bởi quý vị và các bạn cùng nghe phần cuối của bộ truyện thân y sủng phi của tả phương trường tiếp theo cơ thể của A dương phú càng ngày càng nặng nề giờ giấc ngủ cũng nhiều hơn bình thường sau bữa tiệc tại phủ an dương phương trở về ninh phương phú nàng liền cảm thấy có chút mệt mỏi rửa mặt trái đầu sông xuôi liền ngủ thẳng đến trưa hôm sau từ từ tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu trong mắt của A dương phú lóe lên một tia kinh ngạc Hôm nay Hưu Mộc cũng không dùng hướng tới không hơn hướng ngày, gia trong hoa luôn có thói quen ngủ cùng nàng thêm một chút. Hôm nay lại có chút kỳ quái, Trúc Lục thấy Ao Dương Phú đã tỉnh lại, liền tiến vào hầu hạ nàng ngồi dậy. Ao Dương Phú nhíu mày thắc mắc hỏi: "Vương gia đâu?" Dường như có chút kiên kỵ, Trúc Lục khó khăn mở miệng ấp ống. "Vương gia, vương gia đang ở sảnh chính." Nói xong, liền hầu hạ Ao Dương Phú rửa mặt chảy đầu một phen. Trong lòng A Dương Vũ không khỏi cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Sau khi sửa soạn sông xuôi, nàng mang theo trúc lục đi về phía xanh chén. Đợi cho tiền thấn, liền phát hiện lúc này tiền thấn rất nạo nhiệt. Trong sảnh có 10 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bộ dáng trung rất yếu điệu, nhu nhược, bềm yếu đứng xếp hàng. Tuy tất cả bọn họ đều cúi đầu nhưng cũng có thể nhìn ra được nhan sắc của bọn họ diếm lệ đến mức nào. Trong đầu của A Dương Vũ lập tức hiện lên ngay bổn chứ. Dương chào gầy mã. Tạ Trọng Hoa ngồi tò nhã một bên uống trà, đầu cũng không thèm nâng, lười biếng thấp giọng thương lượng gì đó với Tiêu Đào. Tiêu Đào cung kính đứng một bên liên tục gật đầu vâng dạ. Sau khi đã sắp xếp xong, Tạ Trọng Hoa vừa nhức đầu thì phát hiện Ao Dương phủ đang đứng ngoài cửa, liền mỉm cười vẫy tay gọi nàng đến bên ngồi cạnh mình, rồi quay đầu phân phó cho Trúc Lục. "Đi bảo phòng bếp đem chút trà ấm lên đây." "Vâng." Trúc Lục lên tiếng đáp rồi xoay người lui xuống. Ánh mắt không khỏi lo lắng liếc nhìn đám bị nhân xếp hàng đằng kia. Trong lòng tự vấn, lẽ nào vương gia muốn nạp tiếp, còn gọi vương phi đến hỏi ý kiến. Hiện nhiên, suy nghĩ của gia trồng hoa làm sao một nỗi tỳ quen như Trúc Lộc có thể đoạn ra. Ở dân phủ con mắt mỉm cười, nhỏ dòng hỏi. mới sáng sớm mà vương gia đã bị mê hoặc bởi ông bướm nơi đai rời A. Gia trồng hoa nhịn không được rừng mắt nhìn nàng cảnh cáo, đem đôi bàn tay lạnh băng của nàng nắm chặt, cầm tùy hứng nhấc lên về phía đám Mỹ nữ đó, nói Nàng nói xem, Doán Thiền Thư Sẽ thích chứ Âu Dương Phú cẩn thận đưa mắt Đánh giá Mỹ nhân trong sản Đang suy nghĩ rút cuộc dạ Trọng Hoa Muốn xử lý đám người này như thế nào Thì tình linh nghe được một câu nghi vấn của hắn Có chút ngây người Đợi đến khi hiểu được ý đồ của dạ Trọng Hoa Âu Dương Phú không khỏi cười phi Lễ Phật Đình Phương ban cho Sao lại không thích được Nhìn ý cười rạng rỡ trên gương mặt áo dương phủ, bên bôi dạ trồng hoa cũng còn lên ý cười ta mị khó đoán. Chỉ trong chốc lát, rất cổng phụ ninh vương, bắt đầu cua chiêng gõ trống, âm vang rội chân trời đất. Hấp dẫn không ít người đến xem, nhiều cổ kiểu được sắp xếp ngắn ngắn ở trước cổng, mỗi cổ kiểu được sắp đặt cầu kỳ, tỉ mỉ, trang trọng ra hoa với khăn vải màu đỏ trang trí bên trên đầy bắt mắt. Mọi người tụ tập xung quanh không khỏi tò mò nhéo mắt nhìn đoàn nữ tử từ trong phủ của Ninh Vương đi ra. Đào đội khoan vãn hồng, đi lại lượn lờ sau đó được nhóm mama đưa vào kiệu. Tiểu Đào thấy mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa, liền xoay người lên ngựa, vùng kiếm trên tay lên bắt đầu ra khởi hành. Theo sau là tiểu Đào dẫn đường phía trước thì có một đội ngũ rước dao chỉnh tề đi theo rất là hoành tráng. Tiếp đó là đoàn kèn khu trúng giáng gõ được mở. Hàng say khiến cho một cốt phố trở nên nhão nhiệt, giống như đang tổ chức một đám cưới cả con gái về nhà chồng. Dân chồng hai bên đường vui tò mò với quy mô của đoàn rước nên chậm rãi đi theo sau. Bình luận gớm bộ này nọ, bọn họ không biết những cô gái ngồi trên kiệu kia được gả cho ai. Theo hướng mà đoàn rước đi, dường như là muốn đi đến phủ của Đoàn Thưởng Thư. Tiêu Đào lạnh lùng không thèm đến xỉa đám người xung quanh, chỉ thản nhiên một người một ngựa thẳng tiến về phía trước. Cho đến khi đứng trước cổng của doán phủ, hắn liền mạnh mẽ khi ngựa, ngựa dừng lại, giờ kiểm lên, ra hiệu cho đoán rước phía sau. Bột đoàn rước mang bầu trời, sắc đỏ rực rỡ thành công thu hút mọi ánh mắt toàn bộ của dân chống kinh thành. Thậm chí bọn hạ nhân các cổng trước, doán phủ cũng ngơ ngác nhìn màn não nhiệt. Vì sao đám rước này đột nhiên dừng lại trước cổng của doán phủ bọn họ? Bọn hạ nhân canh cửa hai mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đừng có bảo với bọn hắn rằng chuyện vui này là quà dành cho phủ của Doãn, bọn họ đó chứ. Nhưng nhà bọn họ chỉ có một vị tiểu thư, còn có một vị công tử chưa tới tuổi cưới vợ, cũng đâu hề nghe lão gia thông báo trong phủ có hỉ a. Còn đang nghi hoặc thì mắt thấy tiêu đào xuống ngựa, vài bước bước lên phía trước mặt bọn họ, âm thanh lạnh lùng khẳng khái nói. Ninh Vương đến hạ táng quà đặc biệt cho Doãn Thường thư, các ngươi còn không hiểu chuyện đi thông báo một tiếng. Thì về vừa nghe hai chữ ninh phương, hai mắt lập tức sáng lên, mặt mày không giấu được sự vui mừng, vội vàng nói. Xin các vị hãy chờ một lát, tiêu nhân lập tức đi bẩm bão. Tiêu đào trừng bộ mặt lạnh lùng như trước, kết đau, thản nhiên ôm kiếm đứng chờ tin tức bên trong. Chỉ trong chút lát, doán thường thư cùng doán phu nhân vội vàng giải bước chân dài anh nhất có thể, trước mặt lộ ra vẻ hứng hờ, vui mừng. Khi nghe tin hạ nhân cấp báo có quà từ Ninh Vương Điện hạ, trong lòng của Đoan phu nhân đương nhiên không giấu được vui sướng. Bà lay tay hích vào cánh tay của Đoan Thừng thư, nói: Mày nhờ có chàng ra mặt hỏi thăm, thấy chưa, thiệp đã nói Ninh Vương Điện hạ sẽ đồng ý mà." Doãn Thiền Thư cũng thả vào một hơi nhẹ nhóm. Hôm qua, hắn mất ngủ nguyên một buổi tối, buổi trứt không yên, cứ nghĩ rằng chuyện hỏi cưới ở Yến hồi sẽ em đềm trôi qua. Chỉ cần không chọc giận Ninh Phương là tốt rồi, ai ngờ Ninh Phương không những không tức giận mà còn đồng ý. Sắc mặt của hắn trở nên rạng rỡ, vui mừng mở cư rong bộng. Mắt nhìn thấy đoàn rước với sắc đỏ sao hoa trước cổng, người chưa tới nơi thì miệng đã tới trước. Đình vương thật là quá khách khí, lão thần không nhận nổi mắt. Nhưng khi đến trước cửa thì phát hiện có gì đó không đúng. Đám rước này không giống như đến tăng đồ sinh lễ, mà giống như đưa gã. Doãn thường thư cùng Doãn phu nhân bộn mặt nhìn nhau, sau đó nhìn đội ngũ não nhiệt bên ngoài, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì từ trong kiểu bước ra ước chừng 10 cô nương. Đầu đội khăn phu mỏng, có thể nhìn xuyên tháo được vẻ đẹp ẩn hiện đẳng sau nó thân thồng mà đáng yêu. Doán thường thư đưa đôi mắt thèm thường nhìn mười cô gái trước, mẹ mặt mình, nhất thời trong lòng có chút nhuôn nháo, nhưng lại không rõ mục đích của Ninh Phương. Tiêu đào thái phở chồng của Doán thường thư đã đi ra liền tiến lên phía trước, khẽ cuối người, tay chỉ về phía mười nàng giàu phía sau. Ninh Phương nói Doãn Đại Nhân hình như rất quan tâm đến Ninh Phương Phi, trong lòng ngài vô cùng cảm kích, cho nên tặng phần đại lễ này, phân phó riêng cho tiểu nhân tuyển tròn 10 bông hoa xinh đẹp, để các nàng làm bạn truy kỳ hầu hạ Doãn Đại Nhân. Tì đào nhìn vẽ mặt khiếp sở của Doãn Thường Thư, sắc mặt không đổi thản nhiên nói tiếp. Ninh Phương còn nói, nếu Doãn Đại Nhân thích thì cứ việc mở miệng yêu cầu Ninh Phương, Ninh Phương sẽ phải người đưa đến. Doãn thường thư nhìn đám cô nương mỹ mạo xếp hàng phía sau, nhất thời không biết phải làm sao mở miệng thế nào. Doán Phi nhân vốn tưởng đây là chuyện tốt, ai ngờ chuyện thành ra như vậy. Quay đầu nhìn thấy chồng mình bày ra vẽ mặt thèm thường đến nhỏ dài, thì trong lòng không khỏi tức giận. Tay dùng sức nhạo lên cánh tay của Doán thường thư, miệng nghiện răng nghiện lợi. Về cơ bản, trong lòng đã có chút hay lòng, nhưng đột nhiên bị nhẽ một phát khiến hắn bừng tấn, cười cượng từ chối tâm ý của ninh vương lão phu xin nhận nhưng lão phu thật sự không nhận nổi xin hãy mang trở về đi tiếu đào cười cười ý cười còn chưa lan đến khóe mắt thì bắt đầu trượt lặn tính tình của ninh vương không cần nói ra đại nhân cũng hiểu được một khi ninh vương đến hạ đã bỏ công sức tặng cho ai thứ gì đó thì không có chuyện thu hồi trở lại việc tặng lễ vật của ninh vương không đến phiền chúng tiểu nhân có thể xen vào xin doán đại nhân đừng làm khó tiểu nhân Nói xong, tiểu đào liền không chút chân chừ cáo từ rời đi. Trước hồng doán phủ, mặt mày của doán phu nhân từ đỏ đống đến xám ngoác, hồng hăng liếc nhìn biểu, tình khó xử nhưng có chút vui sướng của doán lão nhân. Doán lão nhân nhìn thấy vẻ mặt bất đếc gì của doán phu nhân mình, đáy mắt cũng ảnh lên mừng rỡ như điên. Mười cô gái xinh đẹp Ôi trời ơi, có cơ hội tốt thế này, vì cỡ gì lão lại không bắt lái. Mười gia nhân xiêm lệ tự giác xếp hàng đưa đến trước mặt của Doán Thượng Thư, trình tay hành lễ do đó ngọt ngào cất giọng Tiêu nữ kính chào Doán Đại Nhân. Thanh âm uyển chuyển mềm mại như tư lụa khiến trở, tâm bắt đầu, rung động xuân sao. Doán Đại Nhân không tự giác vươn tay, nói, đứng lên, đứng lên, tất cả đứng lên hết đi. Sắc mặt của doãn phu nhân tái mét, tức giận vất ống tay áo rồi đi thẳng vào bên trong. Sau khi thiệt hào phòng mình trở về, tuy chỉ nói ngắn còn vài chữ nhưng cũng đủ khiến cho ao dương phú có thể thương thương được gương mặt giám xịt của doãn phu nhân, nhịn không được cười rộ lên. ban đầu bà ta muốn đưa con cái mình cho giả trỏng hoa, nhưng giờ thành ra nhận được thêm 10 cái bóng đen to lớn, trực trực. Vốn chuyện này có chút sự nhúng tay của Hoàng hậu cùng với Lý Vân Phỉ, không biết hai vị đang bị cấm túc ở phía sau có nghe được tin này thì sẽ có biểu tình như thế nào. Gia chồng hòa thấy Âu Dương Vũ vui vẻ lạ thường, nụ cười trong sáng mà thân thiện giống như tia nàng ấm áp vào xuân khiến cho người đối diện không khỏi trầm luân. Được nhìn thấy nụ cười của nàng, cho dù có phi nàng làm cái gì, hắn cũng cảm thấy đều đáng giá. như mà xui kì khiến, vươn bàn tay ra ôm gọn nàng vào lòng mình. Vèo yêu mũi nàng thú thí Vũ Nhi bây giờ có phải đến giờ thưởng quà cho ta rồi không Ở dương phú hừ một tiếng Vì sao còn muốn ta thưởng quà cho chàng Chẳng lẽ chuyện này khiến chàng rất khó xử sao Hay nói cách khác chàng rất muốn rước doán đại tiểu thư đó vào nhà Già trong hoa giỡn khóc giữa cười Bình giấm này bốc mùi chua sang lay cả hắn rồi Âu Dương Vũ nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của hắn, khỏe môi con lên ý cười nhạt. Nàng kéo tay của hắn lại, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đưa đôi môi của mình lướt qua cò mỏ hắn. Sau đó hồn nhiên nhìn nơi khác, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thật là sau, đột nhiên âm thanh trầm thấp đầy quyến rú của già trọng hoa truyền đến. Không đủ. Cái gì? Nhiều đó không đủ. Truyền giả trọng hoa tặng mỹ nhân trờ doán thường thư rất nhanh được lan truyền khắp kinh thành. Các vị phụ nhân trong kinh thành sau khi nghe xong sự tích tàng qua miễn phí của nhà họ Doãn thì hoàn toàn từ bỏ ý định, mạch nước cho chồng của mình đưa con gái mình cho nhị hoàng tử. Hơn nữa trong lòng còn vô cùng ngưỡng mộ. Ninh vương Phi là người thật sự có phước A, vì nàng ấy mà một ninh vương điện hạ tái sắc viên toàn còn có thể làm ra những việc này. Còn nữa nha, chỉ vì giảm mớ miệng nói sao ninh vương mà uông tống quân bị ninh vương dạy dỗ đến không dám ngừng đảo lên. Này, Đình Vương Phi lại đang mang bảo, Ninh Vương Điền Hạ càng sống nặng hơn bao giờ hết. Một cô gái hạnh phúc như vậy, sợ rằng khắp thiên hạ này không kiếm được người thứ hai. Người trong kinh thành, các vị phủ nhân, phủ nhân, phủ nhân, bản tán ẩm ý. Thậm chí khi rơi vào tai của Thái hậu, bà cũng không khỏi hiểu chuyện bật cười. Không làm như vậy, về sau mấy người lì đòn kia có chịu từ bỏ ý định trở thành người của cháu bà không? Phi Bạch là người chồng Thủy chung. Yêu thương vũ nhi đến mức này thật sự khiến bà cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ngày cả hoàng thường nghe được chuyện từ miệng của dạ phi khanh, cóng bật cười hà hà nói. Thằng nhóc phi bạch này, thật đúng là... Dạ phi khanh thái hoàng thường dường như không, nhẫn không thèm để ý mà còn có thái độ tán thành, liền trầm ngâm suy nghĩ, nhìn tiền nói. Phụ hoàng xem ra nhị ca thật sự một lòng một dạ với nhi thảo, có thể vì nhị táo mà không đồng ý cưới bất kỳ phụ nữ nào khác. Nhị ca một lòng thủy trông như vậy là đúng, chỉ có điều. Già phi khanh dừng lại một chút, quét mắt nhìn hoàng thượng, sau đó tiếp tục nói. Lúc trước nhị thần có nghe nói, hôn sự của doãn đại tiểu thư, lúc trước nhị táo đã từng đáp ứng, thậm chí cả hiển phi nương nương đều đồng ý. Nói xong hắn khẽ nhíu mày, làm ra vẻ khó xử nói bây giờ chuyện thành ra như vậy có phải có chút gì đó không ổn không nghe nói hiện giờ doãn Phu nhân vì tức giận mà phát bệnh cả ngày nằm liệt trên giường để dưỡng bệnh hoàng thượng không buồn quan tâm những chuyện hắn thì có hồi trước gia trọng hoa không có ý định cưới vợ chuyện cưới được ao dương vũ đã hoàn toàn không có gì không đúng cả cái sai ở đây chính là ao dương vũ thật sự là phúc tinh do ông trời ban xuống cho gia trọng hoa từ sau khi hắn cưới nàng thì nhiều chuyện tốt không ngừng ập đến Bây giờ, thần lại mang thai, còn được dạ trọng hoa thủy chung một lòng không nạp thiếp. Nếu không làm chút gì đó, chi sợ ơ? Hoàng thượng cười cười, khoát tay áo, mở miệng nói. Vốn muốn cả con gái đi, kết quả lại giúp trường phu mình thêm vài vị thiếp. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng cũng khiến cho phu nhân của hắn không thoải mái, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Dạ phi khanh cười cường nói, phu hoàng nói phải. Công giống như nhị tảo do rằng truyền doán đài tiểu thư không cá được vào cửa là do nàng ta sử dụng nhị ca. Giờ Phi Khanh bày vẻ nghi ngợi, cố ý dùng dùng điệu, nghĩ định, tội cho ông Vương Vũ. Nhưng Hoàng thượng Căn Bản không quan tâm đến lời nghị hoặc của hắn. Vừa nhắc đến chuyện nạc tiếp, Hoàng thượng hắn mới nhớ ra thằng con trai này của mình đã trương thành, nhưng vẫn chưa có manh tình vặt vãi, liền mở miệng nói. Phi Khanh còn đã không còn nhỏ nữa, đến lúc phải cưới vừa rồi. Giả Phi Khanh đành phải mế mái chuyên tâm tư suy nghĩ biện pháp làm sao hình ảnh của giả Trọng hóa trước mặt hoàng thượng. Đột nhiên không ngờ phụ hoàng hắn lại nhắc tới chuyện hôn sự của hắn, khiến hắn không khỏi kinh ngạc liếc nhìn phụ hoàng. Hôn lễ, Trong đầu của Giả Phi Khanh đột nhiên hiện lên đôi mắt trong trẻo lành lùng đầy giá gách. Người mà Giả Phi Khanh hắn muốn cưới nhất định phải là người phụ nữ thông minh, có thể trợ giúp hắn việc chính sự, dùng như, như ở Dương Vũ vậy. Nghĩ như vậy, viền lập tức quy xuống chối từ nói. Phu hoàng, nhi thần bệnh việc triều chính chưa có ý định này. Hoàng thượng hướng dân nói đàn ông con trai trước thành gia sân lập nghiệp hơn nữa cũng đừng làm mất thể diện của hoàng thất. Đúng rồi, sẵn có cháu cái của võ trư hầu, con bé là một tiểu mỹ nhân xuất chúng, tuổi cùng sống xỉ bằng con Trọng muốn hỏi ý kiến của con cảm thấy như thế nào? Hay là chờ qua sinh thần của con Trọng sẽ ra mặt bàn hôn cho hai con? Mặc dù ngoài mặt hoàng thượng Thương lượng hỏi ý kiến của giả phi Khanh thế nào nhưng thực tế đã quyết tình đau ra đấy. Róng mắt của giả phi Khanh lệ lên một tia kháng nghị nhưng rồi lập tức che giấu. Trên mắt hắn lộ ra vẻ thần nhiên đã mặc cười, dập đầu về phía hoàng thượng nói. Vi Khanh tạ ơn phụ hoang. Xét về quyền lực, võ đại nhân cũng là người quyền cao chức trọng, đều cưới được cháu gái của lão. Thật ra vẫn có thể trợ tạ hắn một tay, nhưng cháu gái hắn. An nhãn tâm, từ nhỏ luôn bị nương chiều để hư hỏng, tinh tỉnh ngang bướng thu đoạn ngang đột. Có lần Dạ Phi Khanh hồi kênh, vốn có ý định cầu hôn vị An tiểu thư này, nhưng nghe đào được, tin ba năm trước, nàng ta từng đánh chết 10 nô tỳ hào hạ bên cạnh mình. Một phụ nữ không có giáo dục, hành sự thô lố tùy tiện như vậy, sao có thể làm sao có phủ ngũ hoàng tử? Dạ Phi Khanh nghĩ vậy không khói đau đầu. Ba ngày nữa là sinh thần của hắn, chuyện hoàng thượng ban hôn là chuyện chắc chắn đã định. Nhưng hắn thật sự không muốn cưới à? Vì mãi suy nghĩ chuyện cưới xin, cho nên mấy điểm liên tiếp hắn không thể chấp nổi mắt. Có lần dạ phi khanh mơ thấy bà chắn lửa, họ an cấm, trao nhỏ muốn giết hắn, hắn lập tức bật dậy với vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh trên người. Trong lòng âm thầm tính toán làm sao có thể tránh được hôn sự mà hoàng thượng ban. Bị ác mộng bẩn tỉnh, Già Phi Khanh không có tâm tình để ngủ tiếp. Hắn cứ suy ngẫm như vậy cho đến sáng, đang định rời khỏi phòng thì đột nhiên nghe thấy quan sự ở ngoài cửa nói. "Ngũ hoàng tử sáng sớm có người đến tăng đầy lễ, nói là chúc mừng sinh nhật ngài. Già Phi Khanh cũng không có quan tâm đến vấn đề này, chỉ là trong đầu toàn việc hôn xử với ác mộng, đợi đến khi xong phân vị cả nhân son hắn mới để mắt đến chiếc hòm lớn ở bên ngoài gọi quản sự đến nâng tiếng vào nhìn lớp lổ bên ngoài giả phi khanh không khỏi tò mò nhẹ nhàng nấp nắp hòm lên cúi đầu xuống nhìn vào bên trong thì lập tức mặt mày biến sắc một hơi lạnh tuôn ra thứ nằm trong hòm rõ ràng là thi thể của tôn cung cung quản gia thấy sắc mặt của chủ mình mình có gì đó khác thường đang đẩy tiến lên thăm dò thì bị giả phi khanh rất nhanh đóng nắp hòm lại quát lớn đi ra ngoài Quán sự không rõ chuyện gì đang diễn ra Nhưng cũng không dám cãi lệnh Vội vàng xoay người đi ra ngoài Các người của dạ phi khanh run lên từng hồi Đông đầu nhỡ lại thi thể của tôn công công Mặt mày trắng bệch không chút máu Trên cổ còn có vết cửa của vật sắc nhọn Tôn công công là người của hắn Thế mà này bị người khác giết dừng tận mắt Đây chẳng phải là đang uy hiếp hắn sao Tay của dạ phi khanh run lên nắm chất thanh quyền Lựa dần phun trào nơi đại mát Dạ phi bạch Nhất định là hắn chỉ có hắn mới có khả năng này. ra bạch ta sẽ không bỏ qua chứ ngươi. ra phía khanh nến một quyền lên bàn âm thầm thề. lạnh quá, sao thời tiết càng ngày càng lạnh thế này? ao dương vũ cảm thán xoa xoa tay nỗi thầm. không biết là vì đang mang thai hay là vì mùa đông năm nay ở tây lan giảm nhiệt thất thường, ao dương vũ cảm thấy rét run không thôi. ban ngày ngoài sinh hoạt bình thường ra, ao dương vũ thường xuyên ở trong phòng không muốn bước ra khỏi cửa. Dùng một chiếc chăn bông giày đắp lên người Trong lòng ôm lò sợi lấy tay Không ngừng nói thầm Rốt lục năm nào mùa đông ở Tây Lan cũng lạnh vậy sao ở ông hẳn a Chỉ có năm nay đặc biệt lạnh hơn Mãi năm trước thôi Rốt lục thoáng đưa mắt nhìn Không khỏi ai oán một tiếng Năm nay tuyết rơi lớn hơn nên cửa giấy hầu như hỏng suốt Nô tỳ lập tức coi người đến tu sửa chút Áo dân phú nghe vậy Bến lước mắt nhìn cửa sổ giấy gần đỏ nặng nề mà thở vào một hơi mấy ngày hôm nay bão tuyết không ngừng ập đến, loại giấy này mặc dù được tạo ra bằng chất liệu bền chắc, nhưng chỉ chúng đỡ không nổi qua hai ngày, cùng thêm việc tuyết bám thường xuyên nên rất dễ bị rách. Mỗi khi đến thời tiết này lại phải gặp không biết đổi phiên bao nhiêu lần, thật là phiền phức A Dương Vũ đột nhiên đến cửa cánh cường lực thời hiện đại, nếu có nó ở đây thì tốt rồi. Thật ra khi đặt chân đến nơi này, nàng đã có ý tưởng đó, nhưng vì có quá nhiều chuyện ập đến đảo của nàng nên dần dần lãng quên. Sau khi cùng giả trồng hoa bàn bạc, giả trồng hoa không nói hai lời liền tìm đến vài phủ có tay nghề, cao, thảo luận cùng với Ao Dương Vũ về công thức tạo nên kính tròn. Sau đó cho bọn họ xem bản mẫu. Nếu có thể chế tạo được, bọn họ sẽ nhận được một số tiền lớn. Thủy tinh thông thường được làm từ ba nguyên liệu chính. Đầu tiên là cát, hai loại nguyên liệu còn lại là đá vôi và natri ri đưa cát vào trộn với các hóa chất khác, trước khi nung chảy hỗn hợp đó thành thủy tinh, sau đó dùng nhanh chóng làm nguội bằng luồng khí lạnh thổi lên bề mặt tấm kính một cách đồng đều và chính xác để có thể đung cứng các ứng suất nén trên bề mặt kính. Chỉ và đập của vật thể lạ và những ứng suất nhiệt được tạo nên từ những yếu tố khác phải lớn hơn sức nén này thì kính cường lực mới có thể bị vỡ. Ở hiện đại có máy móc hiện đại để thành phẩm nhưng quy trình cũng không đến mức phức tạp Vì hoàn cảnh cổ đại, cô không biết phương pháp cho nên mới trở nên khó khăn. Đến lúc đó sẽ thay toàn bộ cửa sái thành cửa kính cường lực. Sau đó có thể sản xuất ra một ít chén thủy tinh bài bán ở cửa hàng bán. Như vậy sẽ khiến cho view của quán vô cùng bắt mát. Còn gương nữa, so với thứ gương đồng mờ mờ hồ hồ thì thứ này tốt gấp trăm lần. Ao Dung Vu không khỏi tưởng tượng phiền cản. Ba ngày sau, đang nghỉ ngơi vu vơ thì chợt nghe trúc lục chạy đến bẩm báo. Vương Phi, lầm tiên sinh có việc bẩm báo, nói có người mang thủy tinh đến. Hả? Thật không? Hai mắt của Âu Dương vũ sáng lên, sắc mặt vui vẻ, vừa mới ba ngày thôi đã có kết quả rồi sao, nhanh hơn nàng dự tính. Liền vội vàng lấy ảo lùng bọc lên người mình, nói, Dùi ta đứng lên đi. Âu dân vũ trồn trịa đi đến đài sảnh, mắt thấy Lâm thanh đứng cung kính bên ngoài. Lâm thanh chính là người có tay nghề làm đồ mỹ nghệ tài giỏi nhất ở Tây Lăng do dạ trồng hoa mới đến. Hắn ta có một đôi tay vô cùng khéo léo với cái đầu thông minh linh hoạt. Âu Dương Vũ từng gặp hắn qua một lần, có vẻ như vì có chút tài nghệ nên trở nên kiêu ngạo. Thấy Âu Dương Vũ yêu cầu hắn làm theo máu mà nàng đưa cho hắn với một số nguyên liệu được nàng chỉ dấn. Hắn không chút nghỉ ngợi, mũa mộp nói có thể làm được. Nhưng khi nghiên cứu kỹ, thì hắn không khỏi bất ngờ. Đến khi hắn hạ mình hỏi nàng làm sao có thể tạo ra được thứ này thì nàng có chút lúng tống nói không nên lời. Ở Dương Phú chỉ đành hiểu nói, thứ này ta vô tình nghe được người khác mách bảo, nên bây giờ mới đem đến cho Lâm tiên sinh xem thử. Lâm Thành liền tập tốc đứng chìm sau khi trở về liền bắt đầu chế tạo thủy tinh, nhưng thử hết cách đến cách này đến cách khác vẫn không thể thành công, nên đành tới cửa hỏi chủ nhân của nó. Sau khi tham khảo cùng ở Dương Phú, hắn bắt đầu lên núi tìm kiếm vài nguyên liệu bắt đầu nung thủy tinh. Sau khi nhiều lần thất bại, Nào là kích thước không nung đều, nào là nhiệt độ không đủ nón, nào là bên đục bên trong, so với bản cúc thì vẫn không dùng là bao. Chờ đến sáng hôm nay hoàn thành được sản phẩm thủy tinh bóng loáng liền vui mừng khôn xiết lập tức cẩn thận đến phụ cho ao dương vũi qua xa. Lâm Thanh không giấu được hương phấn, lại chưa từng làm ra một loại đồ vật thần kỳ này bao giờ nên không khỏi cách đường nói. Vương Phi mời xem qua Âu dân phủ cũng có chút mong chờ, nàng không ngờ trong thời gian ngắn, ý tưởng hơi điên rồ của nàng đã được áp dụng thành công. Vườn tay cầm lại khối thủy tinh, đặt ở trước mặt nhìn kỹ. Tài nghề của Lâm tiên sinh thật sự rất tốt, đầy đúng lực thủy tinh như ta mong muốn. Lâm thanh được Âu dân phủ tán thành, trên mặt nhất thời càng thêm vui sướng. Âu Dương phủ chấp thời cơ lập tức nói, không biết Lâm tiên sinh có giúp ta làm thêm vài khối nữa, đợt mùa đông dài này ta muốn dùng thủy tinh làm cửa số. Con người của Lâm Thanh đột nhiên sáng ngời, trong miệng liên tục nói: "Đương nhiên là có thể." Phương pháp đã nằm trong tay, đừng nói là máy khối, máy trục khối cũng không thành vấn đề. A Dương Vũ phải thêm người mang kích thước cửa sổ đến đo, sau đó ghi lại lên giấy đưa cho Lâm Thanh. Trong lòng vui rạo rực, rất nhanh thôi, nàng sẽ không còn sợ cái giá lành của mùa đông sảy vỏ nữa. Đang định rời đi thì Lâm Thanh chợt nghe A Dương Vũ nói: "Xin Lâm tiên sinh dừng bước, còn có một chuyện làm phiền tiên sinh." Nàng nói xong xoay người vào phòng, nhanh chóng vẽ ra mấy món bình thủy tinh đựng cá cùng với mấy kiểu dáng hình tròn bóng đen. Cho đến khi đưa mẫu cho vẽ cho Lâm Thanh, trong mắt của hắn không khỏi nghi hoặc vội hỏi, những thứ này dùng để làm gì? ở Dương Phú cẩn thận giải thích công dụng của từng món đồ, sau đó hỏi, Lâm tiên sinh có làm được không? Lâm Thanh có chút cảm thán vì sự sáng tạo của nàng liền kịch đầu khẳng định nói. Quả nhiên Vương Phi là một kỳ nữ hiếm có, có thể nghĩ ra được nhưng món đồ này, lâm Mộ sẽ ra về thứ một lần xem sao. Âu <cười> Dương Vũ cười yếu ớt nói, vậy làm phiền lâm tiên sinh. Không phiền gì cả, đừng khách sáo. Lâm Thanh vốn là người say mê chế tạo, này biết thêm được cách tạo đồ vật bảng thủy tinh, trong lòng vui không sao tạ xiết. Hắn vội vàng cáo biệt sau đó bắt đầu, đâm đào vào nghệ thuật. Năm ngày sau, Ao Dương Vũ tưởng quá trình chế tạo có vấn đề nên Lâm Thanh mới chạy qua phủ hỏi han. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thì đã bắt gặp một đám người khuyên vác rất nhiều vật này nọ đến. Cô ngờ hiện suất làm việc của Lâm Thanh lại cao đến mức này. Ao Dương Vũ nhìn sản phẩm bày ra rất mắt, sắc mặt vô cùng vui mừng. Tuy chất lượng không bằng công nghệ chế tạo ở hiện đại, nhưng Ao Dương Vũ tin rằng với tiến độ bây giờ có thể cải tiến và nâng cấp thủy tinh từng... trong tương lai là gần. Áo Dương Vũ hào hức còn người mang nhiều khối tiểu tình lớn, mang đến phòng ngủ, thay toàn bộ cửa giấy phóng trong kinh cơm hình. Thái căn phòng trở nên sáng xua rực rỡ với ánh sáng tự nhiên chiếu vào bên trong. Áo Dương vụ không khỏi chống nách kịch cưu hài lòng. Đốc lục bắt đầu tò mò, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ xuyên bên trong. Đứng bên trong có thể nhìn thấy cảnh sắc hồng phí bên ngoài. Liền không khỏi ba một tiếng, cây ngạc thốt lên. Vương Phi, thứ này... Wow, thật thần kỳ, nô tỳ chưa từng quay qua thứ này bao giờ cả. A Dương Vũ khẽ cười, nghĩ rằng, ba cô à, cô còn chưa thấy qua thứ hiếm này thì làm gì có cơ hội mà nhìn thấy. Nhìn thấy bề cá trong suốt kia, A Dương Vũ hưng trí vô cùng. Khỏi cốc lộc đem vào phòng, nhấn lúc không có trước lộc, nàng nhanh chóng lấy vào một con cá vàng nhỏ từ trong không gian thả pha bên. Nghĩ ngơi một chút, thầy vẫn còn thiếu liền bảo chốc lộc đi ra ngoài kiếm vải đã cối cuộn, rửa sạch rồi mang đến. Trang trị xong bình cá, Trúc Lục bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp rông suốt khi nhìn rõ cảnh vật sinh đồng bên trong, thật thanh hô. Vương Phi, đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc, thì ra nội tỷ có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh dưới nước thế này. ao Dương Vũ không cho ý kiến với thái độ ngạc nhiên của Trúc Lục, về sau sẽ cho Trúc Lục em nhìn thêm vài món kỳ lạ nữa. Cho Lâm Thanh làm thêm nhiều bể cá, ao Dương Vũ liền phải người đem tặng cho An Dương Vương Vũ. Còn mái cái chụp đèn bằng thủy tinh lần trước còn phát thảo cho Lâm Thanh xem Ở dân phủ nhớ đến gần đây có nghe tin Dạ Ngu Phi vừa tìm được một đám hôn sự Món lễ vật này có vẻ rất thích hợp Lập tức lấy vài món Ngón đến được tạo hình Bắt mắt từ trong không gian Cùng với hai cái chụp đèn Dùng một chiếc hộp trang trí cẩn thận Sau đó phải người mang đến tặng. Công việc chính sự bận rộn sau khi dạ trồng hoa xử lý giòn xuôi trở về phủ, thì nhận ra phòng ngủ đã thay đổi. hắn còn tưởng rằng cửa sấy bị dỡ hết đi, nhưng cẩn thận lại bởi nhiều mày họ chủ mưu. Thủy tinh, áo dân vũ cơ gật đầu, trong mắt không khỏi đắc ý. Không tệ, già trồng hoa rõ ràng nhìn bốn phía, có chút suy tư. hai hàng lùng mày cầu lại lắc đầu, không ổn. cái gì không ổn, không tốt chỗ nào? nó có thể ngăn cản gió, có thể khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Được dùng hơn vài năm không hỏng, chàng nói xem có chỗ nào không ổn hả? Áo Dương Phú bực dọc khi nghe Dạ Trọng Hoa nói không ổn, liền ra hỏi vấn đề. Dạ Trọng Hoa tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt nàng, đổi mặt khẽ phương, nhữ. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên trán của Áo Dương Phú, nhìn Áo Dương Phú cười quyến rũ nói. Làm như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy. Áo Dương Phú có chút ngay người, sau đó hiểu ý bất cười. Ây ra ta không sợ đâu, ta sẽ bảo hạ nhân làm thêm rèm cửa, treo lên là ổn rồi. Ai đó chỉ biết ôm trán cười khổ, sao vợ của hắn lại có thể đáng yêu đến mức này. Sau khi lệnh ra cho hạ nhân treo thêm rèm cửa, phòng ngủ của ở Dương phú trở nên ấm áp hơn rất nhiều. ảo Dương phú vô cùng hài lòng với căn phòng ngủ được hiện đại hóa. Về sau nàng có không cần phải sợ, mưa gió rất lành làm phiền. Nếu như hay đến, có thể bạo hạ nhân ra thêm tấm lừa mỏng, quả là không có gì tốt hơn nữa. Ai dân vụ vui vẻ suy tư. Mái tóc dài của nàng mềm như tơ, nhẹ nhàng phủ lên khối gương mặt được chiếu rội, sáng trăng rưỡi trăng, ra trong hoa tiên tới, khẽ kháng vén chăn ra, nằm trên giường. Một vòng ngực rụng lớn áp sát người nàng, ngay sau đó cánh tay hắn từ phía sau vóng chặt ôm lấy nàng. Tay hắn hơi thú lại, lưng của nàng nằm tròn trong vòng tay hắn. Hắn khẽ đặt răn mình lên đầu nàng nói yêu. Thật không biết trong đầu của nàng đang nghĩ gì nữa. Âu Dương Vũ nhích miệng cười tự hào với hắn, thì vì ta là người đến từ thế kỷ 21 nên kiến thức nhiều hơn một chút thôi, nhưng đáp lại lời của hắn chỉ là. Vậy chàng có thấy vợ chàng thông minh đến như nào chưa? Già Trọng Hoa có chút buồn cười, kết đầu phụ họa, Vũ Nhi của hắn đầu phải nàng ngốc. Từ đó trở đi, nàng luôn gửi vài mẫu bàn thảo đến cho Lâm Thanh tạo hình. Vài công nhận tài nghề của Lâm Thanh thật sự rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn với niềm đam mê những món đồ rong suốt như thủy tinh, thì mỗi một ngày trôi qua hắn đều cảm thấy hưng phấn. Thậm chí dựa theo công thức cước của Dương phú, hắn có thể tự tôi tìm cho mình một phương thức khác khiến cho thủy tinh mỏng hơn và sáng hơn. Và kết quả hắn đã được chính là chén thủy tinh, bình thủy tinh, chậu rửa mặt bằng thủy tinh. Và chính niên Phú là nơi đầu tiên tiền phòng cho phong trào dùng đồ bằng làm được thủy tinh Ở dân phú thái tiêu nạc dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với món đồ mới lạ nên bảo Lâm Thanh làm thêm mảy viên bi đưa cho tiểu nạc chơi. Lâm Thanh với tay nghề tài hoa của mình tạo ra đủ loại mỏ sắc khác nhau Vừa rong suốt mà rực rỡ trông không khác gì mắt mèo Ở dân phú cảm thấy mọi thứ đều trở nên hoàn hảo Ngắm có nhóc tiêu nạc chơi đùa vui vẻ với mảy viên bi về tròn kia Ánh mắt của tiêu nạc lập tức sáng lên ngạc nhiên nói, cảm ơn tỷ tỷ. Thủy Tinh được cho là một nguyên liệu chính xác và chưa thể xuất hiện vào thời kỳ này, Ảy vậy mà bây giờ lại trở thành vật liệu thông dụng trong phủ. Không kể chi tiêu nạc, mà cả hạ nhân trong phủ đều vô cùng ngạc nhiên với vẻ đẹp ròng trẻo của nó. Và gương cũng nhờ đó mà xuất hiện, nàng thật sự không thích sự mơ độc của gương đồng cố. Nếu chỉ xét đến việc trang điểm thì sẽ không thể bao quát được độ đều của phần son. Tuy rằng trong không gian không thiếu di gương, nhưng nàng hầu như không thường xuyên lẫy ra sử dụng, quả có chút tiếc nuối. Khi gương được tạo ra, Trúc Lục là người đầu tiên nhìn thấy và ngỡ ngàng trước độ sắc nét đến từng lỗ chân lông, Vẽ mặt ngạc nhiên đến mức mở miệng lớn không thể khép lại được. "Vương phi, thứ này rất thần kỳ, đây là cái gì?" Là gương thủy tinh. A Dương Phú hai lòng cật cù giải thích, sau đó liền nghe được âm thanh kích động của Trúc Lục. Cương thủy tinh này thật đẹp a nô tỷ chưa bao giờ thấy bản thân mình rõ ràng đến như vậy. Ôi, thiếu chút nữa nô tỷ cứ tưởng trước mắt mình là chị em dòng sinh cơ. ở Dương Vũ cười hứng hờ như không với phản ứng buồn cười của Trúc Lộc, trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng. phiên mãn làm ăn phát đạt, sản phẩm cuối thu đều là những món ăn xa xỉ. Nếu như có thể làm tủ kính đường bánh, phải chẳng phải sẽ gây ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Âu Dương Vũ nghĩ vậy lập tức nói lên ý tưởng đục đáo này cho dạ trọng hoa. Cùng trong lúc đó tay của hắn cầm một máu kính nhỏ để thưởng thức, sắc mặt vô cùng tò mò. Nghe được chú ý của Âu Dương Vũ, hắn đặt mẫu kính sang một bên, nâng tay treo yêu mũi Âu Dương Vũ. Có phải nàng đang hận không thể vừa vét hết tiền bạc của dân chống tay lăng động không? Nào có, ta chỉ đơn giản là một người buôn bán bình thường thôi. Âu Dương Vũ còn lên môi phùng muốn nói ờ chàng nói xem tự mình kiếm ra tiền có phải sung sướng hơn không? Giả Trọng Hoa khẽ cười phố nhẹ đảo ở Dương Phú, ròng mắt dừng lên ý cười sung nịnh. Để giải quyết việc có thể dễ dàng đưa thủy tinh trở thành món hàng được chính thức tiêu thụ, thì chính Giả Trọng Hoa đề nghị điểm xuất phát và cách thức quảng bá, khiến cho thức khách cảm thấy hài lòng mãn nhãn. ở Dương Phú đã nhờ Lâm Thanh tạo ra một loại đĩa thủy tinh. Được đều khác nhiều hoa văn ấn tượng, sau đó còn có phi phụ khuyến mãi mua hai được tặng một chiếc thủy tinh uống trà. Một biện pháp không cưỡng ép, nhưng đủ khiến khách hàng thấy thú vị để hỏi han và muốn sở hữu nó. Rồi từ trách trà thủy tinh, đến ấm thủy tinh, rồi ly rượu thủy tinh, tất cả dần dần được bày ra. Tuy chỉ là trang trí bên sạch sản phẩm, nhưng cũng được xem là đòn bẫy, cho trí tò mò của khách hàng. Và muốn thưởng thức những món bánh ngọt thơm ngon, và được mang thêm cả bộ ly tách ra đỉnh kèm thì chỉ những người nằm trong danh sách của hội viên mới được hưởng quyền đó. Nhờ thế viên mãn không những phát triển về mặt mỹ thực mà nhờ vào số sản phẩm lạ mắt, còn có người phải thức dậy sớm để xếp hàng để mua những món đồ tặng kèm đó. Bên này thì quảng cáo, bên kia thì không nhàn rối, lên giấy có chuẩn bị. Nhờ có sự xuất hiện của vị chiến thần giả trọng hoa trong một tiềm bánh lớn được chia làm hai gian, bánh và thủy tinh dưới khu phố phổn hoa. Các vị cô nương xinh đẹp tủy thư để các khắp phủ đều lưa lướt ùa đến. Dưới sự giới thiệu đầy nụ nhiệt của ơ dương phú tư vấn những món sản phẩm như con mã não, gương soi, hộp đựng đồ trang điểm bằng thủy tinh tinh xảo. Chỉ trong phút chốc những món hàng thử đã được tiêu thụ sạch. Ơ dương phú phát hiện bụng mình có chút đau, bèn cố lịch đến kế tửa ngồi đẳng sau nghỉ ngơi. Có lẽ vì đứng qua lâu nên hơi mật sức giai trồng hoa vừa vặn đưa mắt nhìn nàng lo lắng cho sức khỏe của nàng không tốt nên nhanh chóng đặt tất cả sang một bên. tự mình giao công việc cho quản sự quản lý của cửa hàng thụy Tân còn ra lệnh cho vài nhà hoàn đầu đến sắp xếp bài trí sản phẩm trong lồng kính. chính lâm thanh vì cực khổ nhất trong đợt tung sản phẩm lạ này, hắn không sợ không có người mua và chỉ sợ sản phẩm không đủ cho dân chúng tiêu thụ. mặc dù thế nhưng ao dương vũ vẫn không yêu cầu quá số lượng ban đầu đề ra. Hơn loại những món đồ càng tinh xảo giá càng cao, đương nhiên kèm theo mạc, số lượng có hạn. Khiến cho mái tay nhà giàu muộn khoe, càng có dịp đột tiền. Hơn nữa, nghe nói cách bài trí của Ninh Vương Phú rất đặc sắc, nên cũng muốn ăn theo. Đổi toàn bộ, cửa sổ giấy thành cửa kính, kèm theo rèm cửa sổ luôn chút đèn. Chỉ mấy ngày khai trương ngắn ngủi, gian hàng bán đồ thiểu tình đã được lượng bạc thu vào khá khá. Mà chính chiêu bài ấy đã khiến cho gian hàng thủy tinh trở thành một trong những nơi buôn bán, chế phẩm đứng đau kinh hành. An Dương Phương từ sau khi tìm hiểu sáng kiến mới của Âu Dương Phú thì có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào đứa cháu sau này. Chỉ cần Âu Dương Phú làm ra cái gì, hắn cũng sẽ làm dũng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều rất thích, thưởng thức cá cả cảnh. Âu Dương Phú hiểu tâm ý hắn, tặng hắn một hồ cá bằng cánh khiến hắn hai lòng không ngớt, vui vẻ ôm hai đứa con trai trong tay mình ngắm cảnh. Dân chống tài lăng lại được mùa, đến quán trà bàn luận về sự phát đạt của viên mãn lẫn, gian hàng đồ thủy tinh. Câu chuyện về hai vợ chồng tài sắc phiên toàn, sinh ra đã dành cho nhau tự nhiên trở thành một đề tài nóng hổi nhất, khiến cho ngàn người nghe, ngàn người đều ngưỡng mộ sùng bái. Có vài vĩa thách khoe mẽ, tiền tài đem vài món đồ thủy tinh, tinh xảo được mua ở quầy đồ thiểu tinh phùng mũi khoe khoang. Từ sau khi Ninh Vương Phi gã vào tai lăng thì không biết bao nhiêu kỳ tích đã xảy ra a Đồng thế, nhìn bón đồ này xem, ta chưa từng nhìn thay qua bao giờ a Kể thức của Vương Phi thật sự rực phóng phú, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Ai ra, chờ ta kiếm đủ tiền nhất định cũng phải thay hết cửa sáy bằng cửa kính mới được. Người liệu đường mà tính nhanh lên, kênh bây giờ rất hiếm cũng không đủ để đáp ứng yêu cầu. Thậm chí, chờ đến lúc người có tiền rồi cũng không có mà mua đâu. nhảy mắt đã đến ngày đại hôn của Giả Phi Khanh. Hôn lễ của hắn cũng cực kỳ náo nhiệt ra hoa không kém gì giả trọng hoa là bao. vì là nhị yêu hoàng tử, phi, cho nên Ao Dương Vũ bắt buộc phải có mặt tại hôn lễ. Nàng có thể không cần đến, nhưng cái hôn sự này nàng có phần thúc đẩy cho nên không đến xem cũng không được. Nhóm nữ quyền đã bắt đầu ôn tỏa, giả diêu nhanh nháo ngồi bên cạnh Ao Dương Vũ. Vậy vóc lụa là tiêu xiêm rất là yếu điều thục nữ, miệng không ngừng hoạt động bên tai của Ao Dương Vũ. Giờ lành đã đến, giờ việc hành bất cước đi đến, hắn mặc một thần hỷ phục màu đỏ, đầu đội trầm quán vàng rồng, các người thoát nhìn trúng rất nho nhá và tiêu sái hơn ngày thường, khỉ chất hiền ngang. Trong tay cầm một cốc hồng tru, góc còn lại chính là nữ chính của hôn lễ, một cô gái với bộ y phục đỏ tươi đào đội khoán hoàn hồng, vừa hoa lệ vừa khiến cho người khác nhìn vào đã lóa mắt vì chóa ngợp. Trong đại sảnh âm thanh của bà mối truyền đến, nhật bãi thiên địa, nhị bãi cao đường. Tiêu Diêu bắt đầu chú ý đến nghi lễ, nàng tò mò nhìn chầm chậm vào cô giao đằng trước hỏi. <cười> "Nhị Tẩu, tự từng gặp qua Ngũ Tẩu rồi đúng không? Tỷ ấy là người thế nào?" A Dương Vũ khẽ cười nói, "Là một cô gái xinh đẹp vô cùng, một khi nhìn thấy nàng sẽ đều nhớ mãi không quên." "A, ngay cả phủ tỷ cũng đều bị hấp dẫn như vậy, vậy Ngũ Ca thật là có phúc nha." "Đúng rồi, muội có nghe tỷ ấy đẹp như tiên vậy." Già Diêu mang vẽ cực kỳ hâm mộ cùng xung bái đối với ngũ tàu chưa bao giờ thấy mặt này. Đẹp như tiên hay không thì ta không chắc. Có điều, ngày ấy ta không hoàng tộc máu được nàng ấy đến pha trà. Động tác vô cùng linh hoạt uyển chuyển, đẹp không thể tả A Dương Vũ đắng chìm mở ký ức, trên mặt mang theo ý cười hư áo. Già Diêu bị cười lên lòng hiếu kỳ, muốn biết nhiều hơn manh mối từ A Dương Vũ, liền lôi kéo nàng hỏi han không ngừng. Người trong quanh nghe được câu chuyện của A Dương Phú, có người đồng tình gật cù, nói, An Tiểu Thư là mỹ nhân nhất nhì kinh thành, ngũ hoàng tử đúng là có phúc khí. Là đa tài đa nghệ A Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều lê tiến thoại luận vị tân nương tử, khen ngợi không ngớt. Và cũng không tránh được những lời đó đã lọt vào tay của giả vi khanh đang đứng ở một bên bãi đường. Rong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Loại đàn bà ác độc như an Nhã âm này sao có thể? Rất là giỏi việc che giấu mặt này, hạ thiên hạ. Nghe những lời khen đầy xáo rống của đám người phía dưới, hắn không khỏi tự cười ra phóng. Cười một đàn đàn bà như thế là đều đáng buồn thì đúng hơn. Giả vi khanh cười khổ lắc đầu, nghe âm thanh trôi tay, đưa vào đồng phòng. Giả Phi Khanh còn chưa cùng cách an nhã hướng vào phòng, bên cạnh là một cô gái với phong thái dịu dàng, mạn diệu, không khác gì tiên nữ giáng trần. Nhưng không hiểu sao Giả Phi Khanh lại cảm thấy buồn bực, phiền chán. Mang tấn đường mình vào phòng, hắn không thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ xoay người rời đi. Mang thần sức tên thùng, đằng sau tầm phán khan, sau khi an nhã âm nghe được tiếng bước chân rời đi, đôi mắt lập tức lệ lên một tia sắc nén, móng tay khám chặt vào lòng bàn tay. Giả Phi Khanh trở về đại sánh thì bắt đầu đi đến tầng bàn kính rượu. Có một ly, tiếp một ly, dùng như muốn buồn rượu để quên đi sự thật hôm nay. Cứ như vậy cho đến khi đào óc hắn đã bắt đầu chóng váng, liệt trì hắn không ngừng kêu gào, không được đồng phòng, đầu của hắn không muốn khương phòng. Giả Phi Khanh uống rượu khá hào sảng, các vị khách bắt đầu ồn ào, trong lúc đại Sảnh trở nên nã nhiệt vô cùng, cho đến khi giả phu kênh đến vinh liệu giả phi ly chuyền các hạng tử hay ngồi cùng nhau nói đùa cùng có gì là không lạ. một đêm xuân giá trị ngàn vàng, sao ngũ đệ có thể nhẫn tâm để mỹ nhân cô độc nơi khuê phòng chứ? ngồi bên cạnh là dạ phi ly, ngồi bên cạnh còn có dạ trọng hoa. nhìn thấy ra phi khánh sắc mặt bắt đầu đỏ ửng, mơ hồ biết hắn đang say rượu, bèn giữ chặt hắn nói: ngũ đệ để uống say rồi. Khỏe môi của Gia Phi Khanh hiện lên ý cười châm chọc nhẹ nhàng rút tay của mình khỏi giả trọng hoa. Chén rượu đầy lên, đừng tới trước mặt, nói. Cảm ơn nhị ca đã quan tâm, Phi Khanh kính nhị ca một ly. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản Gia Phi Khanh này đã từng đã tuổi, cũng đợi được đến ngày đại hôn này. Hôm nay là cưới được một mỹ nhân, về phủ cho nên quá mức vui vẻ nên cũng không để ý. Thậm chí còn muốn vị sắp, lên chức chồng này uống nhiều hơn một chút. Giả Phi Khanh đương nhiên là không hề từ chối ý tốt của bất kỳ ai, chỉ cần mời hắn rượu thì hắn sẽ uống, nên mặt đều đỏ rực như máu. Lục Hoàng tử, Giả Phi Thịnh, ngày thường nhìn thấy giả nhị Hoàng tử Giả Phi Bạch đều cháy mất bật, không dám lại gần. Hôm nay vì ngày vui của Giả Phi Khanh nên hắn cũng uống nhiều mái chén. Lị trị đã bay đến tận mai san nên lạ can cũng to lên không ít. Đối với Giả Phi Khanh nói, ngũ ca, huynh không đi thì sao chúng ta có thể đến nháo đung vòng được? Cậu nhóc nhã phi thủy ngồi bên cạnh Giả Phi Thịnh, cúi cái đầu nhỏ lắc tới lắc lui, trên mặt mang theo ý cười ồn ào nói. "Nháo đùng phòng, nháo đùng phòng." Câm miệng. Giả Trùng Hoa trợn mắt liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt lạnh băng ánh lên một tia tức giận. "Đêm nay có trò vui để xem, hai tiểu quỷ nhà các ngươi muốn xem não nhiệt cái gì?" Bị Giả Trọng Hoa lên tiếng quát, lã can của Giả Phi Thành lập tức như quả bóng sủ hơi xẹp xuống, cùng Giả Phi Thành mím môi ngậm miệng, cả hai sợ hãi cúi đầu giống như hai đứa trẻ vừa làm sai chuyện. Trong mắt của Giả Phi Khanh thoảng run rẩy, sau đó lập tức rớt rượu, hảo sảng nói, "Lại uống đi. Hôm nay ngủ ca thật cao hứng nha." Giả Diêu nhìn Giả Phi Khanh cảm thán nói, "Chắc là cưới được một mỹ nhân xinh đẹp như hoa nên mọi hưng phấn đến vậy." Âu Dương Vũ hờ hững nói đưa mắt nhìn xa trọng hoa ngồi đối diện mình Hai người bốn mắt nhìn nhau cười Trong mắt ấy dường như chỉ có hai người mới hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì Đợi đến khi khách tán hết, Gia Phi Khanh mới lích thân trở về trong phòng Tình trạng dây khớt Ở cửa đồng phòng, Gia Phi Khanh dùng sức vết tay báo hạ nhân lùi xuống Gia Phi Khanh loáng choáng thân mình, tròn vãng, dùng sức lắc đầu Rồi phương tay đẩy cửa phòng ra Đến đó tràn ngập khắc vòng nhưng nước mắt thì không thấy tân nương đâu. Không thấy bóng dáng tân nương đâu. Tuy rằng trong lòng không thích tân nương tử này, nhưng dù sao một khi đã cưới phê làm vợ thì thực hiện theo lễ nghi vẫn là điều không thể thiếu. Liên là đảo bước quét mắt qua nhìn khắp vòng một lượt, trong chăn cũng không có chút vùng. Khỏe môi cong lên ý cười. Là tân nương đang nằm trên xương. Ha ha, nàng không thể được đẩy đến giây phút này. Giờ Phi Khánh chân bước lên giường Thì không hiểu vì sao Càng đi đến gần trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một tiếng bất an Cho đến khi hắn đứng trước giường Quả nhiên trên giường có người Chắn được cao đến tận mắt Chỉ có mãi tóc lộ ra bên ngoài rung rất quý dị Giờ Phi Khánh nhìn qua bộ giả y đội thấm Nghĩ rằng nàng chờ mình lao như vậy cũng có chút mềm lòng Không khỏi nhấc người ngồi bên cạnh bếp giường Nhưng người nằm vẫn không có một chút trông nhách Vô tình chạm vào tay của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh xuống lưng. Bàn tay ấy lạnh như băng vậy. Bất an trong lòng của giả phi khánh bắt đầu nung đậm, thoáng nhìn xuống mặt đất dưới chân. Tập trung nhìn thật rõ, hắn xứng người, cơ ngỡ rằng vì cồn rượu vẫn chưa tan hết. Hắn lắc đầu thật mạnh sau đó nhìn kỹ thứ vài rứ. Rõ ràng lọt vào tầm mắt của hắn chính là một mảng máu đỏ tươi trung kinh gây người. Giả phi khánh cứng người, hơi thở đã bắt đầu dồn dập. Càng giáp say mềm hoàn toàn biến mất Đảo óc đã bắt đầu thành tỉnh Lại quay đầu nhìn người trên giường Không hiểu có một cảm giác quen thuộc Rồi run rảy vươn tay xúc chân lên Người nằm trên giường rõ ràng không phải là An Nhã Âm Mà là hồng nhàn tri kỷ của hắn Hồng Khốc Người con gái hồng khốc dịu dàng ôn nhu Người con gái An nói nhỏ nhẹ không kiêu ngạo Không xếm định Người con gái được hắn xem là hồng nhàn tri kỷ Luôn bên cạnh hắn An ủi hắn mới khi hắn cô đơn Giờ đây đang án giấc ngủ Trên mặt nàng trắng bật không một cách máu. Giờ phi khanh bày ra vẽ mặt khiếp sợ, không khỏi lùi về sau vài bước. Tắm mắt nhìn từ xuống trên dưới. tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi bắt đầu dừng trên bông nàng. Đã thấy bụng yển hên một lỗ hồng, mọ tươi đã đông lạc lại. Hắn cảm thấy ghê thường vô cùng, có lẽ vì uống quá nhiều rượu hay cũng vì không thể nào chấp nhận tình huống trước mắt. Giờ phi khanh bụng miệng nôn khan vài tiếng, nhưng không nôn ra được cái gì chân hắn mềm ngoạc thân mình lão đào từng bước cuối đào xuống thì chợt phát hiện đằng sau mình có một bóng người giả phi khanh lập tức xoay người thì đã thấy cô gái trên mặt một thần y giả đi xinh đẹp hòa mỹ vô cùng đứng dưới ánh nến đỏ nhàn nhạt, nhạt trông nàng như một nữ hoàng cai quản bóng đêm đôi mắt của nàng ánh lên một giọt nước mắt nàng nhìn hắn rồi chỉ lành lành cười nụ cười khó hiểu mà quỷ dị khiến cho giả phi khanh không khỏi rung mình Từng sự việc được sao chuối luôn phiên đã cách khiến cho dạ phi khanh run run lên tiếng. Là ngươi. vương gia có hai lòng với lê vật tân hôn mà an nhà âm ta tặng cho chàng không? Cô gái trước mắt vẫn chưa lâu đi giọt lệ nơi khỏe mắt. Nụ cười của nàng chỉ khiến cho đối phương cảm thấy lạnh cả sống lương. Ngươi! Ngươi! Dạ phi khanh nắm chặt tay lại thanh quyền, gần xanh nổi lên bão. sắc mặt của hắn đã bắt đầu trở nên khó coi, Ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Hắn dám biết bản tình của người đàn bà này rất giả man, hay hành động tùy hứng, nhưng hắn thật không ngờ cô ta lại có thể xuống tay ngoan độc với một dân thường vô tội. Thân phần của Hồng Khúc thấp hèn, nhưng là người con gái duy nhất ở bên cạnh hắn nhiều năm. Hắn thật sự dịu dàng của nàng, thích nàng nhỏ nhẹ thu thì bên tai hắn, luôn ở sau lưng hắn đung viên hắn, an ủi hắn, ống ổ hắn. Hắn không thể cho nàng một danh phần chân chính, nhưng vẫn luôn coi trọng nàng, xem nàng như là một nửa quan trọng của đời mình. Mà chính hôm nay, trong đêm tân hôn của hắn với người phụ nữ khác, nàng lại chết một cách bất ngờ khiến hắn không kịp tiêu hóa của xúc đó. Trong lòng của giả Phi Khanh cảm thấy đau lòng đến khó thở, hai tay nắm chặt thanh quyền. Ta đã cho chàng cơ hội. Âm thanh của an nhà âm văng lên như có như không, nàng đưa mắt lơ đáng nhìn vào khoảng không, đỡ một nụ cười nhìn trùng thất thật dịu dàng, thanh âm yếu quý mị đụng lòng người. Chàng bắt ta phải đợi từ tối muộn đến gần sáng mới trở về phòng. Đêm đó ta thức trắng suy nghĩ, lẽ ra chàng vẫn còn quan tâm đến người đàn bà này, cho nên mới nhọc công mang nàng ta đến đây. Thế nhưng ông trời lại bất công, không để cho người đàn bà này có thể cùng ta cùng hướng một chung lời của nàng nhẹ nhàng như gió thòng qua, khóe môi kẻ nhích lên, thái độ trên mặt cũng cực kỳ ngạo mạn. giờ vi hành cố gắng trụ phần hai chân. ngay thời điểm này, ngay thời điểm tâm trạng rối bời, rồi đau đớn, rồi kề tờm. hắn không muốn nhìn cương mặt của người đàn bà ác độc này thêm giây phút nào nữa. hắn không muốn đứng cùng với ả ta trong một phòng, không muốn thở trùng một bầu không khí với ả, đồ lòng dạ ác độc như ả. hắn sợ mình kích động, lên làm những điều dại dột, ví dụ như giết ả. Nhưng cũng không ngờ vừa mới đi vài bước, chân còn chưa kịp nhức ra khỏi cửa thì một thanh trường kiếm sắc bén đặt lên cổ hắn. Chàng đã cười ta thì cả đời này không được phép phụ ta, nếu không ta sẽ thiện chàng. Giờ phi thanh đưa lưng về phía nàng nhưng cũng cảm nhận được thanh kiếm nhỏ sắc bén đang đặt lên cổ hắn. Dường như là muốn hám vào giờ thịt hắn. Trên trán của hắn đã bắt đầu toát lên mồ hôi lạnh. Giờ này hắn rõ ràng nằm lòng người trong lòng bàn tay, chưa bao giờ e sử bất kỳ lời uy hiếp của ai. Ngoài trừ một người là dạ phi bạch thì hôm nay người thứ hai hắn e sợ lại là một cô gái. Hắn không sợ gì khác. Chị sợ người đàn bà này hóa điên. Hôm nay nếu chàng dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, chính là đã không nể mặt ta. Lúc đó chàng đừng tách ta không nể mặt làm những chuyện gì. An Nhã Âm thấy Zephy Khan không để ý tới nàng, âm thanh vẫn giữ thái độ lạnh lẽo, kiếm phấn không, kiếm phấn duy trì đặt lên cổ. Chưa có kẻ nào dám uy hiếp hắn kiểu đó, Zephy Khan khẽ nhắm mắt, thả lòng đôi tay đang siết chặt ra, hắn chậm rãi xoay người lạnh lùng nhìn nàng. Thản nhiên mở miệng, "An Nhã Âm, nếu ngươi dám thì từ này về sau, ngươi nguyện sống với một kẻ tàn phế đi." Hắn dịch người sang một bên, khoái mắt nhìn Hồng Khúc chết thảm trên giường sững một lát. An Nhà Âm thấy hắn ngừng lại, nghĩ rằng lời uy hiếp của mình có tác dụng, mắt đẹp lộ ra một tí đắc ý. Nào ngờ còn chưa kịp mừng thầm thì đã thấy Gia Phi Bạch xoay người đi thẳng đến bên giường. Vườn tay ôm lại thi thể của Hồng Khúc, cũng không thèm lướt mắt nhìn An Nhà Âm một lần, vội vàng rời đi. Gia Phi Khanh để lại một bóng lưng cô đơn với thi thể của người con gái lặng lẽ đi. An Nhà Âm tròn con mắt đỏ ngao lên chứng kiến hình bóng hàn trần xa nghiện răng hến lời khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút trịnh tờn. an nhả âm nắm chiếc trường kiếm trong tay chém thẳng xuống bàn trong nhẽ mắt bàn bị chém thành hai nữa ly rượu trên bàn kia đều vỡ trăng xuống sàn nàng thở rung rục oán hận nói giả phi khanh chẳng dám đối xử với ta như thế giả phi khanh ôm hồng khốc lê từng bước chân nặng trịch rời khỏi hành lang bọn hạ nhân nhìn hắn không khỏi dừng bước sắc mặt hoảng sợ hạnh đau lòng ôm nàng vào lòng không để tâm đến thái độ hàn nhiên của hạ nhân cho đến khi đứng trước cường phụ nhìn thấy một rừng chữ hỷ đỏ thắm trên cửa đầu óc mới có chút thanh tình đi phần nào cúi đầu nhìn xuống gương mặt trắng bệt lạn tan đang nhắm mắt một giấc ngủ yên không hề có ý định tỉnh dậy trong lòng của giả phi khanh đau nhói từng cơn giúp ta ăn táng chua đào cho nàng giả phi khan ngẩng đầu nhìn tên quan sự đang đứng một bên phân vọt nói Hắn muốn tự mình an táng cho nàng, nhưng lý trí mách bảo hắn, không thể được. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, hắn không thể để ngày mai có bất cứ tin đồn gì truyền ra ngoài, rằng ngày đại hôn của ngũ hoàng tử lại chính là ngày an táng của tình nhân. Cố gắng nuốt rôi nổi đau dao cắt xuống đáy lòng, đem người con gái lành tanh ra cho quán sự, rồi lại nhìn thoảng qua gương mặt tải nhật của nàng lần cuối, liền phất phất tay, ý bảo quản sự lùi ra. Sắc trời yên tĩnh tờ mờ sáng, chỉ còn lại một mình hắn ngẩn ngơ đứng giữa công phủ, lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần mới xoay người trở về. Đương nhiên, hắn không muốn quay trở lại nơi cần phòng có người đoàn bà đáng sợ đó. Hắn đi đến thư phòng. Thư phòng có một cái giường đơn giản, Giang Phi cảm mệt mỏi ngã lưng xuống giường, bao nhiêu chuyện tồi tệ chỉ trong một đêm xảy ra khiến hắn không kịp trợ tay, rốt cuộc ngủ cũng không được. Rồng đầu của hắn chỉ hiển lên gương mặt hiền lành ôn nhu của hồng khốc, lén bên cuối đầu đánh thàn. Âu yếm nhìn hắn, rồi chợt hình ảnh ả tiền nhân kia cầm kiếm một nhát chi tử vào người nàng. Rồi nàng từ từ ngã xuống với đôi mắt bất lực, ngực hắn không khỏi nhói lên từng cơn. Hắn là người đàn ông lành tính nhưng đối xử rất ôn nhu với hồng khốc. Chỉ vì tới lúc quen biết với nàng, nàng không hề biết thân phần của hắn là ngũ hoàng tử, còn người của nàng không hề có bản tính sơ cao tham lam nguyên quyền. Chỉ dùng toàn bộ tâm chân tình mà đối xử với hắn Nhưng bởi vì ả ta Mà nàng lại rơi vào kết cục thế này Không, hắn không thể sống chung Với một mãi nhà với an nhãn tâm Hắn không thể giả vờ Như chuyện tình hôm nay chưa hề xảy ra Hắn muốn từ hôn Quyết định như vậy trong lòng của giả Phi Khanh mới dìu đi phần nào Nhắm mắt dưỡng thân một chút Đến khi trời sáng vào cùng sẽ giả bài hết thảy. Thế nhưng sắc trời mới sớm Còn chưa chuẩn bị kịp vào công tìm hoàng thượng tử hôn thì đã có hạ nhân chạy đến cỏ cửa âm thanh có vẻ vội vàng hiền vương điện hạ thái hậu tuyển ngài vào cung Giờ Phi Khanh có chút nhìn ra mới sáng sớm thái hậu tìm hắn có chuyện gì An nhà âm đâu rồi Giờ Phi Khanh nhíu mày đột nhiên nhớ tới cái gì có chút nhìn răng nhìn lời nói Hạ nhân có chút giật mình trầm rái mở miệng nói Rồi chưa sáng vương phi đã ra khỏi phủ rồi ạ Giờ Phi Khanh không khỏi run rẩy Đồ tiền nhân này nhất định là đi mách lẻo trước rồi. Tên hạ nhân kia chưa bao giờ thấy Gia Phi Khanh có thái độ khác nhiệt như vậy. Bình thường ngài vẫn luôn ôn hòa, nho nhã, này thì khuôn mặt âm trầm đến các điểm. Nếu hắn bị dọa đến mức cúi đầu, lui sang một bên. Gia Phi Khanh tức giận vô cùng, ngài cả y phục cũng không quên đối. liền vội vàng chạy tới phường Hoa Điện. Hắn không thể, không thể để cho tiện nhân an nhở âm dỡ trò diễn kịch cho thái họ xem. Quả nhiên vừa mời tới cửa thì đã nhìn thấy an nhà âm khóc lóc cực kỳ thương tâm. Chàng ấy coi cháu là cái gì, tốt xấu gì cháu cũng là đại tiểu thư cô vỏ trừ hầu gia, vậy mà chàng ấy lại hoàn toàn. Hoàng tổ máu, nhà âm rất đau lòng. Ngày âm thanh kia còn có một sự trào trở đến đê đế tiền. Giờ Phi Khanh đã cố gắng không kể được một điểm lửa dần. Giờ phút này đây, sự khung chế không được bị tức giận che mở mắt. Tiền nhân người ra tay giết người còn ở đây vừa lửa khóc lóc đều ca sao. Giờ phi khanh bình thường đều ôn nhuận như ngọc, bây giờ bất tiếp dáng vẻ giả dối nhò nhã khi xưa, trên mặt tuấn tú bắt đầu trở nên khó coi. Giờ phi khanh tiến một bước vào thì chợt phát hiện ra có gì đó không ổn. cả gia Trọng hoa và ao dương phú đều ở đây. Vì hôm nay sức khỏe của thái hậu không được tốt nên sáng sớm linh cho người gọi ao dương phú đến xem bệnh cho bà. gia Trọng hoa vì lo cho ao dương phú mệt mỏi nên mới đi hộ tướng. Lại không ngờ, tăng thêm vị tân nương vừa mới cả cho Già Phi Khanh. An nhã âm mới sang sớm đã chạy tới, mặt mày đầy lệ lôi kéo ở dương vũ kể lễ một ven, rồi quay qua quỳ gối với thái hậu than vãn Già Phi Khanh nhìn thấy hai người bọn họ, thân trí khôi phục một ít, ổn định tâm trạng của mình, bình tĩnh nói rõ với thái hậu Hoàng tổ máu, đồ tiện nhân tâm địa ác độc này, dám ra tay giết người vừa thuội. An nhỏ âm cũng nào chịu thua, làm ra vẻ cực kỳ ủi khuất Hoàng Tô máu phải làm chủ cho nhà âm A. Nhà âm cứ nghĩ trước kia, phương gia là người sống độc lập, không có bất kỳ bóng hồng nào về phán. Nhưng không ngờ chàng ấy đã sớm có mối quan hệ yêu đương mờ ám với một cô gái ở Thành Lâu. Trong lòng của nhà âm thực sự phải chịu rất nhiều ý khuất. Nhưng nhà âm biết Vương gia thích nàng, ta cho nên mới có một lòng muốn đưa nàng ấy vào phủ. Vốn là có lòng tốt suy nghĩ cho chàng, nhưng không ngờ nàng ta lại cầm sao chĩa vào người cháu. Chết là điều không thể tránh khỏi, chứ đừng nói là tâm trạng bất an của cháu lúc đó. Nàng ta nói cháu vì muốn ra tấn nàng nên mới đưa nàng vào phủ. Nhà âm nếu có ý định xấu xa đến mức đó, chỉ kiên nhẫn chấp rãi giải thích nhưng không ngờ nàng ta lại công kiếm đấm về phía cháu. Lúc ấy nhà âm sợ vô cùng nên tránh sang một bên. Nào ngờ nàng ta không cẩn thận tự vấp ngã của chính mình sau đó ngã sập xuống. Chàng may, cây kiếm trong tay vừa vặn đâm vào bồng của nàng. Nhà âm cảm thấy vô cùng sợ hãi, liền vội vàng gọi đại phu đến chữa trị cho nàng, nhưng nhàng ta lại cầm tay của cháu, hồ hấp nói, không cần, rồi nói, chỉ hy vọng, ta đồng ý thực hiện cho nàng ấy nguyện vọng cuối công rằng nàng ấy chưa bao giờ đồng phòng với vương gia, hy vọng cháu có thể thanh toàn. Vì cháu có thể mang thi thể của nàng đến, hoàn thành xí nguyện cuối công của nàng. Ai ngờ vương gia không biết phân biệt tuần giáo, muốn giết giáo, nói là bảo thù cho nàng. Hoàng thổ mạo nhà âm đau lòng lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi. Xe canh nghe an nhà âm, lật ngược lại ván cờ lên, lửa dần nguồn ngụt năng lên, mạo nón quay cuồng, hai mắt đưa đồng, hắn hông hăng trừng mắt nhìn nàng. Hắn không thể băm nàng thành trăm ván rồi ném xác cho lợn an. An nhà âm đột nhiên khóc lên, nước mắt theo con người xinh đẹp từng giọt từng giọt rơi xuống, trông nàng có vẻ rất thương tâm. An nhà âm không trách vương gia Vương gia hẳn cháu hãy chết nàng cùng đống Mặc dù không giết người Nhưng lại vì cháu mà chết Tất cả lối là của cháu Là nhà âm sai rồi Thái hậu xin hãy trách phạt nhà âm Giờ phi canh nhìn không được Nhìn vẻ mặt giả tạo đấm nước mắt trước mặt hắn Hắn chỉ cảm thấy ghê tởm hơn Thế giới này hắn chưa gặp loại đàn bà nào có thể Trắng thái, trắng thay đen như vậy Đã quá giới sức chịu đựng của hắn Liếc mắt một cái thoáng nhìn Thanh kiếm bên người thì về, liền chạy đến rút ra, hướng kiếm về phía An Nhã Âm đỉnh đâm tới. Ở dân phú Pháp Già Trọng Hoa ngồi cùng nhau nhàn nhã thương trà xem kịch vui. Trong lòng âm thầm bãi phục khả năng diễn xuất của An Nhã Âm cực kỳ cứng miệng. Chỉ sợ người khác nghe được, chứ tin đó là thật. Nhìn giả phi khanh tức đến, bừng cả mặt, trong lòng liền không ngừng cười lạnh. Cái này gọi là ác giả ác báo. An nhà âm mắt thấy Gia Phi Khanh cầm kiếm liều mạng vọt thẳng đến chỗ nàng, đèn mặt lệ lên một chút kinh hoàng, theo bản nàng chạy trốn về phía sau của Dương Vũ, trong mắt ảnh lên một tía đắc ý. Vốn là đang xem kịch, thì đột nhiên liền kéo mình vào cuộc, nhưng nàng không hề cảm thấy hoang mang. Bắt gặp ánh mắt lành lẽ của Gia Trọng Hoa, tay hắn nắm chất thành quyền định vùng nội lực rung lên, thì nàng liền ném cho hắn một ánh mắt trấn An, ý bảo tự nàng có thể giải quyết. Gia Trọng Hoa cố gắng áp chế cảm thấy muốn chết người lúc này. Giả mèo khóc chuột xuất sắc còn chưa đủ, lại lôi ao Dương Phú làm lã chắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Hắn vẫn suy trì nội lực nơi cánh tay, sẵn sàng chờ thời cơ chuẩn bị xung lên. Giả Phi Khanh vừa tới, ao Dương Phú bày ra vẻ mặt vừa kinh hoàng, vừa theo bản năng đứng dậy trốn sang một bên, khi đứng dậy thì vô tình đụng phải Giả Phi Khanh. Hắn không kịp chú ý dưới chân mình, lảo đảo một chút, cả người nhào thẳng về phía trước, kiểm trong tay vừa vặn đâm thẳng vào cánh tay của An Nhã Âm. An Nhà Ân ôm lại cánh tay đau nhất, hai mắt, đẫm nước mắt rừng mở lớn. Nhìn gương mặt của Giả Phi Khanh có chút thân thờ nói. Chàng muốn sướng ta chỉ vì một cô kỳ nữ mà giết ta. Ta đường đường là cháu gái của phó trư hầu mà ở trong mắt của chàng ta còn không bằng loại đàn bà trong ký viện. Giả Phi Khanh chẳng khinh người quá đáng. Okay. Trên mặt của An Nhà Ân mang theo ý khuất nùng đồm, trong lời nói lộ ra vẻ trách cứ. Trong mắt của chàng còn có coi ta là vợ của chàng hay không Còn có coi cha ta là ra gì hay không Còn phụ hoàng của chàng Cả hoàng phụ máu nữa Già phùy khanh không khỏi đau đầu Ôm rán Thái dương từng đợt có rút đau đớn Đau đau vô cùng Âm thanh vang lên đầy chất chứa của an nhà âm dân dần chiếm thể thưởng phong Hắn hẳn hận ả ta có tình kê sự khiến hắn không thể kiềm chế được lửa dần Công bằng Công lý ở đau hả Hắn càng hẳn chính mình vì sao lại đồng ý cuộc hôn sự này Giả Phi Khánh bắt đầu thở dốc, ngón tay chỉ thẳng vào An Nhã Âm, đầu ngón tay run lên dữ dội, trong miệng nói. Tiện nhân, đừng mở miệng nói bậy, chuyện này có liên quan gì đến võ trư hầu các ngươi? có liên quan gì đến phụ hoàng với hoàng tộc máu, tất cả những chuyện này đều do một tay đúc phủ người gây ra. An Nhã Âm dơ tay ôm miệng khóc, ống tay áo bị mỏ tươi với bẩn, bộ dáng nàng lúc này thật sự khiến người khác không khỏi đau lòng không thôi. Người ngoài không biết con tưởng Giả Phi Khanh là một người chồng quá mất ức hiếp vợ mình. A Dương Vũ nhìn trán của Giả Phi Khanh bắt đầu bão gân xanh, trong lòng biết hắn bị án nhà âm bức đến điên rồi. Ở trong chuyện này, A Dương Vũ thật ra đứng về phía Giả Phi Khanh. Hắn là một người điểm tính, âm thầm tính cái người. Nếu không phải có người bức hắn đến đường cùng, thì tuyệt đối sẽ không bại lộ ra loại thái độ lỗ liệu như vậy. Đáy mắt của A Dương Vũ ánh lên ý cười không dễ phát hiện. Vì an tiểu thư này thật sự đúng là có lường, bề ngoài nhu nhược, thế nhưng bên trong thì hung hán khó thấy. Cửa hôn sự này của giả phi khanh thật sự tốt vô cùng nha. Nàng nước mắt nhìn sang giả tròn hoa, hắn cũng đưa đôi mắt lạnh lùng có chút ý cười nhạt nhạt lướt qua nhìn nàng. An nhà âm không có ý định nhìn nhường, không tiếng động khóc. Nước mắt theo cửa hai cờ mã của nàng rớt xuống, dùng như màn áo bình thường ánh mắt rớt rộng, thoát nhìn rất đáng yên. Hoàng hậu vô thái hậu vốn không khỏe, vừa rồi thấy ở dân vũ chăm cứu sức khỏe cho mình khá hơn một chút, giờ lại bị mặn cả vị trí trẻ của đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Đầu óc không khỏi đau đầu, ôm rắn lắc đầu, vợ chồng gây sự, ai cũng tự cho mình là đống, phải cân nhắc quyết định như thế nào mới phải đây. Thái hậu ngẩng đầu, vứt vứt tay, làm ra vẻ có mặt bất đắc dĩ, thở và nói. Được rồi, được rồi, hai người các ngươi, mỗi người nói bớt lại vài cao đi có được không? Thái Hậu trông có vẻ mặt mệt mỏi, an nhờ âm cúi đầu xuống, áp chế tiếng khóc của mình. Ao Dương Vũ biết cũng tốt bụng đến xoa huyệt thể dương cho Thái Hậu, nhằm giảm bớt đau nhức cho bà. Cô không ngờ thái độ của Dạ Phi Khanh lại ngày một cái gắt, dần đã làm lù mờ lý trí, hắn tiến lên từng bước, quỳ xuống trước mặt của Thái Hậu, vẻ mặt quyết tuyệt. Hoàng Tô Mạo, Phi Khanh muốn tử hôn, cháu không thể cùng loại phụ nữ độc ác này ở trong một chỗ, một giây cũng không thể. Thái Hậu khỏi cả kênh Từ nhỏ đến lớn, Phi Khanh luôn là một thằng bẻ hiếu thuận, ngoan ngoan vừng lời người khác, có bao giờ thấy nó bày ra vẽ mặt dần dữ mà cường quyết như thế này đâu. Bà bất ngờ thốt lên. Phi Khanh, con. Phi Khanh nguyện cả đời không cưới vợ, chứ không muốn dấn thân ở một cùng với loại phụ nữ tâm địa rắn rết này. Trên mặt của giải Phi Khanh mang theo một loại thần sắc ngoan cố, biểu thị quyết tâm của mình. An nhà âm vốn bình tấn lại nhưng khi nghe dạ Phi Khanh nói những lời này thì không khỏi bùng lên lửa giận. Âm thanh mang theo vài thần sắc bén nhọn và rêu rắt thảm thiết. Nếu chàng không thích ta thì vì sao không nói sớm hơn? Vì sao phải qua cửa rồi mới đòi tử hôn? Rõ ràng là chàng đang muốn nhục nhã ta. Nhã âm còn mặt mũi nào nữa? Còn cả võ Trư Hào nữa? Còn mặt mũi nào nữa được lắm? Chàng muốn tử hơn à? Vậy ta chết cho chàng xem. Lời vừa dứt, các người xông lên ra ngoài. Nhã âm, thái hào cả kinh, đưa tay ra ngăn cản nhưng rồi cảm thấy đau đột ngột trang váng lập tức ngã ngồi xuống ghế. Ai dương phủ hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng hiểu rõ, cô gái an nhà âm này sao có thể dễ dàng tự làm tôn thưởng bản thân mình được. Chỉ sợ là đang diễn trò thôi. An nhờ âm nhấc vải sống thăng ra ngoài, cũng chạy thẳng về phía Sofia phí Khanh. Ròng mắt của nàng thoáng hiện lên một tiếng ngoan độc. Cho dù có phải chết cũng phải cả cho người đàn ông chết này cũng không được tự tế. Một lời nói của hắn không khác gì ném rác vào mặt nàng. Buốn xuống địa ngục vậy cùng nhau đi. Sofia Khan vừa định đứng, đứng lên, vốn từ ngả đình chạy thẳng đau đó tìm chết, ai ngờ liền bay thẳng về phía mình. Ánh mắt ngoan đồng chỉ dành cho một mình hắn thấy. Nàng giống như đang truyền thông điệp cho hắn cùng xuống địa ngục với ả đi Giờ khanh cảm thấy ra đầu run lên Vừa phản ứng lại thì đã bị khối tư thế Của an nhà âm ập thẳng vào người Hắn không đứng vững được Theo quan tình ngã xuống Ngày khoảnh khắc ngã tự do Thì đó ao dân vũ cảm thấy kích thích Chưa đủ hấp dẫn bẻn thét trở tay Cẩn thận Ngay sau đó chỉ nghe ẩm một tiếng Giờ Khan khanh ngã phịch xuống đất ót đau đến không nói nên lời Còn chưa kịp tỉnh táo lại Thì Giả Phi Khanh bị một cố nóng bỏng nhiệt lưu Đánh về phía ngực hắn Liền lập tức dính ở tay ngực Như hỏa thiêu bình thường Nóng rực hắn ngực của hắn Làn lát đầu a Giả Phi Khanh nhìn cũng được thét tròi tay Dương Mama đứng một bên bựa to hai mắt nhìn Hai tay vẫn còn duy trì động tác cầm khay Ngay người nhìn bộ dáng chất vất Của Giả Phi Khanh Nàng chỉ nghĩ Thái hậu còn chưa dùng buổi sáng Lại nghe nói ở dương vũ và Ninh Phương Đền hạ tiến công sáng sớm Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ có chuẩn bị cũng không kịp, đành náo cháo Thủ Yến dưng lên cho bọn họ cho ấm hồng. Ai ngờ, bà bát cháo Thủ Yến nóng hồi vừa mới tiến vào điện phường hoa, thì đã nhìn thấy bóng người đưa lưng về phía mình, mặt đã ngại xuống, nàng theo bản nàng lùi về phía sau, nhưng người nọ đâu chịu buông tha, tay còn rành rối của phải cô nàng. Thế là toàn bộ bà bát chào đã không có đáp án, hoàn toàn ngã cánh tay trên người của rắn tầng hơi nóng đợt bốc lên từ ngực của hắn khiến cho người khác nhìn vào không khỏi run rẩy mẹ ơi chắc bỏng rát làm đây nạn nhân giả phi khanh nằm bẹp trên mặt đất thả miệng thở dốc vừa định giãy dụa đứng lên thì lại có sao chổi ập tới trước mặt của hắn an nhã âm cũng lao đảo vài bước nhưng vừa định được thân mình thì bị trượt chân bởi chảo phướng vài trên sàn và vâng, một màn chảo ụp cháy dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng ninh vương vì thái hậu và cả vì chủ mưu bất đắc dĩ Dương mà ma cả người nhào thẳng về phía tấm đệm bằng xương bằng thịt dạ vị khanh kinh hoàng rừng to mắt nhưng nào tránh kịp đành phải phó mặt sao chổi an nhà âm bộ nhào tới vị trí đó trên người mình vâng vị trí ấy lấy cả mạng của hắn cũng không đủ bỏ lại một tiếng thét lớn giờ vị khanh thật sự ngất xỉu An nhỏ âm kinh hoàng, lấy lại tinh thần liền dãy rùa đứng lên, nhưng vừa mới kịp nâng mông lên thì giữa chân lại cú đập thứ hai. Vâng, lại một lần nữa, mảnh mẽ ngả xuống. Và lần này, lại ngồi chuẩn lên vị huynh đệ giả phi khanh. Đau quá a! âm thanh vang vọng đầy bất lực đau đớn từ miệng của giả phi khanh vắt ra vang vọng cả phương hoa điện. Mặt mày của hắn tái nhờ trắng bật, môi tím lại chặt, toàn thân đã bắt đầu có rút dữ dội. Ta là ta không biết. Trong điện mọi người đều ngẩn ra, tình huống chỉ diễn ra trong nhẹ mắt, trùng nắm vật vưỡng, vờ ngồi lên cãi người anh em của trùng và đầy cháu ở trên đàn. Thái Hào hạ hốc mồm nhìn về phía gia vi khanh, ôi cháu tôi, bà muốn ngớt. A Dương Vũ nhìn một màn hài kịch phía trước, nhìn không được muốn ôm bụng cười to, nhưng nàng phải dùng hết nổi công để dồn ép, không thể cười, phải giả vờ làm bộ bị chấn động. Mà giả phi canh vừa lúng tống vừa xấu hổ Bị một tiếng kêu làm cho bừng tỉnh Ý thức được vị trí mình ngồi đến mức nào sắc mặt liền lập tức ống hồng vội vàng đứng lên Tăng đá nặng trên người biến mất Giả phi canh không còn chút sức lực Theo bản năng cuốn chất người Khuôn mặt vẫn vèo khó coi vô cùng Nếu không phải hắn có khả năng chịu đựng siêu cường Thì chỉ sợ lúc này hắn đã ngồi bảo danh với Diêm Vương Giả trong hoa chỉ thản nhiên Vác bộ mặt lạnh tanh đi tới hai bước nói Không sao chứ Gia nghe được trành rấp vang lên bên tai mình, cố gắng cạp chế cảm giác đau đớn, giàn nán lắc đầu, chống hai tay lên nhõm dậy. Hắn phải duy trì dáng vẻ ôn tồn nghiêm của một người đàn ông, đặc biệt là ở trước mặt của giả trọng hoa. Thái hào mắt thấy Gia Khanh như vậy, liền mệt mỏi khoa tay áo, bà thật sự không muốn can dự vào chuyện gia đình của chúng nó. Cho dù có là đứa cháu mình quỳ đi chăng nữa, bà nói, nhà âm, còn và Phi Khanh vốn định đuổi hai chúng nó phía trước thì mắt ngoài điện đã có một thân án màu vàng chói nhờ có người tới bầm bào nói là sức khỏe của thái hậu không ổn nên hoàng thượng mới phôi vàng chạy đến ai ngờ vừa tới thì thấy một vạn chất vật này giả phi khanh gõ khan nhấc lưng ngồi cục dưới đất mặt mày nhặn lại trùng rất khổ coi nên người của hắn dính đầy chả tối yến còn cả cả lớp da lộ ra mảng ngoài đỏ ửng vi bóng. an nhỏ âm đỏ mặt đứng ở một bên ở dương vú nhẹ dòng an ủi thái hậu Già Trọng Hòa sắc mặt âm trầm nhữ mày đứng cạnh của giả Phi Khanh, cố ý giúp đỡ hắn đứng dậy. Thế thế hoàng thượng lành lùng lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì ở đây? Hắn nhìn tháng qua bộ dáng thê thảm của giả Phi Khanh, không khỏi nhữ mày. Trầm giọng nói, Phi Khanh, con ở đây làm gì? Sao lại để bản thân mình thành ra thế này? Dương Mama đã sớm bị dọa đến trong váng các người quỳ trên mặt đất đến đạn run, nàng đau có ngờ ngũ hoàng tử tự nhiên vùng tay lên. Gia Phi Khanh đổ mồ hôi lạnh, hắn thật sự rất đau, lại đụng lúc Hoàng thượng tới mở miến cửa thằng người dậy, nhưng dự thân lại vì đau chết người. Hai chân mềm nhún, hắn há bồm thở giấc, một chủ cũng không thốt ra lời. Hoàng thượng mang vẽ mặt âm trầm, mới trở thành phu quân ngày hôm qua, thì hôm nay lại mang bộ dáng lôi thối xuất hiện trước mặt hắn, hỏi còn thể thống gì không. An nhà âm đương nhiên bất lấy cơ hội, nước mắt đã cản lập tức tuôn trào, lập tức quỳ xuống trước mặt của Hoàng thượng, âm thanh tràn đầy uy khuất rất đáng thương. Phụ hoàng, phi khánh chàng ấy, chàng ấy muốn từ hôn, chàng ấy muốn giết nhà âm, nhà âm chỉ bằng chết để quên đi. Vừa nói vừa khóc rồi liếc mắt nhìn xuống bộ dạng khó coi của hoàng thượng hồng hằng trừng mắt nhìn Giả Phi Khanh. Gia tộc nhà Võ Trư Hầu có thể lượng cực đại, vốn hẳn muốn cho Giả Phi Khanh một chỗ dựa vững chắc, thế mà lại không chấp nhận. Hoàng thượng nhìn An nhà Âm trần an nói nhà âm cứ bình tĩnh nào, nếu Phi Khanh có gì sai, phụ hoàng thầy con làm chủ. đại mắt trợn lòa Án nhà âm cầm lấy khăn tay lao nước mắt, sau đó đại khái kể lệ hết toàn bộ diễn biến sự việc cho hoàng thưởng nghe, thêm cả thái độ nực cười thương tâm. Vốn đau đớn đến tháo tim, Gia Phi Khanh nghe được tức giận đến mức khó thở. Hoàng thượng càng nghe càng tức giận, sắc mặt càng lục càng âm chầm. Giờ này hắn cảm thấy Gia Phi Khanh là một hoàng tử hiếu thảo, thế nhưng chuyện này sao có thể. Chỉ vì một loại đàn bà ở cái viện mà không tiếc đắc tội với người của phó dư hầu. Hoàng thường khó khăn hít rau một hơi, quay đầu nhìn về phía giả vi khanh uy nghiêm nói: Vi khanh, con quá hồ đồ, con bé nhà âm tốt như vậy, thiền lương như vậy, thậm chí còn chỉ uy khuất tiếp đón nữ nhân kia bên ngoài vào cửa, chỉ trách nàng ta không đủ phúc khí, tại sao lại quay sang trách nhà âm? Muốn trách thì chỉ cần trách, con bé quá thiền lương, con thật sự là đổ hết lên tổ lối lên đau nó. Nhà âm quỳ trên mặt đất, bị tai nạn vừa rồi, nên rung nàng nhìn thảm thương tóc thì rối loạn, y phục thì bếch lếch nhưng cháo lại còn cháo. Vô cùng chết vết. Gia Phi Khanh mịn môi, trong lòng tức sân cuồn cuồn, nói không ra lời. Hoàng thượng thấy Gia Phi Khanh không có phản ứng, sắc mặt liền trầm xuống quét. Còn không mau xin lỗi nhà âm. Gia Phi Khanh mạnh mẽ ngực đầu, bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm nghị của phụ hoàng hán. trong lòng như bị trùng xuống rên lên một tiếng. An nhà âm thấy phải đã bắt đầu khiêu khách, bắt đầu nực nở. Mắt thấy ra phi khanh vẫn còn nguyên cố, không khỏi trừng mắt liếc hắn. Ôn nhu, an ủi nhà âm nói. Nhà âm, phi khanh nó biết sai rồi, nếu còn có tái phạm thì đến mắt phụ hoàng, phụ hoàng sẽ thay con làm chủ. An nhà âm nghe vậy mới từ từ đứng dậy, khóc lớp, nửa nhỏ giọng nói. Tạ phụ hoàng. Hoàng thượng vừa lòng cực kịch đâu, quát mắt cản cáo ra phi khanh nói. Vi Khanh đưa nhà âm về phủ rồi lựa lời xin lỗi con bé đi Người đau mời vương thầy y đến hiền viên phủ chuẩn trị cho vương gia và vương phi Vì ở trước mặt của hoàng thượng nên dạ phi Khanh đành nhấn nhìn xuống Rồi lắm dám đổi trang tay đen Nếu hắn lên tiếng thì hắn sẽ gặp bất lợi Thậm chí còn bị phụ hoàng mắng là không biết tốt xấu An nhà âm tạm thời người thắng Lúc này dạ phi Khanh nhìn về phía an nhà âm Trong mắt không giấu được sự phấn nộ Đôi mắt kia của ả anh lên một tia đếc ý, môi còn nhích cong lên một nụ cười thanh tự. ưu. phi khanh cảm thấy mỏ nón sung đến tần áo, phấn nổ vô cùng. Mà an nhớ âm lại đột nhiên tầm địa tuốt lên, đi đến đừng hắn dậy, còn cẩn thận sợ hà hắn đau. Già khanh theo bản năng muốn gạt tay ả ra, nhưng căn bản không có đủ lực. Đành phải, phó chịu sức, đành mặc ý cười quý dị trên mặt ả. Thái hậu thớ dài nói. Được rồi, các con trở về đi, đừng để người khác thấy rồi chỉ xíu. Thái Hào nhìn xuống bóng dáng bọn họ rồi đi, sau khổ ôm chán. Thật là bởi ngày đầu thành hôn thôi mà đã nháo đến thế này rồi. Hoàng thương cười cười, không sao, thương nhau lắm cắn nhau đau mà, bọn họ vẫn là đôi vợ chồng mới cưới, chỉ cần thêm vài ngày là hiểu nhau thôi. Ta không cho là vậy, Thái Hào nhìn một bên ao dương vụ nói. Chỉ có tình cảm của Phí bạch dành cho Vũ nhi là sao đậm thủy chồng nhất thôi. Giờ Phi Khanh không đã viêu đoạn rộng hoa không nói gì, chỉ ánh lên ý cười trong mắt, theo bạn nàng nhìn phía A Dương Vũ thì thái nàng khẽ ngược ngùng cúi đầu. Hoàng thượng thở dài, Phi Khanh thật sự không thích thì công lắm trầm xe bàn thường thêm mại bị nhân khác cho hắn là được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy, thái hậu thở dài khi trở về Ninh Vương Vũ. ao Dương Vũ ngồi cộc ở trên giường cười như được mùa nàng chưa bao giờ chứng kiến được tình huống nào hài chết cười như vậy. chỉ cần nhớ lại khuôn mặt nhẫn nhìn vì đau đớn của gia phi khanh kia thôi, thì nàng chỉ muốn cười thật to. già trồng hoa đứng bên giường cũng nhìn nàng bằng đôi mắt có hiểu. hắn chưa bao giờ thấy nàng thoải mái cười to đến thế, bên môi khẽ run bất đắc dĩ lên tiếng. vui đến mức đỏ sao? chứ sao à, chết cười mất thôi. Chàng biết ta nhìn cười vất vả thế nào không hả? Ôi, hình tượng của hắn trước kia lễ phép, ôn nhuận lắng từ bao nhiêu, thì chính là khắc tinh của hắn hôm nay đã hoàn toàn dấm đạp lên nó. Chàng còn nhớ tới buổi sáng của hắn không? A <cười> Dương Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì? Một bên ông bông cười, một bên hỏi. Chàng phải cho ta biết, chàng làm thế nào để đưa hai vị oan gia này về một nhà a An Nhã Âm có một vị huynh trưởng tên là An Vân Dật. Lúc trước ta có một đoàn giao tận với hắn, năm đó ta tình cờ gặp hắn, phát hiện khối ngọc bội hắn đeo bên hông là đồ giả. Hỏi ra mới biết nó bị đánh tráo, lúc đó ta còn đường rằng hàng thật đã qua tay của vị huynh nhàn tri ký nào. Giờ này hắn mới ấp a ấp ông nói cho ta biết, là vì hắn nhớ làm mất khối ngọc bội của muội muội hắn. Vì chuyện đó mà An Nhã Âm làm ầm ĩ cả lên, bảo hắn phải bồi thường. Nàng nghĩ xem ngay cả huynh trưởng của mình cũng đối xử như thế, huống chi là với những người khác. An Nhã Âm là người có tính ích kỷ, kiêu ngạo, làm việc gì cũng hung hán bạo lực. đương nhiên, cái tính cách này đâu dễ dàng bị người khác phát hiện. Chỉ có ai nên mới biết thôi. Âu Dương Vũ chế miệng cười không ngừng. An Nhã Âm cũng là một con cọp cái a, nàng không ngừng cười khiến cho dạ Đỏng Hoa nhịn không được ôm nàng giữ chặt trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng xoa bụng nàng đừng cùi nữa, cẩn thận nửa bẹ trong bụng. Ờ, Âu Dương Vũ đột nhiên ngừng một chút, trao mày kêu lên. Hạ Trọng Hoa khẩn trương nhìn nàng hỏi, nàng sao vậy? Âu Dương Vũ ngừng cười tức giận nói, nó lại đã ta. Hạ Trọng Hoa cười, môi khẽ miệng, vẻ yêu mũi nàng. nó đang ngủ, ai bảo nàng cười sứ rồi làm chi, đánh thức nó. Âu Dương Vũ bội rối không nói gì, vừa định lên tiếng phản bác, thì Hạ Trọng Hoa đã cẩn thận bế nàng lên giường, sau đó ôm chặt nàng trong vòng tay sang sớm đã bị thái hậu triều vào công giờ ngủ thêm một giấc đi. ao dương vũ nhìn cùng được sự quan tâm dịu dàng của hắn bèn áp sát người mình vào lùm ngực hắn, đôi mắt khé nhắm, ngửi được mùi hương hoa quỳnh thoáng thoáng cùng với hơi thở đậm chất đàn ông riêng của môi hắn. nàng có cảm giác như chỉ cần ở mãi bên cạnh hắn thôi, thì dù có khó khăn gì nàng cũng không cần lo lắng gì nữa. Gian hàng bản đồ thủy tinh của A Dương Phú ở kinh thành Tây Lan càng ngày càng thu hút lượng khách hàng lớn, dần dần nhu cầu lẫn ác số lượng. Mùa đông ở Tây Lan năm nào có khác so với những năm trước. Cái lạnh cũng khắc nghiệt hơn. Mùa mưa cũng trên miên xảy ra, cho nên nhà nào cũng có chút khá giả để nhanh chóng trang trí bằng một cửa kính thay vì là bằng giấy. Giang sớm A Dương Phú lười biếng ngồi hóng mát ở bên ngoài viện, trong tay đang cầm chén sữa ấm áp. Lâm quản gia đứng một bên nhẹ giọng nói Vương Phi hôm nay có 5 người ngoài từ xa đến hỏi có chuyện cánh thừa tình để bán không Âu Dương Vũ ngừng thảo lên đôi mắt ánh lên một tia cơ nhạt Người làm việc của mình đi có người hỏi thì cứ bảo đợi thêm một thời gian nữa Lâm quản sự giờ này thông minh Vì nghe như vậy liền biết Âu Dương Vũ đã có chú ý của mình Đành lên tiếng ông Thanh sau đó liền rời đi Âu Dương Vũ mỉm cười thủy tinh quá là bao bối, xem ra phải tìm thời cơ mở rộng tiêu thụ. Nàng đứng dậy đi về phía tư phòng, giả trọng hoa đang ở bên trong xử lý cúng vụ. Nghe tiếng bước chân, hắn ngưng đầu lên thì thấy ở dân phú đến liền buông bút trong lòng hỏi. Vũ Nhi, làm sao vậy? Ở dân phú tìm chỗ ngồi thoải mái bên cạnh hắn rồi mở miệng nói. Về chuyện của cửa hàng thủy tinh A, ta muốn cho thúc phụ tham gia, chàng cảm thấy thế nào? Giờ trong hoa có chút sưởng sốt Nghĩ ngời một lát hắn mới khẽ kết đeo nói Cũng tốt, lắm giờ ấy Vừa rành rồi lại có hứng thú với thứ loại này Nên không có vấn đề gì Sau khi bọn người bọn họ đến phủ của An Dương Vương Trung An Dương Vương phi rất là vui vẻ khi gặp An Dương Vũ Lời kéo An Dương Vũ và phủ nói đủ thứ chuyện Từ nhà đến kinh doanh An Dương Vũ cười đáp lại vẻ cao Thì bắt gặp An Dương Vương cười vui vẻ bước đến Vũ Nhi, Trọng Hoa, hôm nay sao lại rạng rùi đến đây thăm chúng ta vậy? An Dương Vương vừa nhìn thấy hai đứa cháu mình yêu quý đến thăm, trong lòng không khỏi cao hứng. Bên tay ngồi ôm đứa con trai, cười lạnh tan. Từ hôm trước trở thành cha của hai đứa nhóc, thì cả người ông hảo sáng mà trẻ trung hơn nhiều. An Dương Vũ nhạt nhạt cười tiện lên bể thử đứa bé mới nói. Thúc phụ có hài lòng với việc bể kính đừng cá của Vũ Nhi tặng hôm trước không? bề <cười> bể cả đó ta đương nhiên là rất là hài lòng, rượt thật thú An Dương vương hồ hơi khen người Khó có dịp cô chạo sau này còn có lấy bỏ vật lạ tặng cho láo An Dương Phú nhìn dạ trong hòa liếc mắt một cái tiếp tục nói Hôm nay Phú Nhi đến đây chính là thương lượng với thức phụ vài chuyện có liên quan đến Thủy Cấn Thế à, nói ta xem nào An Dương Phương nghe có chuyện có liên quan đến Thủy Cấn Trong lòng vừa có chút cao hứng vừa có chút tò mò Ôi Dương Vũ nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói: Cửa hàng thủy tinh làm an càng ngày càng vất đạt Nhưng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ ở lãnh thổ nhỏ, ruộng lớn của tài lăng thì không phải là cách hay. An Dương Vương khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho nên Vũ nhi muốn trao bản quyền bản thủy tinh của các huyện lân cận, khiến cho phạm vi buôn bán được mở rộng hơn. Trao bản quyền. An Dương Vương nghe vậy có chút không hiểu, bèn lặp lại lần nữa. Già Trọng Hoa ngồi một bên chỉ thản nhìn uống trà không có ý kiến, đưa đôi mắt rắn đầy thích thú nhìn An Dương Vũ, xem ra tham vọng của vợ hắn còn hơn cả đại hùng thủy rồi. Là rào quyền bán thủy tinh lại cho người khác, để bọn họ kinh doanh, nhưng nguồn cung cấp chính là ở đây. An Dương Vũ cẩn thận giải thích, hai mắt nhìn An Dương Vương sáng lên. Cách này không tệ, nhưng con tính rào quyền bán lại cho ai? Hòa Dương Vũ mỉm cười, đây không chính là mục đích của chuyến đi ngày hôm nay, nàng khẽ mở miệng nói. Cho nên Vũ Nhi mới đến đây bàn bạc với Thúc Phụ. Nói dòng nghiêm mặt nói, Thúc Phụ, Vũ Nhi muốn mời Thúc Phụ tham gia một phần của cơ tiệm, không phải làm gì cả ngoài việc. Lấy danh nghĩa của ông chú của cơ tiệm, cuối năm Thúc Phụ sẽ được chia hoa hồng. Âu Dương Vũ nhìn bộ giá nghi hoặc của An Dương Phương nói, không bao lâu nữa, Vũ Nhi sẽ bước vào thời kỳ sinh nở cho nên không có thời gian quan tâm đến cửa hàng. Nhưng nếu bán bản quyền thì cần sự trốn giúp từ rất nhiều phía thúc phụ. Vậy Vũ Nhi nói xem, cần muốn Vương làm gì? An Dương Vương cũng có chút hứng trí hỏi. Âu Dương Vũ lập tức đem ý tưởng mãi ngày trước bàn với xã Trọng Hoa nói cho An Dương Vương. Bán bản quyền, ra rồi nhưng không thể chỉ bán cho một nơi, tay lăng chia làm hạ bắc, hoài đông, lĩnh nam, quang trung, ngũ lũng tay, mỗi một nơi đều phải phân phối một đều. Cho nên chúng ta sẽ dự thức một buổi bán đáo giá. Bán đáo giá, an dương vương ngỡ người, hôm nay cái quái gì hắn nghe cũng đều như sấm dày bên tai, không hiểu nhìn giả trồng hoa. Tiếc rằng đáp lại ông chỉ là ánh mắt kinh thường, thở ơ của hắn. Khỏe môi khẽ ý bảo, láo là người thiền khổ, không hiểu chuyện đời. Đúng vậy, bán báo giá, nam khu vực sẽ tuyệt tiệu với nhau tại nơi diễn ra bán đầu giá. Áo Dương Phú con ý cười nhảy mắt với Gia Trọng Hoa. Gia Trọng Hoa khẽ lắc đầu người khổ, lính liểm đến mức này thì chỉ có nảng thôi. An Dương Phương có chút hiểu ra được, nếu một trong nam khu vực đó có nơi trả giá cao nhất thì quyền bán thiểu tình sẽ thuộc về khu vực đó. Thật ra thì bán cho ai cũng được, biến là việc kinh doanh của bọn họ vẫn giữ mức ổn định, việc lãi hàng vẫn diễn ra ở chỗ của bọn hắn là được. Già Trọng Hoa gãy nhấp một nụt trà, thản nhiên lên tiếng hỏi. Vậy nếu bản quyền đã trao cho khu vực đó, rồi bán giá lại tăng lên một cách ưu ạt, cách giải quyết trường hợp đó là gì? A Dương Vũ cười nhẹ, chàng cố ý thử ta phải không? Bèn phòng mối nói, sẽ có luật buôn bán dưới nam khu vực đó không cho phép vượt mức giá gốc nếu không sẽ bị phạt nặng thế nào dạ trồng hoa còn chưa gì chẳng tống hết ra đi thế là bán giá được ra rồi dạ trồng hoa có chút mắt lẹ lên tia tán thưởng nhìn về phía ở Dương phú khẽ cười ngũ nhi không nên quá thông minh như thế sẽ khiến cho chồng nàng cảm thấy thất bại đây Cho nên thúc vụ buổi đào giá cần phải có thúc đồng ra làm chứng hiệp ước giá mới có hạ trị Cuối cùng, A Dương Vũ cũng nói ra mục đích của mình. Anh Dương Vương bị những lời nói của A Dương Vũ thuyết phục hoàn toàn. Hắn có một niềm hứng thú với Thủy Tinh, hơn nữa theo như lời A Dương Vũ nói, thì đề nghị này hình như không tồi. Được, cứ làm theo ý của Vũ Nhi đi, còn muốn ta làm vậy làm sao? A Dương Vũ cười nói, hẳn mất đáo giá Vũ Nhi sẽ sai người đến an bài, đến lúc đó thúc vụ chỉ cần xuất hiện đến làm chứng thôi. an Dương Vương gật đầu, A Dương Vũ lại càng cùng ông nói thêm một chút chuyện nữa. Nhìn lại sắc trời đã không còn sớm Giải trong hoa mở đứng dậy đảm mạc lên tiếng Không còn sớm nữa Ông cứ chuẩn bị trước chúng ta về đây an Dương Vương Phi vừa đúng lúc Ôm thằng bé phố phê trên tay đi ra Thái hai người bọn họ đèn bèn quay đầu Hỏi an Dương Vương Mỗi vừa rồi hai đứa nói chuyện gì Mà chẳng vui vẻ thế an Dương Vương vui vẻ cười một tiếng Vũ Nhi quả là kỳ nữ của thiên hạ Luôn có thể nghĩ ra được những chuyện phi thường Mà người khác không làm được An Dương Vương phi có chút không rõ, rồi nghe tiếng cười ha ha của hắn, không phải Đông Tấn Quốc liên tục bồi nhọ này nọ cháu sau của nhà ta hay sao? Nếu biết đã gả đi với một tài nữ tài sắc viên toàn như vậy, chắc tên hoàn đệ đó phải đau lòng đến mức thất ruột mất. Từ sau khi ở Dương Phú thương lượng với An Dương Vương xong, liền bắt đầu khảo chuẩn bị tổ chức buổi bán đấu giá. Gia Rồng Hoa là người khó chịu nhất, một mặt là ủng hộ những ý tưởng mới lạ của nàng, một mặt vì nó có khả năng tốn nhiều thế lực, lấn tân thần, cho nên hắn chỉ muốn giam cầm nàng lại trong ninh vương phủ, không cho nàng di chuyển nhiều. Biết rằng cho dù cả ngăn cản nàng, thì với bản tính bứng bẩn, ương ảnh của nàng thì có biện pháp cưỡng chế răn đe cũng vô dụng. Gia Rồng Hoa sợ nàng mệt nên bàn bạc với nàng số công việc còn lại cứ ra cho hắn giải quyết. Âu Dương Vũ biết chàng vì lo cho sức khỏe của mình nên cũng không có ý kiến gì Nghe lời hắn giao công việc cho hai quản sử ban nào còn mờ mờ đục đục với hình thức mới lạ này nhưng sau khi được Âu Dương Vũ thông náo một hồi cảm thấy ý tưởng vô cùng thú vị phương pháp của Ninh Vương Phi không chỉ giải quyết được vấn đề thiếu công thừa cầu mà còn có thể khai thác được nhiều nguồn tài nguyên từ người khác Âu Dương Vũ mệt mỏi cứ đụng thất lưng cơ thể của nàng gần nhất càng lúc càng năng nề ngay cả ngồi một chút cũng đã thấy mệt giai trồng hoa ngồi một bên thái vậy bèn đến bến đặt nàng ngồi trên người mình áp đầu nàng tựa vào lùng ngực của mình tay nhẹ nhàng đưa ra sờ sờ bóp ở dương vũ nằm bất động trong lòng hắn đôi mắt bắn mị nhẹ nhỏng thở vào một tiếng thoải mái đường đường là ninh vương phi không sợ bị đói đã đành lại còn hành hạ mình mệt mỏi như vậy làm gì giai trồng hoa tức giận nói ở dương vũ quay đầu nhìn hắn cười nói chàng đang đau lòng cho ta hay là đau lòng cho đứa bé trong bụng ta giai trọng hòa nhếch môi mai khẽ nhíu chặt lại ý của phương phi là buồn phương không đau lòng vì nàng ai dương vũ cố ý nói đúng đúng thế cái này không cho làm cái kia cũng không cho đồng trước kia chẳng đau có như vậy không phải đau lòng vì đứa bé thì vì cái gì mạnh mồm lắm giai trọng hòa bất giác bật cười rồi lập tức trở về dáng vẻ lạnh lồng nhà đầu không có lương tâm A Dương Vũ đem tay hắn kéo qua đặt lên bồng rồi lười biếng sửa vào người hắn môi động hồng nhẹ nhàng công lên Sau đó chậm rãi mới nói Cảm ơn chàng, muốn ta làm gì ta sẽ nghe chàng Giờ trồng hòa nghe vậy không khỏi cảm động siết chặt cái ôm của mình đại mắt ắn lên một tia sông nửng như thương Ba ngày sau, buổi đạo giá được diễn ra, tin tức bản đạo giá Thủy tinh được loan truyền đi rất nhanh Đối với hoạt động mới mẹ này đã thu hút không ít sự tò mò của nhiều người từ khắp huyện đặc biệt là các Thường ra làm ăn khả giả, họ biết một khi đào giá thành công, việc buôn bán kinh doanh của bọn họ sẽ ăn nên làm ra trung thảy. Nhưng không phải ai cũng có quyền ra vào cửa dễ dàng nếu như không có thư mời từ ở Dương Vũ. Dưới sự giúp đỡ của gia trồng Hoa, phải phải thực hiện một đợt khảo sát trải qua sàng lọc mới liệt kê ra được vài người nằm trong danh sát. Địa điểm đào giá được tổ chức ở tự lào lớn nhất Kinh Thành, tự lào đó được ra trọng hòa ra mặt bào hết tuần bộ. Bên ngoài được bao vây bởi rất nhiều hộ vệ của Ninh Vương Phủ. Dưới đài là một loạt hàng kế ngồi xếp hàng một cách chính tề, phân chia thành 5 hàng theo Thứ tự Hà Bắc, Hoài Đông, Liên Nam, Quang Trung và Lũng Tây. Còn chưa bắt đầu thì ngoài tự lầu có hàng ngàn người dân đông đảo đứng chất như nệm cối, bao gồm cả các thương gia, các nhà buôn, bảo không khí não nhiệt vô cùng. Ninh Phương gia, Ninh Phương Phi đang làm cái gì vậy? Nghe nói là tổ chức bán đo giá, trao quyền bán thủy tân gì đó à? Nghĩa là sao? Ta cũng không hiểu lắm, tóm lại bây giờ thanh danh của Ninh Phương Phi đã vang như cồn, coi bộ, tiền thu vào không nhỏ đấy. Ninh Phương Phi đúng là giỏi giang à? Đúng vậy, đúng vậy. A Dương Phú ngồi trên lầu thoại mái nhấp nhám trà nóng, vị trí ngồi của nàng rất tiện lợi, vừa không lộ mặt, lại vừa có thể xem rõ toàn bộ tình hình diễn ra bên dưới. Chủ trì bản đàn đau giá là hai vị quản sự đề nhiệm mà người làm chứng chính là An Dương Vương. Đến thời điểm thích hợp, A Dương Vũ mới khẽ kết đầu với người bên cạnh, để bọn họ đi vào. Những thương gia từ nam xứ sau khi toàn bộ tiến tìm chốn ngồi của mình thì hộ vệ mới khó khăn đóng cười lại, ngăn cách đám đông ồn ào bên ngoài. Mọi người bên trong đều cảm thấy mơ mịt, hai mắt nhìn nhau, mơ hầu không hiểu phải làm gì tiếp theo. Đợi đến khi cảm thấy đám người đỏ thích ứng với tình hình, A Dương Vũ mới khẽ nhấp nháp chén rượu, nói, bắt đầu đi. Lời vừa dứt, từ trên thể cao bước ra một người đàn ông trung niên, chính là lâm quản sự, hắn mở miệng nói. Các vị, hôm nay chính là người, hôm nay ta chính là người chủ trì bụi đạo giá lần này, cũng là quản sự của cửa hàng Thủy Tinh, mọi người cứ gọi ta là lâm quản sự. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói. Lần đạo giá này, người làm chứng chính là An Dương Vương. Xin mời An Dương Phương Mọi người đưa mắt nhìn, loại hình thức này bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm qua Vừa thấy An Dương Phương xuất hiện, bọn họ từ từ đứng hết lên hành lễ An Dương Phương lạnh nhạt gật đầu ý bảo ngồi xuống Mọi người không cần đa lễ Lâm quản sự tiếp tục nói Buổi đào giá sẽ bắt đầu, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng Nội song liền lùi về sau Từ bên trong một người đàn ông bước ra, chính là Dương quản sự trên mặt rạng ra ý cười bước tới dưới đài cầm lấy bùa phu rào lên phiên đạo giá chính thức bắt đầu xin mọi người chú ý nghe thứ nhất đối tượng của lần bán đạo giá này chính là bản quyền mua bản thủy tinh ứng cử tham gia gồm đại diện của hà bắc hoài đông lịnh nam quang trung lục tây thứ hai giá khởi điểm làm hụt rầm lượng mỗi lần trả giá chỉ tăng chứ không có giảm khi cuộc đọ giá kết thúc không ai được đưa ra giá cao hơn sau 3 lần có búa thì ra người ra giá cao nhất sẽ được mua bản quyền với giá mình đã trả thứ ba sau buổi đọ giá một bên giao tiền một bên ký ước trao quyền bản thủy tân cuối cùng những thương lượng còn lại có quyền mua bán quyền sở hữu từ khổ của chủ để bán tiêu thụ ở các khu vực của mình nếu như có hiện tượng phá giá thì sẽ phải bồi thường gấp đôi theo luật thương gia quy tắc là như thế phiên đấu giá chính thức bắt đầu người ngồi phía dưới người thì kịch cù tỏ ý vẻ hiếu người thì ngứ ngẩn như trên mây tóm lại họ chỉ đơn giản rôm ra rằng đến đây phải dùng tiền của nó để nói chuyện ai là người ra giá cao hơn thì thắng hình thức này khiến bọn họ không khỏi hứng phấn dương quản sự quét mắt nhìn mọi người cao giọng nói lần thứ nhất khu vực hạ bắt ra giá đầu tiên 152 lượng Dương quản sử vừa dứt lời Thương gia khu vực thế ghế bắt đầu hô Vâng 152 lượng Dương quản sử cất cao giọng nói Một số thương nhân còn lại của Hà Bắc còn ngấn người Còn bộ phần người không hiểu rõ Cho một lát sau mới có người chân chừ nói 222 222 có ai cao nữa không Dương quản sử cao giọng hỏi Những người khác đều hưng phấn xuôi tay Nóng lòng muốn thử 252 352, 1 ngàn lượng, vâng, 1 ngàn lượng, còn ai nữa không? 1 ngàn lượng lần thứ nhất, 1 ngàn lượng lần thứ hai, 1 ngàn lượng thần thứ ba. thành giao, Dương Quản Sử có chút kích động cầm lấy phụ búa, có mạnh lên, kết thúc phiên đấu giá. Xin vị thương gia này hãy ra phía sau thực hiện kế kết giao tiền. Các vị yên tâm, ký kết của chúng ta có An Dương Vương làm chứng cùng với phương Ấn. An Dương Vương ngồi ở vị trí cao kết kết đầu đầy uy quyền. Được rồi, bây giờ là lần ra giá thứ hai Khu vực Hoài Đông xin hãy ra giá Giá quy định là 100 lượng Bắt đầu Cứ như thế đến hàng chục tiếng người hô giá văng lên Rồi lại thanh dao Bầu không khí ngày trở nên nõng hơn bay không hế Áo Dương Vũ ngồi nhàn nhã Ở một bên trong nhìn hai lòng tươi cười Đấng dậy, phủi ống tay áo chuẩn bị rời đi thì rút lục đấng một bên Xem hương thú không khỏi tò mò nói Vương Phi không xem nữa sao Áo Dương Vũ cười nhẹ Chúng ta trở về thôi, ta có chút mệt. Cuối cùng, bản quyền đã được bán cho Nam khu vực, cảm giác kích thích nơi phiên đấu giá vẫn còn đóng lại trong đầu của đám thưởng nhân. Được tấn mắt thử qua một loại hình thức mua bán trao đổi kỳ lạ như vậy, dù có bỏ bao nhiêu bạc cũng đáng giá. Đương nhiên, Ninh Vương Phú được một fan xin chống ca tổng khen ngợi ra vào, cũng có người đỏ mặt kiến thị. Truyền tở tai của Liễu Thị nơi tam tứ hoàng phú, nàng bắt đầu có chút khung bình tĩnh, ánh mắt không gió được sự kiên tức. An dương vương gia nhập vào cửa hàng thủy tân, nhất định là kiếm không ít đống tiền lớn. Tam hoàng tử thân là tam đệ của Ninh vương, quan hệ đương nhiên không thể so với người ngoài. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Mấy ngày gần đây đột nhiên có khách lạ đến thăm Ninh vương phủ, giả phi Ly. Qua buổi trưa, hắn bảo... Người ôm hai chai rượu nữ nhi hùng đến phủ Ninh vương đứng ở trước cửa phủ, đen mắt của hắn có chút dô dự. Chàng qua nhờ đến dáng vẻ cùng với lời nói dịu dàng của Liễu Thị. Phi hi chàng là tam đệ của Ninh Phương điện Hạ, ngày ai sẽ không từ chối yêu cầu của chàng đâu. Đúng vậy, hắn là tam đệ của giả phi bạch, chỉ cần hắn mở miệng thì không gì là không thể. Nếu như thuận lợi trở thành một tay tham gia kinh doanh, hàng năm hắn sẽ được chia tiền hoa hồng. Nghĩ đến những ngày thoải mái kiếm tiền sau này, Già Phi Ly không khỏi kích động, lập tức nhấc chân tiến lên vào trong Mỗi ngày trôi qua, trôi nào Ao Dương Phú cũng đều ngủ no giấc, nếu gia Trọng Hòa không bận việc gì thì sẽ nằm cùng bên cạnh nàng. Chưa kịp chập mắt thì trúc lục từ bên ngoài có cửa nói, vương gia, tam hoàng tử đến. Ao Dương phủ ngủ không sâu nên vừa nghe tiếng đồng lập tức mở mắt. Nàng và giả trọng hòa liệt mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu, ta mong tử từ xưa đến nay sức khỏe đều suy nhược, rất hiểm khi ra khỏi phủ. Và lại, tình cảm huynh đệ ngày thường giữa giả trọng hòa với hắn cũng không quá sao sắc. Một mặt trời vừa mới lên cao cửa thôi thì đã đến tận đây làm gì? Để ta xem xem, giả trọng hòa đứng dậy mặc y phục, khoác một chiếc áo choàng vào màu đen điện hần giúp áo dân vũ đắp chăn kinh thần rồi mới rời đi sau khi dạ trồng hoa rời đi, ở giường phủ không khôi ngủ được nữa. lò sữa của nàng đột nhiên biến mất khiến nàng dường như không quen. nàng ngồi dậy nhấp một ngụm trà nóng rồi đi ra ngoài. đột nhiên già phi li mò đến cửa phụ nàng cùng cô chú tò mò. chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến bẩn huyên không đúng, phiền nhiều. phần nhiều là liên quan đến liễu thị trước đây sảnh, già phi li ngồi nhàn nhã uống trà, mắt vừa thấy già trồng hoa đến thì lập tức nhàn nhã cười. Trên đây muốn gặp Nhị ca cũng khó quá đi. Phi Ly đã không lau kẻ đây phụ chơi, Nhị ca không sẽ để ý chứ. Tất nhiên, Sở Trọng Hoa lạnh nhạt còn môi buông ra hai chữ, không có thái độ cũng như không nói nhiều. Trong mắt của Sở Phi Ly hiện lên một chút tiên chờ. con người của Nhị ca đều lạnh lùng, lạnh băng, khó gần, liệu kế hoạch của Thượng thực hiện đúng như dự tính không? Không biết Lệ Phi đến quá trễ Nhị ca, Nhị thảo có trách thì không? Đừng lo Già rồng hoa phất áo choàng vào ngồi xuống Khó có dịp để kẻ chơi Người đau chuẩn bị rượu và thức ăn Rượu thì không cần Già phì ly thấy già rồng hoa hoa nhãn được một chút Trong lòng cũng bớt áp lực đi vài phần Chỉ hai phô rượu trên bàn Đây chính là phì ly bỏ một ít tiền lớn để mua Từ tay của một giao nhân Sánh rượu đến đó Hắn đứng dậy từ tay rút rượu cho già rồng hoa Sau đó nâng chén lên cấn Nhị ca để kinh huynh một ly Già Trọng Hoa cũng không nhiều lời, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Già Philly nhìn chung quanh bốn phía cười nói. Nhị tạo đúng là tài giỏi nha, có thể nghĩ ra được loại thể tinh thần kỳ như thế, vòng ốc nhìn sáng sủa hơn rất nhiều. Già Trọng Hoa thản nhiên còn lên ý cười lơ đáng gất đầu. Ừ, trong phủ của đệ cũng đã thay thế bởi cẩn, ca phù bây giờ ấm áp hơn trước kia rất nhiều. Philly thấy Già Trọng Hoa không nội tiếp, bèn nhiều lời hơn. Đồ tốt như vậy, cách sao cửa hàng thủy tinh nên làm ăn ra nhi? Lần này giả trọng hoa mới chậm rái buông mắt xuống. Trong một giây con người ánh lên một tiếng oan lệ, khoai môi nhanh chóng cong lên rồi biển mất. Ra đây là mục đích của giả phi ly. Giả phi ly không nhìn ra được sự thay đổi của giả trọng hoa, vẫn thoải mái tiếp tục nói. Nghe nói thúc phụ vừa là người đại diện, vừa là ông chủ của cửa luôn. Giả trọng hoa vẫn bình thản cho giáo đi sự kinh thường lên tiếng. Cửa tiệm là ý tưởng của Vũ Nhi, công việc kinh doanh ở đó ta không nhũng vào. Giờ Phi ngẫn người cười nói, nhị ca, huynh nói vậy là không đúng rồi. Đoàn thiên hạ này không người phụ nữ nào mà không dựa vào nam nhân của mình. Sao có thể để một mình nàng muốn làm gì đó thì làm? Theo để thấy, tuy cửa tiệm này là ý tưởng của nhị tảo, nhưng phần nhiều công lao bỏ vốn là của nhị ca không ít, cho nên nhị ca cũng có quyền gàn thiệp vào chữ. Âu Dương Vũ đứng ở cửa nghe xong, nhưng đại khái hiểu được chủ truyện, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chỉ đây, bây giờ muốn lợi dụng tình cảm huấn đệ để dành một chân nắm giữ cổ phấn. Nàng thật sự muốn nghe, chồng nàng sẽ trả lời như thế nào, thì nghe được dạ trọng hoa lạnh giọng. Chuyện này bổn vương không muốn nhúng tay vào. Saphili vội vàng nói, nhì ca, qua đúng là người ngoan đồn, huynh e ngại tàu tử giai đồng hoa chỉ khẽ cười nhạt lắc đầu, đúng hơn là nàng bị ta chiều hư. ao dương phủ khẽ cong môi cười, gì mà bị chàng chiều hư chứ? mà cũng có lẽ bởi vì chuyện của triều minh huyên nàng hoàn toàn có ác cảm với gia phi ly, cho nên chàng mới không muốn giao lưu với tam hoàng đệ. giai đồng hoa ao dương Vũ không muốn, chàng thân thiết với gia phi ly. Hơn nữa, hắn ta còn cuốn quyết chồng mình như keo dán chuột, kia bèn trực tiếp đẩy cửa vào, vô vùng bùng bề, đi về phía dạt rồng hoa. Giờ Philly vừa nhìn thấy nàng liền đứng lên nói, Tàu tử, tam hoàng tử đến đai chơi à Qua một hồi nói chuyện với nhị Hoàng huynh cảm thấy lời không được gì, đành đánh chú ý lên người của A Dương Vũ hắn cười nói, Philly gần đây có việc muốn nhờ, mong tàu tử có thể đáp ứng. Già Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ đến có vài phần ngoài ý muốn, liền đứng dậy kéo nàng ngồi qua bên cạnh mình. Âu Dương Vũ nhìn giả Phi Ly cười nói. Mời nói. Phi Ly vô cùng hứng thú với kính thủy tinh, hy vọng có thể đồng hành cùng với tào tứ, nhị ca và uh, thúc vụ kinh doanh, không biết tào tử có đồng ý không? Âu Dương Vũ nhủ mày không nói gì, trong đôi mắt đen lại kia không nhìn rõ cảm xúc thật sự, khiến người khác không hiểu tâm tư của nàng lúc này. sau một lúc lâu nàng mới chầm rách nói. Là chú ý của Tam Hoàng Phi Giờ Phi có chút xấu hổ, không nói lời nào Trong lòng của Âu Dương Vũ cười lạnh Đương nhiên nào phải là chú ý của Tam Hoàng Phi Nếu nàng có ý định làm vậy Thì sẽ tự mình đến cùng xin hỏi Nhưng giờ thế nhà Tam Hoàng Phi vô cùng hiển hách Cũng không thiếu tiền Lại cán bản tự tình kiêu ngạo nàng Sẽ không làm ra những chuyện hay Âu Dương Vũ dừng một chút lại hỏi Là chú ý của Liễu Sửn Phi Già cười cực một tiếng, trong lòng của A Dương Vũ đã coi Già như là một thằng đàn ông hẹn mọn khùng hơn không kém. Chỉ sợ mục đích hôm nay của Già đến là do diễu thị đứng ở phía sau xuống dục giật dây. Cô ta vốn là người dẻo miệng, này lại có thai, Già đương nhiên sẽ nghe lời cô ta rằm rắp. A Dương Vũ không khỏi thương tiếc cho thân phận Tam Hoàng Phi, một lòng một giả yêu người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông đó tha tình nguyện theo lời của tiệp, phủ ác độc cũng không bao giờ quan tâm đến hàng. Âu Dương Vũ lờ đáng hỏi một câu, gần đây Tam Hoàng Phi thế nào? Giờ Philly không khỏi ngân người, từ sau khi Trường Mình Huyên rời khỏi Vương Hoa Điện thì đã từ lao rồi không tới phòng nàng. Ngày qua ngày hắn đều thức trực bên cạnh của Liễu Thị, nàng sống tốt hay không, hắn đau nào biết, cho nên quanh cò một câu mới lên tiếng. Tốt! Âu Dương Vũ nhìn thái độ của hắn, thản nhìn nói. Tam Đệ chờ để bị mộng người khác che hai con mắt, vứt bỏ đi sự chân thành của người bên cạnh. Già nhất thời đen mặt, đen mặt mang theo một tia sân xứ. Nếu tạo tử không đồng ý thì cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vô vò tám quốc nói xấu nhu nhi như vậy. Tạo không chào đón phi hi, vậy ta đi đây. Giả trọng hoa nghe những lời của già ly nói, từ thái độ lạnh nhạt dần chuyển sang lạnh khốc. Mão lạnh quét mắt trừng hắn một cái cảnh cáo. Già ly bị cái nhìn lạnh tháo xương của Giả trọng hoa làm cho toàn thân rung lên, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm thế nào cho mới phải. Trong mặt vài giây chợt nghe ở Dương Vũ nói tiếp ta chỉ xem Tam Hoàng Phi là tri kỷ của mình, nếu như nàng có thể mở miệng, đương nhiên ta sẽ đồng ý, còn là người từ khác thì không có chỗ chen chân vào." Zaphily vừa nghe Ân phu nói xong, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng phần lớn là vì tức giận, vốn định nói thêm gì đó nhưng lại bị thái độ lạnh khốc với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Dạ Trọng Hoa chỉ biết che giấu phẫn nổ ngậm miệng. Hắn rầu rĩ ngồi một lát sau đó rồi đi. Ân nhìn Dạ Trọng Hoa liếc xéo, "Không e ngại?" Giờ đồng hoa cười khẽ, đôi ánh một ánh mắt tia ôn nhu lại. Hắn đứng dậy, nhức bụng ao dương vũ lên. Tốt nhất là nhà đầu nàng không nên nhiều chuyện nữa, đi nghỉ ngơi thêm đi, nếu không lát nữa sẽ rất mệt. Giờ Philly mang theo một bụng tức giận trở về. ao dương vũ này thật đúng là không biết tốt xấu, cùng lắm thì cũng chỉ là một nữ nhân bị chồng kết bỏ ở đông tấn quốc gạc tới, còn tỏa thái độ kiêu ngạo coi thường người khác. Lúc này liễu thị đang đứng bên ao, tay cầm thức ăn ném xuống ao cho cá ăn. Giang người mềm mại như tấm lửa mỏng khiến cho người khác cảm thấy như tiên nữ hạ phàm. Xavier Philly trở về theo bản năng đi tìm Liễu Thị. Hắn vội vàng tiến vào váy bước, vườn tay ôm lấy Liễu Thị từ phía sau ôn nhu nói. Nhu nhi làm gì thế? Philly, Liễu Thị xoay người nhìn Xavier, phát hiện rằng đôi mắt hắn có chút có chịu ấn nhận cùng tất giận. Trong lòng biết hắn, đến cầu xin lại thất bại. Tuy có chút thất vọng nhưng cũng không hề nói để hắn phải mất khóa. Cũng bởi vì nàng hiểu con người của hắn cho nên nhiều năm trôi qua, nàng vẫn là một tiểu thiếp duy nhất được hắn sủng ái. Thất bại cũng không sao, nàng còn một kế hoạch dự phòng khác. Nàng khẽ buông mắt xuống, cắn hẳn răng, nhìn trông rất khổ côi. Là thân thể không khỏe sao? Zefily lo lắng bàn tay cẩn thận đặt lên bụng, liễu thị mềm mại tựa vào lòng hắn, cúi đầu thở dài một hơi buồn bã nói, Cần nhất thuyết liếm cảm thấy có chút bất an." Zefily càng lúc càng lo lắng. Nhất cảm của Liễu thị lên nhìn cẩn thận. "Bội thái y xem qua tình trạng của nàng được không?" Liễu thị lắc lắc đầu. "Sức khỏe của Như Nhi thế nào cũng không quan trọng, chỉ là cảm thái thì thị." Liễu thị muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong đầu của Giả Phi Ly hiện lên gương mặt của Triệu Mẫn Huyên, Trần chờ nói. "Mẫn Huyên, Mẫn Huyên làm gì sao?" Liễu Thị bày ra thần sắc bi thương, làm như bị uy khuất gì lớn lắm. Tỷ tỷ hình như rất thật Như Nhi, tỷ vẫn còn cho rằng, cho rằng Như Nhi làm hại chết con của tỷ. Mỗi ngày Như Nhi đến thân an tỷ tỷ, toàn phát hiện tỷ ấy có ác cảm với Như Nhi. Sofia không từ chủ nhăn hai hàng lung mày. Chuyện của một hiên dần non, hắn cũng rất thương tâm khổ sở. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Liễu Thị? Sao nàng ta có thể phu khống người vô tội như thế? Mỗi ngày Nhu Nhi đều sống trong bất an lo sợ, đưa đêm thường xuyên bị giật vành vì gặp ác mộng, có lẽ là vì Triệu Minh Huyên. Cho dù có như thế nào thì bây giờ Liễu Thị đang mang thai đứa con duy nhất của hắn. Triệu Minh Huyên đau khổ vì mất con, trong đầu hay nghĩ quẩn, chắc chắn là đang tính kế, dùng thủ đoạn nào đó để hại Nhu Nhi. Nghĩ vậy, hắn bèn nắm chặt tay của Liễu Thị mở miệng nói, yên tâm, nàng sẽ không có cơ hội đối xử với nàng như thế đâu liễu thì khẽ cúi đầu, một tia nhu nhược trên mặt ngay lập tức thay bằng một sự âm hiểm. Nàng đem mỗi mặt mỉa mai, kinh bị giấu hết vào lòng ngực của giả phi ly. Tuy con của triệu mần huyên không còn, nhưng vị trí vẫn còn được duy trì. Nàng lại chỉ đứng vị trí xuyên phi, dựa vào cái gì? Vì sao ả ta vẫn còn là tam hoàng phi? Vì sao Thái hậu vẫn luôn quan tâm đến ả ta? Hoàng thường vẫn luôn đứng về phía ả ta. Còn mình thì trong mắt của người ngoài không bằng một đứa nhà hoàn. Nàng không cam lòng. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh của người đàn ông này thì bản thân của mình mới có hy vọng đục chiếm hắn. Liễu thị nghĩ vậy khóe môi liền cong lên một tia cười quý dị, nhìn xuống cái bụng của mình có chút nhô ra, đáy mắt ánh lên một chút gió hoạt, nàng muốn đánh cược một ven. Sau khi đưa Liễu thị về nghỉ ngơi liền đến chỗ của Tam Hoàng Phi, Triệu Mần Huyên còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe ngòi hoàn bảo lại là Tam Hoàng Tử đến đây, đúng là tin giật gân từ sau khi nàng sinh non liễu thị lại còn mang hắn chưa một lần nào đứt chân vào phòng của nàng dù chỉ nửa bước đang định trang điểm sửa soạn một phen thì giả phi đã tự mình đẩy cửa vào đầy ánh mắt hiện lên một tia khó chịu hắn đang mất hứng thứ nhất là vì sức khỏe của liễu thị thứ hai là hôm nay bị ở dương phú cha đạp đến mất bật núi. trong lòng nghĩ có phải là triệu minh huyền nói gì đó với ở dương phú khiến tàu ai đã chĩa mũi dao vào mình triệu minh huyền còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy gương mặt ẩn nhận tức giận của giả phi ly mệnh huyên từ sau khi nàng sinh non nàng cho rằng chỉ có nàng là đau khổ còn ta thì không thương tâm sao nàng có thể chỉ vì lỡ đánh mất con của mình mà hận hết tất cả người trong thiên hạ triệu mệnh huyên nhất mày có hiểu sau khi trở về từ phương hoan điện nàng luôn nhốt mình trong phòng dưỡng thân chưa bao giờ ra khỏi cửa cho dù trong lòng của nàng đang có hận nhưng cũng không đến mức độ như hắn nói nàng thản nhiên lên tiếng mệnh huyên không hiểu ý của hoàng tử <cười> "Không hiểu." Zephily cười lạnh hai tiếng, nàng mất con, Nhu Nhi lại mang thai, chẳng phải nàng vẫn luôn tỏ thái độ kiên tức với nàng ái sao? Chắc phải luôn xem nàng ái như cái gai trong mắt sao? Triệu Minh Hiên ngước mắt nhìn người đàn ông mình đã từng yêu say đắm, đáy mắt lóe lên một tia thất vọng, rồi nghe được Zephily nói, "Về sau đừng bao giờ gặp Nhu Nhi nữa, mỗi lần nhìn thấy nàng, mỗi tối nàng ái đều gặp ác mộng, nếu nàng ái có chuyện gì xảy ra, đừng trách sao ta là người chồng máu lạnh." Hai bàn tay hắn nắm chặt thanh quyền, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay như đấm với tần da thịt của nàng, nhưng nàng không có cảm thấy đau thớn, thậm chí ngay cạn tâm cũng đều đau đến chết lặng. Có điều rất nhiều điều nàng muốn thét lên vào mặt hắn, nhưng cuối cùng tất cả chỉ nhịn lại còn còn có hai chữ, Mần Huyên nhỡ khí. Triều Mần Huyên nhìn bóng dáng của đạ Phi Ly rời đi, bên môi còn lên ý cười lạnh, bạo thủ, bạo thủ. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, lúc trước còn có ý định ôn lại tình cảm với hắn, nhưng hôm nay nàng mới biết rõ bản thân mình không hề muốn đứng bên cạnh hắn, Chán ghét cảm giác hắn và nàng cũng thở chung một bầu không khí. Thậm chí cả nói chuyện cùng với hắn cũng đoạn thủ kê tử, hoang chi là gì lại lòng hắn. Nhờ đến chiều minh huyên, nàng có chút lo lắng, đã lâu nàng chưa bao giờ gặp mặt nàng ấy. Nay liệu thị đang thắng thế, nhất định là nàng sống không được yên ổn. Sợ hãi trong khoảng thời gian này, Giafili sẽ xem thường nàng Rosenthal mất đi vị trí của Tam Hoàng vì trong phủ của tứ hoàng tử rơi vào tay người khác Âu Dương Vũ cho rằng Tiểu Mần Huyên sẽ đột thân tác chiến nhưng tính cách của nàng lại hiền lành, ngay cả thật sự có giá tâm nhưng lại không có được mưu kế để đối phó với thủ đoạn cao tay của Bạch Liên Hoa đó Có lẽ phải đến phủ của Tam Hoàng phủ thăm nàng ấy một chuyến Đại lao không gặp Triệu Mình Huyên, phát hiện nàng do với lần cuối gặp mặt còn gầy hơn, trước mặt không có trang điểm, ánh mắt mang theo một tia sơ thảm. Vừa nhìn thấy A Dương Vũ đến, Triệu Mình Huyên có chút ngỡ ngàng. Rồi vui mừng, phân bóng, nhô ra mở mắt nhìn. Ánh mắt của nàng lại lên một tia ám đảm. Nếu con của nàng không phải bị con tiền nhân kia hại chết, thì bây giờ đã được mấy tháng tội rồi. Triệu Mình Huyên cầm lại tay của A Dương Vũ nói, Vũ Nhi, muội tới thăm tỷ tỷ rất vui a Âu dân phú mang chút điện tâm ngọt đặt lên bàn nhẹ nhàng nói Mận huyên, sau này tỷ gầy thế Phải giữ gìn sức khỏe mới đúng triệu Mận Hân dẫn nghiến răng nghiến lời oán hận Cứ mỗi lần nghỉ đền đứa con vô thổi của tỷ bị chết thảm hại Tỷ không thể nào yến rước Ông trời thật không công bằng Ả hại chết con của tỷ thế mà bây giờ lại còn mang tay Mỗi ngày phải nhìn thấy cường mặt đắc ý của Ả Tỷ thấy kê tờ vô cùng Hai tay của nàng nắm chặt thi quyền Đáy mắt bổng lên giận tỷ hận tỷ thật sự rất hận. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ sáng phất út của Triệu Minh Huyên, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, đặt nhẹ lên tay nàng an ủi. Còn tiện nhân đó lại còn hại con tỷ, tỷ hận không thể lột da rút kiên ả để cho ả sống không bằng chết. Nhưng ta lại dèn non, tỷ thấy sức khỏe của mình không ổn lắm nên chưa tìm được cơ hội trả thù. Kế còn chưa tính đã bị ả dấm đầu lên, lẹm lâm sau lưng. đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vũ nhíu mày tiền nhân đó ý vào việc mình mang thai, các ngày ở phòng của giả phi li dụng hắn hàm hại tí nói là tỷ kiến tỷ đến đo mặt với con trống buồng của á, bày kế hại á, thậm chí còn nói mỗi ngày nhìn thấy tỷ thì gặp ác mộng. nở cười, tỷ chỉ sợ ạ ta đến làm phiền tí mỗi ngày, tỷ đóng cửa lại, cả chân cũng không bước ra khỏi phòng. triều mệnh hình ở nành, quan nhiên là khủng biệt xấu hổ. đại mắt của ao dương phú chợt lóe đồng một người phụ nữ thấp hèn nhưng lại có tài diễn xuất rực ấn tượng trước mặt của giả phi ly cô ta biến thành một con thỏ non yếu đuối như nhược sau lưng thì là một loại đàn bà át đục có lường tại sao giả phi ly không ý thức được điều này xem ra ả ta đã bắt đầu hành động rồi ả chắc chắn sẽ lấy cơ mình huyên sinh non để thỏa mãn hư phim tham vọng của mình ả muốn danh hiệu chính phi Bây giờ tỷ có nói thế nào về dạ phi ly cũng không tin, hắn chỉ tin ả tiền nhân kia. vui Nhi, mày là muội đến chứ, tỷ không biết phải tâm sự nối lòng này với ai, tỷ không thể làm gì thế nào mới tốt. Vẫn chưa thấy ả ra tay, mặc dù âm thầm vì báng tỷ, rau lưng nhưng tam hoàng tử cũng không làm được gì, chỉ sợ rằng ả ta còn kế hiếm độc hơn phía sau. Triều mẫn Huyền nghĩa chặt hàng lục mày. Cho nên đến tân bây giờ tỷ nào dám gây sự phê ả Không đồng đến ả ta Lại càng không dám đưa cho ả ta thử gì Chỉ sợ dây dưa công á một chút Sẽ tạo cơ hội tốt cho ả ta cắn ngược lại tỷ Âu Dương phủ như mày hành sự cẩn thận như vậy Cũng không biết có thật sự là ngăn cản được Bước chân của Liễu Thị hay không Nếu ả ta đang mang thai Cũng không thể suốt ngày phí sức gây sự Với Triệu Mẫn Huyên Không biết cách nào để giải quyết Quẻ mẻ này một cái em thầm Rồi bắt chợt có nhà hoàn đến báo, nói là liệu thị đến Thần An. Trên mặt của Triệu mẫn huyền có chút không kiên nhẫn kinh bỉ. Nàng không muốn nhìn thấy mặt ả tiền nhân đó, cứ mỗi lần ả đến, nàng đều từng chối không muốn gặp. À không những không đi, còn đứng trước cửa buổi thêm vài câu. Cái gì mà từ tỷ đừng đau lòng nữa, còn con không có lần này thì sẽ có lần khác. Này Nhu Nhi đã mang thai, vì sao con của Nhu Nhi cũng chính là con của tỷ Tệ tệ có phải tỷ ghét Nhu Nhi, hận Nhu Nhi đến mức muốn không côn gặp Nhu Nhi. Triệu Mẫn Huyên thật sự không thể chịu nổi những lời nói dã dối trắng trợn đầy giả tạo của á. Nàng lắc lắc tay nói, ta không khỏe, không gặp. Đào ngờ Liễu Thiều vẫn cưng rắn đòi dung vào, nha hoàn của Triệu Mẫn Huyên mang vẻ sợ hãi nhìn Triệu Mẫn Huyên, nói tỷ ngăn cản không được Liễu phu nhân. Liễu thị vừa tiến màu, đôi mắt ôn nhu rơi xuống người của A Dương phú, mang theo ý cười bên mặt. Nên Vương Phi cũng đến đây ạ Hôm nay vốn tương kế sẽ thành công tốt đẹp cho dù có liệu mạng thế nào Nàng cũng phải tiếp xúc Đối mặt với triều mận huyên Nhưng mỗi sáng sớm nghe được ở Dương Vũ ké đến Trong lòng dâng lên một cố sung sướng Trong các cái kinh thành này Không ai không biết Ao Dương Vũ là một Nữ đại thần y đại tài Nếu có giao tình tốt với nàng ta Tương lai về sau chắc chắn sẽ được Mở rộng chào đón nàng Và lại chính vì Ninh Vương Phi ở đây điều thì cũng sẽ không làm khó mình thậm chí đinh vương phi ở đây cũng coi như có thêm một nhân chứng chứng kiến liễu thị thấy ai dương vũ nhạt nhạt cười trong lòng cũng khỏi vui mừng thần thiếp đi lên nói ti tỉ cũng là thật đinh vương phi tới chơi sao lại không nói buổi biết buổi đời ngày này lâu lắm rồi tiểu mẫn huyên lặng lặng uống trà trong mắt hiện lên mật tia hơn sơn A dương vũ cười nhạt nhạt ta đến thăm mẫn huyên không quấy rầy liễu trần phi đinh vương phi khách khí Liễu thị có chút ngượng ngùng đưa mắt nhìn thoáng qua, Triệu Minh Huyên đúng là khó coi mình ra gì. Liễu thị ôn nhu cười nói với Triệu Minh Huyên, nhiều ngày qua Nhu Nhi đã không gặp dì thị, trong lòng lờ làng không thôi, sức khỏe của dì thị thế nào rồi. Triệu Minh Huyên nhìn dáng vẻ tào nhã của á, màu nóng lập tức cuồn cuộn trong lồng ngực, song thẳng lên đần não, diễn trò như thế cho ai xem, thật muốn tát cho cô ta hai cái để hạ dân một bên ao dương vũ cười khàn khách nhìn nàng triệu minh huyên đành cố gắng nén tức giận trong lòng nói làm phiền muội buổi lo lắng sức khỏe của tỷ tỷ vẫn tốt thật ra người cần phải quan tâm đến bản thân mình hơn là muội mới đúng liễu thị cười nói cảm ơn tỷ tỷ quan tâm ao dương vũ chấp thời cười lên tiếng liễu diền phi có mang chắc là mệt mỏi lắm mau ngồi xuống đi triệu minh huyên nghe ao như vũ nói thế cũng lên tiếng phụ họa người đau mang ghế đến cho liễu diền phi cảm ơn tỷ tỷ Liễu Thị bày ra bộ mặt chân thành, nhờ nhà hoàn bên cạnh giúp mình ngồi xuống sau đó cảm kích nhìn ở dương vũ. Ngâm nghĩ những gì mình huyền huyên phụ nói, ở dương vũ đề khái cũng hiểu được. Ngày thường Liễu Thị sẽ không tùy tiện bất chấp đi vào, Ấy phải mà hôm nay lại một bực dâng vào, nhất định là có chuyện gì đó mười ám đằng sau. Quả nhiên, Liễu Thị ngồi xuống không bao lâu bèn nói. Nghe Tam Hoàng Tử nói thì, thì không được khỏe, hôm nay muội có máy viên thuốc bổ khí huyết, đặc biệt mang để cho Thị. Nói xong, nàng bèn đứng dậy, nhận lấy hộp gố từ trong tay của nha hoàn, đi đến trước mặt của triệu Minh Huyên. Bất chợt nàng lo vẻ như vô cùng mệt mỏi nhẹt nhọ xua xóa thất lưng của mình uy khuất nhìn triệu Minh Huyên. Thế thì quan tâm đến nhu nhi một chút cũng không được sao? Nàng nói tới đây, lục mi khẽ đồng lại, trong mắt hiện lên một tiếng quan lệ, nước mắt đã theo đó mà rơi xuống. Hộp thuốc này muội rất trân trọng nó, liên tiếp không nở uống. Triều Mẩn Huyên chán kết nhìn bộ sáng quân hàng, liếc mắt nhìn ao dương vũ, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, liền đứng dậy, tiếp nhận hộp trong tay. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa truyền bước chân chuyển đến, đôi mắt của liễu Thị trật lệ thân mình ngoài về phía trước như muốn ngã nhau xuống, nào ngờ một cánh tay hữu lực một bên gắt kèo giúp đỡ nàng, nhìn lại đã thấy sắc mặt lo láng của Triều Mẩn Huyên. Mùi người cẩn thận! Triều Minh Huyên cũng có chút vỏ công, mới vừa rồi tai nghe được tiếng bước chân đã xa, đã sớm chuẩn bị tâm lý. À tuyệt nhân này, muốn nàng lọt bẫy, xin lỗi, không có cửa đeo. Liệu thị biến sắc đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt sắc bén phóng thẳng về phía nàng. Đôi mắt đỏ trong trẻo nhưng xinh đẹp lạnh lùng đến đáng sợ, mang theo một tia sổ rất sôi mó, giống như có thể nhìn tháo nội tâm của nàng. Trong lòng Liễu thị khẽ rụt lên, không dám đùng đậy. Bên môi của ao Dương Phú còn lên ý cười châm trọng. Á đàn bà này đúng là không thể sơ xuất bất kỳ giây phút nào. Liễu Thị giật giật khóe miệng, vừa thở dài một hơi nhẹ nhóm. Cảm ơn tỷ thị, thị, vừa rồi nếu không có tỷ tỷ, chị sẽ bây giờ nhu nhi. Triều Mân Hiên cười, có thể đã nàng về, nên cẩn thận mới đóng. Triều Mân Hiên dìu Liễu Thị về chỗ ngồi, cảm thấy ăn ổn xong mới chậm rãi buông tay. Nào ngờ, ngờ ngày ngay thời điểm đó nàng không còn tần sức qua vòng đeo tay của Liễu Thị. Vòng đeo tay kia là quà của Già mua cho nàng, là bảo bối mà nàng mua luôn ở bên cạnh mình. Già vừa mới tới, còn chưa vào bước vào đã chứng kiến như phi của hắn thiếu chút nữa ngã dập xuống. Cô Hấn dâng lên ở nơi còn đáng chát ngay cả miệng cũng không thể kịp nhìn thấy triều thị kịp thời đỡ nàng, trong lòng mới an tâm thở phào. Nghe hạ nhân bẩm báo rằng Nhu Nhi lại đến thần an trường Bình Huyên, lo lắng nàng bị khi dễ nên mới vội vàng đi tới chứng kiến một bàn vượt rồi, trong thân tâm của hắn đột nhiên nghĩ, con người Triệu Mình Huyên không xấu như Nhu Nhi nói, hắn thành hôn với Triệu Bình Huyên nhiều năm, được nhiên biết tính tình, phẩm hạnh của nàng thế nào, chẳng qua gần đây bị cũ xúc mất con nên trở nên cay nghiệt, chứ làm gì có ác ý, đáy lòng không khỏi dừng lên một tia ấy Hắn đối xử với Bình Huyên có hơi bất công, sau khi triệu minh huyền bông mình ra tuy không còn lòng nhưng thời gian còn dài chỉ cần mình vẫn còn mang thai thì lợi thế vẫn nghiêng về phía nàng vẫn còn nhiều cơ hội để lật đổ triệu minh huyền nhưng có một điều nàng không ngờ tới mới đi vài bước thì mảnh viên ngọc trên tay của nàng lần lượt rụt xuống liễu thị nhất thời giữ chặt lại không kịp chấp vấp liền viên ngọc gần đó cả người theo ngoan tấn ngay nhào lên mặt bàn sau đó bật ngược lăn ra đất a tiếng kêu là thất thanh của liễu thị vàng lượng. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi nung đầm, rửa mân huynh làm bộ muốn chạy đến giúp đỡ. Nhưng vẫn cố tình chậm thêm từng bước, rau mắt nhìn bụng của nàng đập mạnh vào bàn bên cạnh. Liễu Xuân phi, nhu nhi, hai tiếng thét khỏi trói tay vang lên, giờ phút này dạ Phỉ ly bước vào cửa, căn bản không thể tin được. Chị chồng nhẹ mắt, nhu nhi của hắn, nhu nhi của hắn sao có thể. Liễu thị ngã bịch xuống dưới sàn, nằm quẩn quại đau đớn rên lên. A, trong tay của liễu thị kêu không ngừng thảm tiết, tay theo bản năng ôm lấy bụng mình. Đau, đau quá. Từ từ dưới hai chân của nàng xuất hiện vài mít máu dài, liễu thị mảnh mẽ cây lên. A, con, con của thiếp. Sapphire bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy người phụ nữ của mình nằm lăn lộn trên sàn, sắc mặt tái nhợt vượt lên. Một tay ôm lấy liễu thị, nhìn dòng máu loang từ dưới chân của nàng lan ra trong mắt lộ là vẻ bụi lối. Sa Phi mắt nhìn A Dương Phú đang mang bộ dạng ngỡ ngàng. "Đúng rồi, A Dương Phú nàng là thần y, nàng mà ra tay nhất định có thể cứu mẹ con của Như Nhi bình an." Sa vội vàng hướng về phía A Dương Phú nói, "Nhi Tạo tao phải cứu Như Nhi." Triệu Mẫn Huyền theo bản năng liếc nhìn A Dương Phú, thấy chân mày của A Dương Phú đột nhiên nhíu lại, giống như bị ai đó dọa cho kinh hách, hai tay cất cao ôm bụng, trên trán đổ mồ hôi lạnh nói: Ai nha, bụng của ta, ta đau bụng quá, đau quá, Trúc Lục, Trúc Lục mau dìu ta hồi phủ. Trúc Lục đứng ở một bên nghe những lời này chợt hoảng sợ, mặt mày biến sắc vội vàng chạy tới đỡ lấy Ao Dương Vũ. "Vương phi, vương phi, người làm sao vậy?" "Đau quá." Ao Dương phủ đau đến nỗi nói không nên lời, Trúc Lục bị dọa đến sợ nơi rứt mắt, giúp Ao Dương phủ đi ra ngoài. "Người đau, người đau, mau mời thái y đến Ninh phương phủ. Mau, mau mời thái y." Rồi mình hên sứ người một lát mới bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một chút thỏa mãn, nhìn thấy dòng máu tươi nơi hai chân của á, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng. Đứa bé là vừa tuổi, nhưng nhanh chóng tiêu biến đi. Con của nàng là có tuổi sao? Trước gì, trước sau gì chính là Liễu thị đã hại chết con của mình, hôm nay chính là ngày nàng mong mỏi bấy lâu, là lỗi của ngươi, đừng có trách rượu Mẫn Huyên ta vô tình. Phi con của chúng ta, mau cứu con của chúng ta. Giờ phút này sắc mặt của Liễu thị trở nên tái nhợt như tờ giấy, nàng cầm lại tay của Xavier cầu xin. Xavier nhìn thân án của Dương Vũ rời đi, cảm thấy sợ hãi ngập tràn trong lòng. Hắn không ngờ sự tình này lại xảy ra, thân thể sợ hãi kịch liệt run lên, hắn hét lên với đám hạ nhân phía sau. "Nhanh đi truyền thái y, mau." Trình Mẫn Huyền đứng ở một bên bàn, bày ra vẻ mặt lo lắng, lấy khăn tay lau nước mắt. "Muội muội sao lại không cẩn thận như vậy, đứa bé con." Zafili gắt gào nắm chặt Liễu Thị trong lòng, nhìn thấy từng viên hạt chào trên sàn, đau như tàng đá đè lên. Sợi dây này là do chính hắn thanh cho nàng, là hắn hại Liễu Thị, là hắn hại con trai của hắn. Trong miệng hắn thẳng thốt thi thao, không có việc gì, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Liễu Thị trì thái thân của mình càng ngày càng nặng nề, cái loại cảm giác bất an bắt đầu lên lỏi trong lòng nàng. Nàng cảm giác như sinh mạng của một người đẻ bé nào đó đã không cách nào dễ dùa rời bỏ nàng mà đi. Rượu Mình Hinh nhìn, nhìn hai người, trong mắt hiện lên một chút cho phóng. Tam hoàng tử, ngài mau ôm mùi mùi lên giường, chạy đi tìm Thái Y ngay lập tức. Vừa mới hồng hộc chơi đến, Thái Y rất nhanh xem mạch cho Liễu Thị, sắc mặt như thời trầm xuống, ngực ngừng nói. Con của Liễu Xuyên Phi sợ là không giữ được Rông đầu của Giả Phi Ly như bị bố bổ Con của hắn lại một lần nữa mất đi sao Vì sao con của hắn luôn yếu mình như vậy Đây không phải là kết quả tệ nhất Lời sau đó của Thái Y mới là một dao nhất chí mảng cho hắn Từ nay về sau Liễu Xuyên Phi sẽ rằng không thể mang thai được nữa Đào óc của Liễu Thị bây giờ rất hỗn loạn Nhưng vừa nghe cao đỏ xong, Hai mắt của nàng trừng lớn thần thuốc Không thể mang thai Không, không thể nào Nàng mất máu quá nhiều, lúc này lại bị kinh hách Vừa định mở miệng nói cái gì Thì đôi mắt trầm xuống các người liền ngất xỉu. Nhu nhi Giờ phí rất cao nắm chặt lấy tay nàng Hoàng sửa kêu lên Mà giờ phút này ở Dương vũ rời đi Tạm Hoàng Phú, rau liền đột nhiên không đau, Một bên rúc lục lo lắng không thôi Nhìn đến nàng hoãn quá thân lại Vương Phi, người có bị làm sao không? ở Dương vũ lắc lắc đầu, Không có Vừa rồi dọa chết nô ti rồi Chuyện của người khác chúng ta ở lại không tốt lắm. Trúc Lục cái gì kiểu cũng ở ơ một bên. Âu Dương Vũ dừng một chút lại nói, mau về nhanh lên, nếu không vương Gia sẽ lo lắng. Âu Dương Vũ còn chưa trở về Ninh Phương Vũ thì giả Trồng Hoa ngay khi vừa nhìn được tin phụ Nhi của hắn, lập tức nhào tới chặn trước xe ngựa, vội vàng sụp mản xe lên. Đập vào mắt của hắn chính là hình ảnh Âu Dương Vũ đang ngồi mỉm cười nói chuyện cùng Trúc Lục, một chút vấn đề xấu phát sinh hắn cũng không thấy. Tạ Trọng Hoa cẩn thận vươn tay sờ sờ vuốt ve gương mặt của nàng, rồi lại sờ sờ tay nàng, cuối cùng là đến bụng nàng, tay có chút run rẩy. "Vũ Nhi, nàng không thoải mái ở đâu?" Ở Dương Phú nhìn gương mặt điển trai đầy lo lắng của Tạ Trọng Hoa, biết hắn bị nàng dọa cho hoảng sợ nên nhất thời cảm thấy áy náy tội lỗi, nàng đứng dậy ngồi về phía hắn, tùy ý để mặc hắn ôm nàng xuống xe ngựa, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, nàng kệ sát vào tai hắn thì thầm, "Công cần lo cho ta, ta chỉ ra vở thôi." Áo Dương Vũ Giải rồng hoa sửng sốt một lúc lâu Sau đó mới nghiền răng nghiền lời coi tên hàng Đôi mắt loại lên một tia sức giận Nói chính xác hơn là nộ khí Áo Dương Vũ biết mình sai đèn cười ngây ngô với hắn Dầu nương mặt đầy tội lối và ông lùng ngược hắn Chàng đừng nóng giận Ta không sao mà Nghĩ đến giây phút nghe được cái tin dữ kia, giật rồng hoa vẫn chưa kịp hàn hồn, biết nàng không có gì nhưng vẫn không khỏi bất an. Dùng kinh công bẽ nàng trở về phủ một cách nhân nhất, khởi thay y đến kiểm tra một phen mới an tâm, thậm chí còn tặng cho ao dân phủ một lệnh cầm tốc. Từ bây giờ cho đến khi hàng sinh, không được phát nàng rời khỏi phủ nửa bước. Giật rồng hoa, chàng bá đảo như vậy, ta phải tố cáo chàng với hoàng tộc máu. Tùy nàng, do với chuyện đệ nàng gặp nguy hiểm thì phần tốt hơn giai đồng hoa ôn nhu xoa đào nàng, khảo khí cường thế. nằm xuống ngủ, ngủ không được. áo dương phủ có chút bất ướt gì trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. thật ra nàng nguyện nghe lời hắn, bụng của nàng càng ngày càng to, ở ninh vương phủ vẫn là nơi an toàn nhất. hơn nữa mỗi ngày trôi qua, nàng rất mong chờ được nhìn thấy đứa con đau lòng của nàng ra đời. bên môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. còn về phần liễu thị sau khi tỉnh lại giòn thì phát hiện ra bản thân mình đang nằm ở trên giường, căn phòng yên ắng lành lẹo đến lại đến cả hơi ấm của người cũng không có. Liễu Thi gặp mộng, thật sự gặp ác mộng. Đạo ốc chậm rãi hoạt động trở lại, tay theo bản năng nàng, nàng sửa xuống, ánh mắt bất chợt kinh ngạc. đã không còn, con của mình đã không còn nữa. Rồng đầu nhộn đến, lời chuẩn đoán như xét đánh của thải y. đứa bé khỏi dưới được, về sau không thể mang thai. Không. Không thể nào, con của nàng vẫn bình an mà, nàng tới nhận có suy nghĩ muốn lợi dụng cái thai này để hãm hại triệu mẩn huyên, đổ lỗi cho cô ta muốn hại chết con nàng, nhưng nàng không phải thật sự muốn giết con mẩn, không đâu, không thể, con nàng vẫn còn sống. liễu thị khóc lóc trên giường không được tự an ủi cư chính, mình con của nàng vẫn còn sống tốt trông bồng? Nàng còn hy vọng con mình sẽ khỏe mạnh ra đời, còn có thể giữ chặt trái tim của giả Phi Ly, thậm chí còn tham vọng độc chiếm vị trí Tam hoàng phi. Còn không còn, con cũng không thể sau này có con được nữa, nàng lẽ nào lại chẳng tay? Tam Hoàng Tử luôn miền nói yêu nàng, nhưng hôm nay, nàng lắm mất đứa bé, ngay cả ở bên cạnh nàng an ủi tinh thần đầy vết thương cho nàng cũng không. Có nhận ra Tam Hoàng Tử là một người đàn ông bạc tình cũng đã muộn. Giờ phút này, tâm nàng như chìm dần dưới dãy biển sâu Nàng không cam lòng, vất vả lắm nàng mới tới tay gần vị trí đó. Chẳng phải trước đó Tam Hoàng Phi cũng sinh non sao? Thế lại không bị gì. Người đâu? Người đâu? Tìm thần y đến cho ta? Liễu thì dây dùa đứng dậy gạo thét bên ngoài? Sau khi A Dương Vũ bị ra trồng hoa hạ linh cưỡng chế ở nhà dưỡng thai, mặc dù cũng tốt nhưng nàng thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra tại phủ Tam Hoàng Tử. Vừa định tìm người tới hỏi thăm thì nghe trúc lục bên ngoài vọng tới. Vương Phi, Tam Hoàng Tử Phi đến thăm người A. Tỷ tới rồi, A Dương Vũ vui mừng chào đón Triều Mận Huyên, nhân tiện đưa cho nhà mẫu cân bắn. Đây là món điểm tâm, mới ra ở viên mán, tỷ nếm thử đi. Triệu Mân Huyên mơn tay nhận lái, trên mặt thoáng hiền liên ý cười, khóa chí nói. Vũ Nhi bây giờ tỷ rất là gióng khỏi a ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, con của Liễu thì không còn, công thêm việc ạ ta không sinh sản được nữa. Tỷ vui đến ngất mất. Thắng lời tới quá nhanh, buổi nghe nói, còn ra lệnh cho hạ nhân khô mò đánh trống tìm thần y. Triệu Mân Huyên có phần lo lắng hỏi, Vũ Nhi, muội nói ả có thành công không? Âu Dương Phu nhớ tới tình hình hôm đó lắc lắc đầu. Triệu Minh Huyền ăn chút điểm thơm xong cười ra phóng. Ả ta hại chết đứa trẻ vừa cõi còn chưa kịp chào đời của tỷ này ác giả ác báo. Không những mất cả con, còn không thể mang thai vĩnh viễn nữa, đây là báo ứng. Triệu Minh Huyền nhấp một ngụm, đại mắt hiện lên một chút thân ý, rồi mới nói ra mục đích thật sự nàng đến đây. Vũ Nhi không biết muội có loại thuốc nào giúp người ta tăng cân nhanh chóng hơn. A Dương Vũ biết nàng định làm gì trong lòng lại ra một trái thuốc đưa cho nàng. Đây là thuốc bộ giúp từ một người kẻ trơ xương trở nên trồn trịa đầy đà. Giác mặt của trưởng Mần Huyên trở nên vui vẻ hỏi trồn trịa bao nhiêu? A Dương Vũ nhạt nhạt cười rồi lên làm như không thèm để ý. Muộn bao nhiêu có bấy nhiêu? Dừng một chút làm như suy nghĩ một ven mới tiếp tục nói. Nhưng không được uống quá liều nếu không có thể khiến cho con người ta sinh ra cảm giác thèm ăn triệu minh huyền kích cao nắm chặt chặt trong tay, bệt môi cười càng lớn, cảm ơn phiến nhi. sau một phen tìm kiếm, liễu thị rút cuộc đã tìm được một tên thần y hành nghề trong giang hồ, mỗi ngày ra lệnh cho hạ nhân nấu thuốc, hy vọng tình hình có tiến triển tốt. thuốc này đáng đến đoi mạng người nhưng nàng cũng nhịn đắng mà nuốt xuống. thậm chí nàng còn nghe nói trong đơn thuốc còn có thành phần sao hâm gì đó. Rồi đục nhiện gì đó đun lên nhau hoàn bực lên chỉ cần ngửi thoáng qua thôi Đã muốn đôn tay chỗ Còn liệu thì cũng chút sư dữ uống hết bát canh trùng đó Cho dù có khổ đến máy Có khi tờm đến máy Chỉ cần có thêm một con một lần nữa Có làm gì nàng cũng chấp nhận Nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây nàng phát Hiện mỗi buổi tối uống thuốc xong Nàng lại có xu hướng muốn uống nhiều hơn dường như là nghiện loại thuốc đó ghi tờm đó Chỉ qua ba ngày, khắp người của Liễu Thị toàn mùi thối nung đập, mùi hương này vô cùng kinh tởm đến khó chịu, ngay cả nhà hoàn bên cạnh nàng cũng không tình nguyện chiếu đựng mà chăm sóc. Bản đảo dạ Philly còn kiên nhẫn thỉnh thoảng đến quy phòng an ủi Liễu Thị, nhưng mỗi ngày chứng kiến cảnh Liễu Thị mê muội uống thuốc, có khuyên thế nào cũng không dừng được. Liễu Thị thần thờ thì thầm trong tia hy vọng. Philly, chúng ta nhất định vẫn còn có cơ hội, cơ hội còn của hai chúng ta trao đời. Vị thần ý này rất tài giỏi. ông ta bảo chỉ cần ta uống hết chỗ thuốc này thì rất nhanh sau có thể mang thai. Zafili vốn không tin, thái nàng lên tiếng khẳng định như vậy, Ben cũng thấp lên một tí hy vọng. Nhưng hắn không thể chịu đừng nổi mùi vị kinh khủng của thứ thuốc kinh tẩm kia, khiến hắn có cảm giác muốn buồn luôn. Từ lần đó trở đi, hắn không lần nào trở lại quê phòng của liễu tỷ nữa. Dù sao bây giờ cô ta đã trở thành một nữ nhân vô dụng. Triều Mần Huyền đứng ở một bên góc quất Lén lén nhìn thấy Già Phi Ly đi ra từ khuây phòng của Liễu Thị Làm bộ dạng nốt mửa Sau đó mối vừa ràng rời đi Bên môi nặng hiện lên một ý cười gật nhã Thì ra bọn đoàn ông các người đều cục một ruột Cho dù có thể biết bao nhiêu lời hẹn vinh cứu Thì chỉ cần vô rộng trong mắt của hắn Thì phần đàn bà chỉ là một tấm rẻ rách bình thường bị vượt bỏ thôi Cứ như vậy cho đến khi bọn nhà hoàn phát hiện Liễu Thị càng lúc Càng phê nê, nhưng chú tớ, bọn họ lại không nhìn ra. Có nhà hoàn đứng ra khuyên nhủ nhưng không những cố chấp, rằng nghĩ rằng bản thân mình mập là do mang thai lần trước, mà còn sai người lùi nhà hoàn đó ra ngoài đánh 50 đại bản. Cứ như vậy cho đến khi Ngài Liễu Thị càng ngày càng phụ thuộc vào. Thuốc một cách nghiêm trọng, rồi lơ đàng nghe bọn nhà hoàn ra tiếng, khe khẽ nói, bây giờ Liễu Diền Phi đã 200 cân rồi a. Liễu Thị cả kênh. Lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng dài người đến cửa tiệm thủy tinh, mua một chiếc gương Khi ngắm bản thân mình trong cương, nàng không tin người trong cương lại là mình. Tay nàng run rảy, xoa nặn gương mặt ủ nầm, rồi lại những ngón tay bú mém trần trịa không. vóc dáng thần thả mượt màng của nàng khi xưa đâu rồi, vòng eo thon gọn của nàng giờ lại thành ra cái thùng phi thế này. Đây không phải là vùng góc ư Nàng kinh ngạc che miệng mình, vô vọng lắc đầu thét trôi tay, đáng sợ, thật đáng sợ. Người trong cương không phải là nàng, cương này chắc chắn đã bị trúng ta. Liệu thị nhức tinh thể ngồi bên cạnh bàn, hồng hàng đập mạnh vào gương choang một tiếng trôi tai mảnh vỡ của cương sắc nhòn văng ra từ phía. Tại sao lại như vậy? Nàng ôm lại cương mặt tròn ủ của mình, đúng rồi, là thuốc, nhất định là thuốc có vấn đề. Liệu thị ném mạnh trên thuốc còn chưa kịp uống ở trên gương mặt. Của mình âm thanh chát Choang vàng lên nghe rụng rờn vô cùng Nhưng đến tối Nàng những lại không thèm thuốc Nàng lại muốn uống thuốc trái tim của nàng bắt đầu có thất lại Nàng chịu không nổi Thuốc nàng muốn thuốc Không được bản thân đã thành ra như vậy Ngón tay thân dài của nàng đã không còn Nàng không thể uống nữa Liệu thị khổ sở kiềm chế cảm giác thèm thuốc Toàn thân run lên Cổ hỏng bọng rát Một lúc sau Thuốc mang thuốc lên cho ta Rốt cuộc liễu thị không khung chế được mình Ngày sau, lượng thuốc vào cơ thể lại càng hơn ngày trước. Lượng cơm mỗi ngày bồi càng nhiều hơn. Nếu một buổi tối không qua ăn, nàng sẽ cảm thấy rất đói, đói bụng Phòng bếp được trưởng Mần Huyên phân phỏ, nếu như vị liễu thiền phi mất con, phải náo nhiều hơn so với sơn hào hải vị để bồi bổ tốt. Bồi bổ một tháng sau, buổi sáng của liễu thị không khác gì thủng phi chưa động Nàng khổ sở ôm mặt khóc lóc Không được. Không thể nào, anh không thể được Rồi đột nhiên cửa phòng mở ra Liễu thư từ từ xoay người thì phát hiện Già Phi Ly đang đứng trước cửa ngay ngốc nhìn nàng Chỉ nhìn một lát dòng liền xoay người Bước chân, chấp vấp, chấp phá, Vội vàng bỏ chạy Giống như vừa gặp quỷ ban ngày vậy Thấy bộ dáng sợ hãi của Già Phi Ly Liễu thì không tin ngày xưa hắn trùng ái nàng vô tận Giờ lại có thái độ như thế bèn chạy theo giả Phi Ly ra ngoài Lúc trước có nghe hạ nhân bảo rằng liễu thị bây giờ không khác gì một con heo mẹ. Hắn không tin. Cho đến khi tấn mắt xác nhận, hắn mới nhận ra người phụ nữ mình đã giúp lòng yêu thương dùng ái. liễu thị giờ đúng là không khác gì quả nhân. Theo bản năng muốn chạy trốn thật xa. Người phụ nữ này đã bốc mùi rồi, giờ lại còn béo. Hắn cảm giác được liệu thị đang đuổi theo hắn, không ngừng gọi hắn. phi ly, phi ly. Nhưng hắn không dám ngần chân xoay lại nhìn nàng. Thấy mập mạp của nàng ta, người thuộc vào phủ miếng thịt là thịt, hắn không bao giờ để mắt của mình chứ đừng những thứ kế tẩm đến thế cả. Liễu thị cố gắng đuổi theo Sapphire, nhưng cơ thể quá năng nề, chạy được vài bước đã mệt mỏi thở không ra hơi, chỉ còn biết rơ mắt nhìn Sapphire khỏi khuất tầm mắt của mình. Nàng tình thờ quay trở về phòng, lúc đi qua hồ nước, nàng cảm thấy mệt mỏi, đầu có chút ong ong, nàng trọng vàng đi trên không ổn, rồi tự mình vấp chân. Úm um một tiếng, cả người tẽ vào trong ao. Già nghe thấy âm thanh tông tóe của tiếng nước, cước bộ cũng không dừng lại, xài chân rời đi. Liễu thì sẽ sủa một hồi, thân mình lại nàng, cố cường được một lát rồi từ từ chìm xuống đáy ao. Trước khi trầm xuống ao, nàng lưu luyến liếc nhìn về phía việt hoa, nơi đó hàng kế đá, nơi nàng đã từng tựa vào vòng ngực ứng áp của Già cùng hắn Không nói những lời thể non hèn biển, rồi trong phút trước, tất cả đều biến thành ảo mộng. Một giúp mộng không thuộc về nàng tin liễu thị qua đời nhanh chóng truyền đến tai của a dương vũ nhưng nàng cũng không quá bất ngờ là bao ông trời có mắt cãi sáu phải bị trừng và thôi nhưng lần dự đoán nhân lần dự đám tang của liễu sườn phi vương nhược khi đến phủ của a dương vũ hỏi thăm nàng sẵn tiền muốn tâm sự và truyền vững bần trong lòng Ao Dương Vũ đương nhiên hiểu, nhìn thấy bộ dáng chân trừ đầy tâm sự của Phương Nhật Hi, vốn lăng lặng muốn cho nàng mở miệng, thế nhưng một lúc lao sau nàng vẫn ngồi hiền không lên tiếng, đảo ốc không biết rơi rạp theo tần mái xanh nào rồi. Nhìn không được thở dài trong lòng, nhược Hi vẫn chưa bỏ qua được. Ao Dương Vũ không khỏi mở miệng nói, nhược Hi suy nghĩ gì vậy? Lúc này Phương Dương Hi mới rất mênh bận tỉnh, ngẩng đầu nhìn Ao Dương Vũ một lúc lâu mới mở miệng. Truyền của Liễu Thị ta cũng nghe nói đáng thương cho Tam Hoàng Phi. Thở dài một hơi, sau đó sắc mặt của Vương nhiều khi lộ ra một vẻ hẹn mọn kinh thường. Đàn ông trên thế gian này không có kẻ nào đáng tin cả. Nếu như dạ Phi Ly bỏ chút thời gian quan tâm đến Tam Hoàng Phi thì kết quả đau có như hôm nay. Nghĩ vậy, trong đầu của A Dân Phú bỗng hiện lên cương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo trong chỉ chứa chất lưu luyến ôn nhu lấn bao dung của dạ trọng hoa. trong lòng chút chút được lấp đầy bởi sự ngọt ngào. Vương nhược Hi hâm hợp tự xíu. Trên đời này tiểu gì loại đẩn. Loại người như liễu thị, không ngừng có tình bày ra bộ mặt vừa tuổi đáng thương, giả vờ yếu ớt trước mặt đàn ông. Hồi đó, loại người lúc đó nào cũng biết bám riết mồ rung, chỉ sợ trong mắt chàng, nàng làm cái gì cũng đúng, còn ta thì không. Nếu không phải vì tình trang sức, khỏe của tưởng nhi, có lẽ đã bị hắn chọc điên mất rồi. Cuối cùng nàng ta vẫn một con sông, chết ngang dưới ta và mộ sông. Cuối cùng thì mộ sông vân thủ vẫn không quên được nàng ta. Trên công mặt của vương nhiều khi tháng ưu tư khiến cho đối phương nhìn vào không khỏi đau lòng. ao dương vũ nhìn nàng này phó bộ sáng, trong lòng thầm than. Nữ nhân chính là nữ nhân, luôn không bỏ xuống được chính mình để một người nam nhân. Nàng trông rẻo nhưng lành lùng kiên cường, lại rốt cuộc đảo thoát bất quả một cái tinh từ A Dương phủ cố hết sức đem thân mình tiến khiến, giữ chặt Phương Nhược khi thủ nói Nhược khi bây giờ không phải mỗi Dung đối xử với Tỷ rực tốt sao Bên môi phùng ý căng đậm, Phương Nhược khi nói Ai biết được sự quan tâm của hắn là xuất phát từ việc hắn cảm thấy ai nãy Hay chỉ là quá buồn chán với cuộc sống hiện tại, chỉ cần một người phụ nữ ở bên Rồi ai biết được về sau còn xuất hiện người thứ hai như nàng ta hay không Vương nhiều khi không phủ nhận gần đây muội dung vân thủ đối xử với nàng rất tốt, thậm chí có thể nói là thân tình dằn vóc, yêu thương hết mực. Hắn luôn ở nhà cùng sinh hoạt bên cạnh nàng, tê đùa với tường nhi, ngay cả khi chỉ cần nghe nàng hò khàn một tiếng, hắn đều lo lắng chạy đến bên ân cần hỏi han. Ta hận rằng. Ta không ngừng dặn lòng mình rằng sẽ có một ngày chàng nhận ra sự thật sẽ giải thích rõ ràng với ta sẽ đối xử tốt với ta một chút nhưng hy vọng lại lơi cuối cùng hoàn toàn dập tắt cho đến khi tâm ta chết tâm tạng mới chàng lại quay trở lại có ý nghĩa gì không chẳng qua hắn chỉ ai nấy chỉ ai nấy mà thôi ở dân phủ đang định mở miệng thì khỏe mắt thoáng nhìn cước áo màu trắng thấp thoáng bên ngoài cửa bên môi còn lên ý cười có ý nghĩa gì nữa Mộ Dung Vốn là lên đón nhiều khi trở về thì tình cờ nghe được đoạn đối thải này trên mặt của hắn thoảng tách nhợt. Từ nhỏ hắn coi nhiều khi là một người cô gái có tính cách bốc đồng, kiêu ngạo thế nhưng mà từ khi nàng đã trở thành một người phụ nữ sống nội tâm ẩn nhấn, chịu đựng. Tất cả là do hắn phụ tình nàng, sự thù hận của nàng, sự tràn kết của nàng, sự oán trách của nàng đều một tay hắn tạo ra. Trong lòng hắn vừa chua xót vừa đau đớn, nhớ tới nụ cười thoải mái tươi tắn như nắng ban mai khi đó, trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Tại sao lúc trước hắn lại ngu muội tin lời của nữ nhân kia? Chẳng phải vì hắn không hề tin tưởng nhiều khi sao? Đứng chết lặng ở trước cửa, đột nhiên cảm nhận vai của mình hơi trầm xuống. Mội dung vân thủ tùy theo bản năng nâng mí mắt, nhìn thấy ra trong hoa đứng bên cạnh hắn, sắc mặt đạm mạc thản nhiên, vẫn có ngày thường mở miệng nói là đàn ông phải biết chập thể cơ. Mội dung vân thủ khùng chút xưa sự rồi đi vào. Phương nhiều khi không hiểu một cao của A Dương Phú nói vừa rồi, chỉ một lòng đám chìm với những hồi ốc. Thật ra là ta cũng ngốc vô cùng, nhẹ ra ta không nên quen biết chàng, lẽ ra ta không được phép để trái tim mình rơi vào tay chàng. Lẽ ra ta không nên cả cho chàng Đáng ra Trong mắt của A Dương Vũ một Dung Văn Thủ là người chồng không đáng được tha thứ Hắn bỏ mặt Nhược khi nhiều năm như vậy Khiến cho nàng sống trong khổ sở Lẹ lòi nhiều năm như vậy Đáng tha thứ sao Nhưng rồi nàng hy vọng Nhược khi có thể tìm lại được tình yêu của mình Cho bản thân mình một cơ hội Cho người đàn ông vẫn còn yêu mệt Một cơ hội Ao Dương Vũ muốn được nhìn thấy nàng hạnh phúc. Tùy Mộ Dung Văn thủ là loại đàn ông được xếp vào loại hạng kẻ đáng bị trời đánh. Nhưng tự sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, nàng nhận ra hắn cũng là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, quãng đời còn lại của Nhược khi còn có để người nào tựa vào? Ao Dương Vũ nhìn Mộ Dung Văn thủ ở phía sau lưng Phương Nhược Khê đang từ từ tiến vào, trên mặt lộ ra ý cười khẽ kết đầu với Mộ Dung Văn Thù. Phương Nhược Hy đang trầm tư thì bất tình lình trước mắt xuất hiện một đôi tay, chưa phản ứng kịp với tình huống trước mắt thì sống lông trượt rơi vào một cái vòng ngực ấm áp. Nàng không khỏi cả kênh, theo bản nàng ngứng đỏ nhịt lên. Một dung vân thủ đang đứng phía sau Phương Nhược khi hai tay mạnh mẽ rắn chắc siết chặt nàng lại, dường như sợ rằng nàng sẽ như một con gió mà bay đi mất, rời xa vòng tay của hắn. Hắn mang theo vẻ mặt đại tội lối cùng đau lòng cuối nhìn Phương Nhược khi Biết người vừa ôm mình là mỗi dung vân thủ, nàng theo bản năng giấy dụa hỏng thắt ra, nhưng rồi bỗng nhiên hai cánh tay của hắn chặt hơn không buồn lỏng hắn chầm rãi quỳ xuống. Nhược hy, ta xin lỗi, nàng tha thứ cho ta được không? Vương Nhược hy ngốc lang nhìn hắn, mỗi dung vân thủ có chút mong chờ nhìn Vương Nhược hy. Nhiều khi ta biết sai rồi, từ nay về sau ta sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại của mình để quan tâm chăm sóc nàng. Xin nàng cho ta một cơ hội để lấy lại sự tin tưởng của nàng, tình yêu của nàng đã từng dành cho ta có được không? A Dương phú dường như đã chìm theo cảm xúc của hai người, bỗng chợt nhận ra bên hông mình xuất hiện một bàn tay đạn chắc. ngẩng đầu lên thì phát hiện giả trọng hoa đang mang vẽ mặt kiêu ngạo hài lòng ôm lấy mần. Giả trọng hoa nhìn bộ dáng của mộ dung vân thù không nhìn được lên tiếng. Mộ dung... Nghe lời ta, phụ nữ thích dấu dành nên cua chiêng gõ trống rức để rước nàng trở về. Mộ dung vân thủ hiểu được ý tứ của giả trọng hoa, lập tức nhấc tay thề. Đời này mộ dung vân thủ ta tuyệt đối sẽ không nạp tiếp, chỉ có yêu một người con gái tên là Nhược Hy. Nhược Hy, cho ta thêm một cơ hội được không? A Dương Vũ thấy tình hình trả máy khâm cá đành lên tiếng cốp ý. Nhược Hy, đừng cưỡng ép trái tim mình nữa. Mộ dung vân thủ đã thình tâm như vậy, cho nên mọi chuyện vẫn chẳng phải chưa quá muộn. Nhược Hi, tin mộ dung lần này đi, nếu hắn dám dầm gì có lỗi với ngươi, hay là không giữ lời thề hôm nay, ta sẽ giúp ngươi trừng trị hắn. Xe rồng hoa biết mộ dung đã thật tâm sám hối, liền liền tiếng nói đỡ cho hắn. Mộ dung vân thủ đưa đôi mắt hy vọng mong chờ cao trả lời của phương nhược Hi, trong miệng lo lắng kêu lên. Nhược Hi khóe mắt của Vương Nhược Khi đã đỏ ửng, Mộ Dung Vân Thù thái vẻ khẽ nằm chặt tay của nàng, dùng ánh mắt khẩn cầu để chờ quyết định của nàng. Hít một hơi thật sâu, Vương Nhược Khi nhẽ giọng nói. "Mộ Dung Vân Thù, ta chờ tình yêu của chàng nhiều bao nhiêu năm như vậy, bây giờ nói tha thứ là dễ dàng tha thứ cho chàng được sao?" Nhìn thấy ý cười nhợt nhạt của Vương Nhược Khi, ánh mắt của Mộ Dung Vân Thù khẽ trầm xuống, trên khuôn mặt nho nhã xuất hiện một tia ám đảm buôn bá, nhưng rồi trượt bừng tính lập tức đứng dậy, bực như điên nhức bỗng cả người của Phương Nhược khi lên kiên quyết nói Nhược khi ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng yêu thương nàng quyết không phụ nàng thêm lần nào nữa Chàng, chàng thả ta xuống ta chỉ cho tưởng nhi một cơ hội thôi chàng đừng nghĩ nhiều Trên mặt của Phương Nhược khi thấp thoáng ngược ngùng lập bắp lên tiếng Vì ta cũng được, vì tưởng nhi cũng được nhưng lần này ta không buông nàng ra nữa cùng ta về nhà Âu Dương Vân Thủ vui sướng bẽ nàng vội vàng rời đi. Âu Dương Vũ vui mừng thoải mái cười nhìn thái hai vợ chồng bọn họ rời đi. Nàng biết lúc này Phương Nhược khi có lẽ đã buông tha thù hận, buông tha cho tại tim mình để một lần nữa được ích kỷ tìm lại hạnh phúc của đời mình. Giả Trọng Hoa đứng bên cạnh nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Âu Dương Vũ trong lòng âm thầm thề đại mắt lóe lên một tia gân đần. đời này thậm chí là cả kiếp sau Giả Trọng Hoa ta cũng chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất tên là Âu Dương Vũ. Giờ gần đây không hiểu sao, trong thành xuất hiện nhiều tin đồn. Ta đoán trong bồng của Ninh Vương Phi nhất định là một tiểu công chúa. Nàng A, chắc chắn là sinh nữ rồi. Nàng lòng dạ hẹp hoi, một mình chiếm lái Ninh Vương. Giờ trước còn đuổi cả mỹ nhân giờ hoàng hảo ban cho ra khôi phủ. Ninh Vương, ngay cả một người thiếp cũng không có. Ngay cả ông trời cũng không có mắt. Còn cho nàng hoài thai, chắc đứa bé là khoe nữ rồi. Lẽ ra Ninh Vương phải nên hạp thiếp. Gần đến ngày khi, A Dương Phú nhận được thông báo biết nhiều lời đốn đả phản đoán dự tình con trong bụng nàng. Có máy sóng bạc, còn ngại tin đồn chưa đủ hấp dẫn, bày ra trò cá cược, nếu Ninh Phương Phi sinh con gái thì sẽ đạt một phần, nếu là con trai thì sẽ là gấp hai. Nghe được tin này, A Dương Phú cũng chỉ biết mỉm môi cười, một tay nâng lên vút cằm, loại hình cá cược này cũng là cơ hội để nàng kiếm được một ít tiền A. Sau khi nghe được tin, Vương nhược Hi vội vàng tới xem Ao Dương Vũ, sợ lời đồn đại ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Nhìn thấy Ao Dương Vũ mang bộ mặt thoải mái uống ra, liền thoáng nhẹ nháng thở ra. Bản thân mình đã lo quá xa rồi, tiểu muội Ao Dương Vũ này có thèm coi những lời đồn đại đó đâu là gì cả. Thật không biết là ai đã truyền ra mấy lời khó nghe thế. Ao Dương Vũ nhẹ nhàng cười, chắc là mấy con chuột nhắt súng chuồng thôi. Từ sau khi Hoàng Hảo chuyển miền nằm trên giường bệnh, Giải Phi hi bị cấm tốc. Lý Vân Phỉ thì chết, cả gia tộc của họ Lý vẫn chưa khôi phục lại nỗi thanh danh. Chứng kiến ao Dương Vũ cũng chỉ mang thai mà công việc làm ăn ở phiên mãn một ngày xuân xẻ, đã thế còn phát triển về mạng kính thủy tinh. Việc khiến cho một số người đỏ mắt vì kiên tỷ là điều không thể tránh khỏi. Nếu khen tỉ đương nhiên mãi lời đồn kia không thể không có sinh lĩu. Ở Dương Vũ đã sớm điều tra ra, vì đầu xó phát tin đồn không ai khác chính là Lệ công. Lần trước hắn từng đồn An Dương Vương phi sẽ sinh con gái, bây giờ sang đến ở Dương phủ cũng không tha. Hắn đồn vì nàng sinh muộn nên chắc chắn con trong bụng là con gái. Vương Nhược Hy có chút tức giận nói, bây giờ rất nhiều người đang nói năng hô đồ, nghĩ muội, muội sinh con gái, ta thật sự Muốn đứng trước mặt của bọn họ hét lên Con gái thì có gì sai Đinh vương là người tài Sinh trai hay gái thì có quan trọng gì cơ chứ Trên mặt của ao Dương phú vẫn không hề thay đổi ý cười Vậy vẻ tay Ý bảo nàng lại kiên mình Thì thầm vài cao Nói dòng vương như khi có vẻ không tin Ngứng đầu nhìn nàng gây ngạc nổi Thật sao Ừ đừng nói cho ai biết cả Nếu có thắng tiền được Thì tí phải chia một nửa cho mỗi nha Ao Dương phú cười nói Đương nhiên rồi Vẫn nổ biến mất thay vào đó là ý cười vui vẻ, hào hứng nắm lấy tay của ơ dương vũ thủ. Chân thành cười nói, nếu vậy thì quá tốt rồi. Với 10 tiếng người đi, ơ dương vũ thoáng thơ vào nhà nhóm, đứng dài chúng đỡ thắt lưng đi được vài bước thì nghe rút lục ở ngoài cửa nói. Vương phi, thái hào nương nương đến. Ơ dương vũ không khỏi thở dài một tiếng, lại một người nữa quản chuyện của nàng rồi thái Hảo cũng đến với lời đồn bên ngoài, sức khỏe của Âu Dương Vũ không tiền để bỏ công, mà thái Hảo lại vô cùng lo lắng, sợ rằng chạo giao của mình bất an đành tự mình đến tận nơi một chuyến. Âu Dương Vũ được trúc lục gì ra ngoài, thái Hảo vừa thái nàng liền chạy lên đón, vui sướng nhìn bụng nàng nói, bụng lớn như vậy chắc là sinh đôi nhỉ. Âu Dương Vũ biết thái Hảo đang nghĩ cái gì không khỏi mỉm người cười, vui nhỉ phải sinh thịt nhiều con trai giống trồng hoa ấy. A Dương Vũ mỉm môi cười, tay không khỏi xoa bổng. Bụng nàng sinh bao nhiêu con, nàng rất rõ, nhưng khi xã Trọng Hoa hỏi thăm tình hình phát triển của thai, nàng chỉ nói cho qua là tránh nhắm chay bất ngờ cho đạn Trọng Hoa. Ngày sinh gần đến, việc A Dương Vũ lo lắc nhất tránh, chính là khao sinh nữa. Ở thời cổ đại điều kiện đỡ đẻ thấp, việc sinh con đối với nàng mà nói không có gì là lại gì tính mạng. Trước đó vài ngày nàng đã bắt đầu huấn luyện cho bà đỡ để trở giúp một tay Cho nên ngoài mỗi ngày vật đụng nhẹ nhàng giúp cho việc sinh nữ trở nên dễ dàng Thì nàng còn muốn bảo đảm cho toàn sinh mệnh của con mần nữa Vui vẻ nói được vài câu chợt nhớ tới tin đồn Mặt mày của thái hào trở nên sám xịt đầy lo lắng Nắm tay của áo dân phú cùng nhau ngồi xuống ồn nhu hỏi Vũ Nhi đưa bé trong bổng con rút cuộc là Lời còn chưa nói xong trong lòng của áo dân phú đã sáng tỏ Âu Dương Phù còn múa đáp, Vu Nhi cũng không rõ lắm. Thái hậu nhìn ở Dương Phù, thấy nàng bị những lôi đồn bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, bèn cầm tay nàng an ủi nói: Vũ Nhi, con đừng lo lắng làm cái gì, xin còn cõi công không sao, còn còn trẻ, trong hoa lại yêu thương còn như bờ bối, còn nhiều thời gian, đừng bị áp lực tâm lý. Trong lòng của ở Dương Phù cảm động vô cùng, tấm lòng của Thái hậu nàng đương nhiên rất rõ, bèn mở miệng nói: Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, Vũ Nhi không sao. Mặc dù vẫn còn chút lo lắng nhưng không dám thổ lộ ra nhằm tránh để cho Áo Dương Vũ suy nghĩ nhiều, chỉ dần dò phải cao đi đứng cẩn thận chăm sóc bản thân. Áo Dương Vũ cũng vương vương giả đáp rồi tiền thay hảo trở về cơm. Áo Dương Vũ vô về bổng con ơi con à, con thử nói xem, cha con, lần những người khác có phải sẽ bị mẹ con chúng ta, một lửa vô thật đau không? Đêm đêm Giả Trọng Hoa quan sát thấy ở Dương phú khó ngủ, trong lòng mèn cũng khỏi khẩn Trương hỏi han nhìn thấy bộ dạng lo lắng từng ly từng tí cho mình của trà, của Giả Trọng Hoa, ở Dương phú có chút bất đắc dị, kéo tay hắn cười, Chàng đừng Khẩn Trương, ta không sao mà, chỉ hơi khó ngủ." Giả Trọng Hoa nắm chặt tay nàng, kéo tay nàng lại qua lên mực mình, cảm nhận được hơi ấm truyền đến nơi lòng bàn tay của nàng lén lói vào tim, hắn mới yên tâm được chút ít, rồi bỗng chốc, ở Dương phủ cảm thấy có đó không đúng thoáng nhấc người lên, mới phát hiện dưới thân mình ẩm ướt một mảng, hoàng thoáng sương sốt, biết chuyện gì đang diễn ra. Già Trọng hoa cũng lo lắng ngồi dậy, bắt gặp thần sắc tái nhợt của ao dương vũ, hắn lo lắng lên tiếng hỏi: vũ nhi làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? ao dương vũ quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng nói: vỡ nước ối rồi. muộn sinh. Già Trọng hoa ngây ngốc nhìn nàng, sau đó là kích động, tiếp theo có chút khẩn trương, muộn sinh rồi sao? Hắn nhanh chóng đứng dậy nhìn ao Dương phú mà khó xử, không biết phải làm sao. Thế, ấy làm sao bây giờ? Đường đường là ninh phương của Tây Lan, lần đầu tiên trong đời, chỉ doành khoảnh sắc luôn cuồng chân tay của một người con gái xem, chỉ vì hắn là vị sập sinh. Thật ra mới vừa mở nước ổi thôi, chưa có sinh mà, chẳng lo lắng thế làm gì. Ao Dương phú không ngờ dạ trọng hoa lại lung tống như vậy, bèn mở miệng trần an. Chẳng khỏi bà đời đến đây đi. Dạ trọng hoa ngay phải lập tức lên giấy cốt xông ra ngoài lên tiếng kêu lên. Người đau, mau gọi bà đỡ đến, nhanh lên. Đợi đến khi bà đỡ đến mang một nhóm người phụ nữ chơi chạy đến, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ dụng cụ thỏa đáng. Đợi đến thời sắc sinh nữa, chắc là không có gì trở ngại nữa. phụ nghe tiếng bước chân vào thì thấy giả trọng hoa cũng theo đó mà vào trong. trên người của nàng, chị mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng bên ngoài mà chính là chàng cũng không phát hiện. Chị khẩn trương lên tiếng hỏi. Vũ Nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi? A Dương Vũ chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng trướng lên, còn lại thì vẫn ôn cả, bèn nhẹ nhàng lắc đầu. Chuẩn bị hết tất cả đồ nghề sang xuôi. các bà đỡ đã đi vào vị trí, nhưng không có hành động gì tiếp theo, hai mắt nhìn nhau. Giờ trong hoa thấy thế không khỏi các dân nói, còn thất thần nhìn cái gì, màu đớt đẻ? A Dương Vũ nhìn không được những mày, chẳng tưởng sinh con đơn giản làm sao, chứ cần nói sinh là sinh thiệt sao. Hơn nữa, chàng còn đứng đây, ta sinh kiểu gì nàng không muốn chàng nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của mình khi sinh đâu một bà đỡ trong số đó to gan mở miệng vương gia vương phi sinh con vương gia ở bên cạnh không tốt lắm vẫn nên là ở ngoài tốt hơn hạ. sắc mặt của già tròn hoa tầm xuống hai mắt sắc bén của người đàn ông liếc nhìn bà đỡ đói độ lạnh khiến cho toàn thân của bà đỡ theo bản năng rung mình lùi về phía sâu vương phi của bổn vương sinh con không tốt cái gì bổn vương đứng ở đây trông nàng Bà đỡ đã biết mình đã nói sai nhất thời ả khảo không trả lời được nhưng vương gia đứng đây trông sao có thể đỡ đẻ được. Vai của bà đỡ đưa mắt nhìn nhau trong lòng cũng khỏi bôi rối đem ánh mắt cầu cứ trung chờ vào sự ván xét của ảo Dương Vũ. ảo Dương Vũ liếc xéo về phía giả trồng hoa tuy biết chàng suy nghĩ cái gì nhưng cũng bất được gì A. Hắn muốn xem con mình được trao đời nàng đồng ý nhưng điều nàng không muốn hắn chứng kiến nhất chính là bộ dạng khó coi nhất của cuộc đời nàng khi sinh A. Chỉ trong chút lát, ở Dương Vũ quyết định tuyệt đối phải kéo ông chồng ngoan cố này ra ngoài, nàng không muốn bất mãn trước Dạ Trọng Hoa. Khó khăn nâng tay lên bắt cánh tay của Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa cúi ngồi sướng vội vàng lo lắng hỏi, "Vũ Nhi, làm sao vậy? Chàng đừng ở trong này được không? Làm gì có người đàn ông nào lại đi nhìn vợ mình như con chứ?" Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói. Trên thực tế, nam cảm thấy tư công của mình đã bắt đầu có rút, Có chút đau đớn, suýt chút nữa thì hết lên, nhưng sợ dạ Trọng Hoa biết sẽ nặng nạc đòi ở lại, đành nhịn xuống. Dạ Trọng Hoa thấy buổi sáng kiên định mà quất cường của Âu Dương Vũ, với tình hình này thì cho dù có quất cường, hắn cũng muốn ở bên cạnh nàng, công nàng chống đỡ, công nàng chứ đừng đau đớn, công nàng nhìn thấy con của bọn họ ra đời. Âu Dương Vũ biết bản thân mình chịu không nổi, đành nghiêm mặt lạnh lùng nói: chàng mà không ra ngoài, ta sẽ không sinh. Ơ Dương Phú thật muốn cất cười thật to sau khi nói xong những lời này. Trọng hoang à, chàng nghe thơ lắm, vẫn phải ngoan ngoan nghe lời vợ chàng thôi. Già trọng hoa nhũ mày khó chịu, trong lòng ẩn ấn, ấn một tia thức giận, Giảm lái chuyện cướp bách lúc này ra dọa hắn. Nàng rồi lắm, buồn phương khí nợ rồi. Nhưng chợt lấy bộ dàng ấn nhấn của hàng, bèn vội vàng sợ hãi nói, ta đi, ta đi là được. Nếu Phương Phi có chuyện gì, tự mang cái đào của mình trình đến cho buồn phương vốn là một cao uy hiếp nhưng so với việc vương gia ở đây thì còn mày ra gia trồng hoa vừa ra ngoài vài cao thì nghe bà đỡ lập tức phân công hành động ở dương vũ nhìn động tác thành thục của mấy người bọn họ lúc này nàng mới chính thức yên lòng thật lòng bụng bắt đầu nhức nhối một hồi ruồn ra ướt đẫm Gia Trọng Hoa vẫn không khỏi lo lắng đứng trước cửa phòng Khi hắn nghe được âm thanh đau đớn vang lên Nhỏ nhỏ từ trong phòng Truyền ra tâm can như bị ai đó Bóp ngãn đau lòng vô cùng Hắn muốn lập tức xông vào xem nàng như thế nào ấy vậy lại bị bà đỡ khác Ở bên ngoài ngăn cản Vương gia mọi phụ nữ trong quá trình sinh nở Đều phải trải qua cảm giác như vậy á Gia Trọng Hoa bị Hàng loạt âm thanh la hét của nàng dày dẻ tâm can Các người của hắn khẩn trương lo lắng tình hình bên trong Lần trước Hắn còn bày ra vẻ mặt trẻ xíu An Dương Vương vì cỡ gì phải nồn nóng như vậy. Giờ đến phiên hắn trải qua cảm giác thêm sinh tử nữa. Hắn cảm thấy tim mình nảy lên kịch liệt, dường như muốn rớt ra ngoài, tay chân không không chế được mà run lên vì luống cuống. ao Dương Vũ nhất định phải bình an cho buồn vương, chỉ cần nàng lặn lặn trước mặt ta là được. Tin ninh phương phi đan xanh rất nhanh được truyền ra ngoài, tân bộ kinh thành như gióng dậy sống. Vấn đề là việc Âu Dương Phú sinh con trai hay con gái đã bắt đầu nổi lên như vũ bão Hàng ngàn người vây quánh trước cùng Ninh Vương Phú đứng chưa kết quả. Không biết trần cá cược ai thắng ai thua. Nghe được tin tức, vợ chồng ăn Dương Vương Phư. Vợ chồng Mộ Dung vội vàng chạy tới, ngay cả Thái Hậu cũng đứng ngồi không yên. Cướp rút gọi Dương Mama dìu bà đến phủ. dọc đường luôn miệng niềm kênh phù hộ cho Âu Dương Phú sinh được hai thằng nhóc quý tử bé ú. Mà giờ phút này, giả Trọng hoa đứng yên bên ngoài, từng tiếng hát của nàng, từng tiếng như tiếng nhát dao đâm xuyên vào tim của hắn, cương mặt hắn tràn ngập sự căng thẳng chưa từng có. Mọi người cũng nào chứng kiến qua chiến thần tay lang có vẻ mặt này bẻn lo lắng không kém. Thái Hào tiến lên hỏi thăm, vui nhi thế nào rồi? Đó cũng là câu hỏi của xã Trọng hoa rất muốn biết. Chỉ nghe tiếng cào thét bên trong thôi là biết sự tình như thế nào. Trong lòng vô cùng sốt ruột, nghe Thái Hào hỏi chỉ biết lắc đầu thái hậu đứng ngồi khung yên, hai tay nắm chặt chuỗi hạt tràng trên tay, hô hấp bắt đầu nặng nề. tâm nhi à, sao vũ nhi ở trong đó lao như vậy còn chưa có đồng tính gì? trong lòng của an dương phương phi cũng lo lắng không thôi, thành thực nói, vũ nhi là người ở hiền gặp lành, được các nhân trên trời phù hộ, mẫu hậu đừng lo lắng quá. an dương phương cũng nói, người tốt như vũ nhi nhất định sẽ bình an. một trong số đó người ở đây, người bình tĩnh nhất có lẽ chính là Vương nhược hy. Ao Dương Vũ đã sớm nói cho nàng tình hình của mình với nàng, nên Thái mọi người lo lắng, liền không khỏi nhẹ giọng nói, Vũ Nhi chắc chắn sẽ bình an vô vị, Huống hồ Thái Y ở trong cung đều ở đây. Mộ Dung Văn Thù cũng đến, nắm chặt lại tay của Phương như khi kịch kịch đảo nói. Còn có ta nữa. Thái hậu nghe vợ chồng Văn Thù nội xong cũng thoáng yên tâm, bình tĩnh chờ đợi. Ngoài phòng một đám người khẩn trương Trong phòng tình hình cũng như thế ở dân vũ toàn thân đều là mồ hôi Ngay cả thần y như nàng cũng chưa từng nếm trải cảm giác sinh con đau đớn đến mức nào Chỉ nghe được bên tai tiếng trân an của ba đỡ Điều chỉnh hô hấp Hít vào Thở ra Nhanh lên Dùng thêm chút nữa Đã nhìn thấy đâu rồi A dân vũ mạnh mẽ hít vào một hơi Dùng toàn bộ khí lực giai trọng hoa nghe được tiếng kêu thất thanh của a dương phụ dục như xét đánh ngang tai hắn trong lòng thoáng dừng lên một tia bất an đại mắt lộ ra một tia sợ hãi cả người hắn kẽ run lên hắn chỉ cần vũ nhi của hắn an lành hắn chỉ cần vũ nhi của hắn được bình an chỉ cần vũ nhi vẫn khỏe mạnh trước mặt hắn suy nghĩ như vậy hắn quyết tâm nhất chân muốn đi vào thì đã bị một dùng vân thủ lại nhanh tay hơn ngăn cản rất nhị người muốn làm gì Thái hào cứng khẩn trương khưng kém, bà không khỏi đau lòng khi nghe tiếng thét của ao dương vũ. Già trong hoa trầm rái hít sâu một hơi, thần sắc lo lắng kiên định nói, ta muốn xem vào tình hình của vũ nhi, ta phải đi. Hắn muốn nói với nàng, không cần sinh, ta không cần đứa bé nữa, ta chỉ cần muốn nàng, vì đừng ta không chỉ muốn nàng, đừng vì đứa bé mà chịu đau đớn, hắn chỉ muốn nàng súng tốt. Đang định mở cửa xuống vào, thì chợt nghe một tiếng khóc, hoa vàng lên, là tiếng trẻ con khóc. Giả rồng hòa nhất thời ngốc lăng đứng tại chỗ, động tác dừng lại trên công trông, qua môi run rảy cong lên, không biết phải nói niềm vui này hay là buồn là con của hắn. Ngay tại giờ phút này, cửa phòng mộ ra, một bà đầu ôm đứa bé đi ra, với mặt ra nề vui mừng hớn hở nói. thấy giả rồng hoa vẫn còn ngơ ngác bệt nói, chúc mừng Ninh Vương là một tiểu thế tử, ngài xem. Thái hào lập tức nhảy cẩn lên, xuống sướng chạy đến, nhìn đứa bé nói đâu đứa bé đâu ai ra xem nào, á, tốt quá, trọng hoa, thật tốt quá, con đã có người kế nghiệp rồi. Thái hào tự mình bể đứa nhỏ, ôm vào trong ngực luyện tịch không buông. Một dung vân thủ cũng vương nhược hì lết nhau, đen mắt cũng không giáo được nỗi niềm vui mừng. Một bên hông của nàng kéo đến xem một đứa bé, hạnh phúc cười. An Dương Phương cũng kích động nói, tốt, quá tốt rồi. An Dương Phi cũng vui đến rơi cả nước mắt, vừa biết tin Ninh Vương sinh cửa con trai, đám người bên ngoài cổng phủ giống như một trận cuồng phong, người thì tung hô, người thì vui vẻ chúc mừng, người thì náo nổ để thua. Già Trồng Hoa nhìn đứa bé một lúc lâu mới thay lòng tinh thần, định xoay người đi vào phòng, thì tình hình của nàng thế nào thì đau lại truyền đến một khóc vỡ òa. Mọi người theo bản năng nhìn phía đứa bé trong lòng của Thái hậu, hai mắt tròn to nhắm nghiền lại, nào có khóc, nào có nháo a. Vậy tiếng khóc kia là từ trong phòng truyền ra hả? trong mắt của mọi người đều không xáo được nỗi ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. tiếng khóc nữ non của tiểu bé càng ngày càng vàng to hơn. Mấy người đều nhìn chăm chăm vào cửa không nhúc nhích. Từ bên trong xuất hiện một thân ảnh, một bà đỡ khác ôm một đứa nhóc trong lòng đang hoa hoa khóc lớn. Trên mặt bà biểu tình cực kỳ hưng phấn, thanh âm có chút run run nhìn dạ trọng hoa nói. Ninh vương vẫn là con trai. Dạ trọng hoa mừng rỡ nhìn đứa bé kia. Cương mặt tròn trịa, trong trèo và mềm mại, là con của hắn, ý cười bên môi của hắn càng lâu càng đầm. Hắn đưa tay ôm lấy đứa bé trong tay của bà đỡ, hận phân nói, hai tiểu thế tử của buồn vương. Lúc này sắc mặt của hạ Thái Hảo cũng trượt biến, mấy người khác cũng bày ra vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Giờ trồng hoa chính là người thích hợp cho vị trí hoàng đế tương lai, nhưng theo quy định của hoàng thất, sinh hai người con trai là Cương Kỵ, Nếu như trồng hoa thật sự làm hoàng đế, vậy có phải một đứa phải bị bỏ? Bão không khí trở nên áp lực vô cùng, giờ trong hoa vấn sứ thân thái bình tấn, hắn nào có ý định lên ngôi hoàng đế, hắn chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh người hắn yêu với một đàn cháu đống, với một đàn con cháu đống, vì hắn biết có cuộc sống là có cuộc sống của vũ nhi và hắn muốn mang đến cho nàng một thứ gì đó tốt nhất. Hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của ao dương phú Một lần nửa tin lành bàn đến cho bản dân thiên hạ Bên ngoài công phú Những kẻ ca cược sinh con cái quỷ cội xuống mặt ốm khóc thiết hẳn Chẳng phải có người nói Vương Vy chắc chắn sẽ sinh con cái sao Giờ đau ra là nam Sau còn cũng là nam quê nữ cái gì chứ Hỏng hết tin tức không chỉ có dân chống tay lăng Mà còn có giả phi Khanh Vừa nghe được tin chiến thần Tài lăng Vừa có được hai đứa con trai đau lòng Trong lòng hắn mừng như điên sinh con nhiều thì có ích lợi gì? an dương vương phi bình tĩnh đưa mắt nhìn vào phòng nghi hoặc, đừng có nói là còn chứ. vừa dứt lời trong phòng truyền đến một trận khóc rọ to. máy vị đứng ở ngoài mặt mặt mày sấm quắc, vừa nói là dùng từ khiếp sợ để hình dung. một bà đỡ ôm một đứa trẻ đi ra nhìn thấy với mặt khuyết tám của vài người phần mong chờ của đám người bên ngoài bà không khỏi cười rộ. đinh vương đến hạ nãy đã có ba đứa bé, cả ba đứa đều là tiểu thế tử, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. gia rồng hoa quát mắt nhìn ba đứa trẻ, trong lòng dâng lên một tiếng ngạc ngào, vui nhi của hắn vất vả rồi. Thái Hảo vui sướng rơn người liền thanh nói, tốt quá, tốt quá. Thái Hảo kích động vô cùng, cả người đắm chìm trong hạnh phúc. Bà chấp hai tay lại, trong miệng không ngừng niệm: Ông trời phù hộ, thật tốt quá, quá tốt. Hai tiểu thế tử thì không tốt với thân phần của giả trọng hoa, nhưng ba thì là, lị, là điểm lành, áp lực bản nái hoàn toàn tiêu biến thay thế bằng một thái độ hạnh phúc tuyệt độ. an Dương Phương cũng vui vẻ cười nói, vui nhi quá lợi hại không chỉ giúp bổn phương sinh đôi mà bản thân mình cũng sinh được bà A. Ngay cả mộ dung cũng không giáo được sự kinh ngạc, độc lòng thầm nghĩ xem ra chỉ có mộ dung tướng phấn chưa thấm thấp gì. Vương nhược Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm đó A Dương Phu nói với ràng nàng, nàng đã chinh đoán là mình sinh ba, trước còn có chút lo lắng giờ thì yên tâm rồi. Già Rồng Hoa nhìn ba quý tư của mình trong tay bà đỡ. hắn mới nhận ra rằng trên đời này còn có một loại hạnh phúc hơn cả khi trắng thân trở về. Các người xem, ba đứa nó đều rất giống Phú Nhi, trùng rất đáng yêu. Dạ trọng hoa không bày tỏ nhiều cảm xúc trên mặt là mái, chỉ có ánh mắt trở nên ôn nhu, dáng vẻ đắc ý, cười nhạt với đám mấy người phụ hoạt nói, đúng vậy, đúng vậy, chúc mừng ninh vương. Lúc này, phân thường mới vội vã đuổi tới, nhanh nhau ôm lái một đứa hưng phật nói, rất nhị, người lợi hại quá nha, tinh lực rồi sao chìm một phát lập tức trùng ba, á, hay là ta cho, hay là người cho ta nuôi một đứa nhóc đi. Dạ trọng hoa không hề nghĩ ngợi cướp con trai của mình ra khỏi móng phút của kẻ muốn làm cha nuôi hờ. Môi thẳng nhiên phun ra một chữ Good Già rồng hoa đột nhiên Nghĩ đến ao dông vú liền lập tức Xoay người đi vào trong hỏi bà đỡ Bây giờ Vương Phi sao rồi Bà mụ cười nói Vương gia yên tâm Vương Phi không có gì đáng ngại Đang ở, ở bên trong nghỉ ngơi Già rồng hoa an tâm cất bước đi vào Nhìn thấy người con gái mình yêu bất lực nằm trên giường Tâm không khỏi đau nhói Cước bộ nhanh đến bên giường Ngủ nhi của hắn bây giờ thoát nhìn rung rất suy yếu Trên mặt đều là mồ hôi lạnh Còn có chút nhợt. Xã Trọng Hoa chỉ cảm thấy trong lòng đau không khỏi. Chầm rãi bàn ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay cất cao nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu hôn lên mù bàn tay nàng dịu dàng nói. Vũ Nhi vất vả cho nàng rồi. Vốn là sinh ba nên ao dương phú mệt mỏi quá độ, nghe được âm thanh ôn nhu đầy quen thuộc của xã Trọng Hoa liền khẽ mở mắt. Nàng nữ nụ cười yếu ớt nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia hần dần. Già Trọng Hoa chẳng phải đền bù cho ta, cây giá là cả đời phải lo lắng chăm sóc ta thật tốt. Trọng Hoa đầu chết ta mất á. Nàng nhỏ giòn oán hận một câu, sau đó vì quá mệt mỏi đến mức nên nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Già Trọng Hoa áo yếm lau mồ hôi trên trán nàng, cười khổ bất thắc dị, còn giấc mà oán trách hắn, chắc là đau lắm đây. Tin cuối cùng cũng tăng ra, ai muốn cười thì cười như muốn mùa, ai khó khóc thì khóc như mưa rào giữa sáng. Tên điên nào nói Ninh Vương Phi sinh con gái, ai nói Ninh Vương Phi không có phúc phần đó, sinh ba đó, ba đứa con trai đó, còn ai nói gì được nữa không? Ninh Vương Phi quá là quỷ nhân a Lời này vừa ra, mọi người dường như đột nhiên bừng tính đùng thanh đồng ý. Đúng vậy đúng vậy, ngay cả trời xanh cũng đã ngộ tốt với nàng, nàng đúng là người có phúc khí tốt a Đúng vậy, các người xem, Ninh Phương Phi một linh đã sinh ba con trai, đây chẳng phải là chứng minh nàng quá may mắn à, nàng là quý nhân của Tây Lăng quốc chúng ta, nàng là phục tình của chúng ta. Tầng lớp, tầng lớp người thi nhau cả người, tung hô người phụ nữ phúc khí của Ninh Phương Tây Lăng. Mọi người đang không ngừng truy lùng kẻ đã tung tin đồn nhạm nhí ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không có chút manh mối. Mà cái người mà mọi người đang tìm kiếm mang vẽ mặt tái mép ngồi trong lĩ phủ, ngỡ ngàng nghe tin hạ nhân bầm bão. Người điều tra rõ ràng chưa, là cả ba thật sao, đều là con trai. Sắc mặt của Lý Công tại mét, cơ hồ muốn hốc máu. Hắn không thể nào tin được, những tên hạ nhân kia không lý gì nói rồi hắn. Tiểu nhân đã hỏi qua huynh đệ làm việc trong Ninh Vương Phủ, Ninh Vương Phi quả thật một linh dân ba tiểu thế tử. Lý Hiền Diệu đứng lúc tiến vào nghe được tin tức này, mặt mày đột nhiên biển sắc, tân tay mềm đun được không vấn. Lần này trong thành ai cũng truyền tai nhau rằng Ninh Vương phủ chắc chắn là sinh con gái, vốn đình đến ngày thôi nuôi sẽ đến nhục mạ bọn họ một phen, nhưng làm thế nào, ao Dương Vũ có thể nhận được sự sủng ái của trời ban như vậy, lý do đời nhà hắn chưa có từng hưởng được phúc đó. Lý Hiên dịu như tới cái chết thảm thương của Lý Vân Phỉ, mỗi đêm không phút nào được yên giấc. Còn có tham vọng nắm chắc ngôi vị thái tử của giả Phi Hy, gần như là đã hóa thành trò tàn, tất cả đều do Ao Dương Vũ tha tông đứng sau sở trò quỷ. Lý Hiền Siêu trơn tròn hai mắt, bay ra bộ dàng phấn nộ cơ công, hận nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn ăn tuổi nứt sống người phụ nữ ác độc Ao Dương Vũ. Nhưng bây giờ danh tiếng của Ao Dương Vũ đã nổi như cồn, làm thế nào mới có thể dụ rắn ra khỏi hang. trong lòng rỗi rắm như tô vò Lý Hiền Siêu nào phát hiện ra thái độ khác thường của Lý công Lý Công tức giận đập tay lên bàn, hắn hận Ao Dương Phú một cách sâu sắc, hắn bỏ ra gần một nửa ta tài của mình để chỉ cược Ao Dương Phú sinh con gái. ấy vậy mà chẳng những không sinh con gái mà A Dương Phú còn trơ dạ phi bạch ba người con trai. Hắn không những không lấy lại được vốn mà còn thiệt hại đến ba lần số tiền cược hắn bỏ ra. Có đem bán hết cả sơ tài của Lý Phủ cũng không đủ để trả trong lúc gặp cả chết nước đến nước này hắn phải cúi đầu nhường bộ mượn tiền của người khác đặt lại toàn bộ số tiền nợ Lý Hiên Diệu thấy thái độ khác thường của Lý Công liền lo lắng hỏi làm sao vậy Lý Công ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên Diệu mệt mặt ngơ ngác Lý Hiên Diệu gặp bộ dáng ấp ủ ấp ống của Lý Công bên ngoài nghi hoặc trong lòng ngán mặt. rút cuộc đã có chuyện gì vốn Lý Công không dám nói ra nhưng nếu hắn không nói đợi đến khi chủ nợ tới đôi cửa Lý Hiên Diệu cũng sẽ biết thôi Vì thế thay vì đợi thời điểm đó, chỉ bằng nói ngay hôm nay, nếu có thể cha sẽ nghĩ cách giải quyết cho mình. Cha, con thua tiền. Lý Hiên diệu biết rõ người của con trai hắn chỉ hàm chơi nhạo chè, cả độ, bên ngoài, thua tiền đều không tránh khỏi. Có thể nói như cơm bữa, nhưng thái độ lúc này lung tống như hôm nay, trong lòng không khỏi lục bộp lên tiếng hỏi. Con thua bao nhiêu? Lý khung cúi đầu bấm pháo con số. Lý Hiên Siêu nghe được chứ không? Nhưng tâm thì như bị tàng đá đá đè ép. Hai chân đột rột run lên đứng không vững, từng bước lui về phía sau. Hắn không thể tin tưởng được trừng mắt nhìn Lịa Công hỏi lại lần nữa. Mày nói bao nhiêu? Lịa Công đừng cao giọng cầm hân nói. Con tưởng rằng mình đã thắng rồi nên mới đặt tiền cược nhiều. Thậm chí còn mượn đông ít bạc. Không ngờ ở Dương phú tất cả là tại ao Dương Vũ. Ba một tiếng, Lý Công cảm thấy má trái của mình nón đèn bóng rát, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đại lửa dân của Lý Hiên Diệu. Mắt của ông đỏ bừng các người vì tức giận mà run lên bền bật. Lý Công ôm mặt trần trần nhìn ông, phụ thân luôn yêu thương hắn lại xuống tay thất hắn. nghịch tử, mày là cái thằng nghịch tử, bây giờ mày đem cả cái lý phụ này bán hết đi cũng không trả đủ, cha lại cái gì để giúp mày, tự mình giải quyết đi. Lý Hiên Diệu bị trở tức cho đến một phút máu, đầu ngay trong vàng muốn ngất xíu hắn không muốn nhìn thấy thằng nghịch tử này thêm giây phút nào nữa. nếu không hắn sẽ thật sự giết chết nó mất. hắn xoay người rời đi, bước chân trần truáng muốn ngã đến nơi. lệ công mặt mày ngay dài nhìn lý hiên diệu rồi đi, từ uất khuất chuyển qua phấn nộ, cha của hắn mà kệ xuống chết của hắn, vậy hắn biết làm sao bây giờ? Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ quyết nợ, nhưng vì tiền hắn muốn chi để trả chân cả cược này là một kẻ bí hiểm, cho đến bây giờ chưa ai nhìn thấy mặt mũi của hắn thế nào, mà tổ chức của hắn lại được mình danh là khát máu trong giang hồ. Lần trước, Lý Công cảm thấy kẻ cả đằng sau bị ẩn đỏ có gì đó không ổn. Không đơn giản, vẫn không định trêu trọc hắn, nhưng vì bị số tài sản kích dù trong mơ của hắn làm cho mê muội trong lòng nghĩ rằng Ao Dương Vũ sẽ sinh con gái nên ném hào quả đến thế này đây. Liên tiếp mấy ngày, Lý Công ăn không ngon, ngủ không yên, tiền bạc bây giờ không còn gì để mà đi đặt cược, càng đừng nói đến chuyện mượn tiền. Máy bàn tay ăn chơi phong tống của bọn Lý Công vừa nghe đến hai chữ mượn tiền thì bọn hắn đã đủ tìm mọi lý do tị chối, tậm chí vừa nghe thân mượn tiền đứng trước cửa khổng là đã bảo bọn hạ nhân không gặp, không được phép mở cổng. Lý Công tức giận hùng hùng hồ hố phải cao, bình thường thì súng nịch, mượn không biết bao nhiêu tiền của hắn, bây giờ mới có một lần thiếu tiền đến mượn nợ một ít cũng không cho. Cuối cùng, Lý Yên Diệu không đành lòng để con trai của mình rời vào vòng bị thảm quân hờn hần, sau khi tức giận đến mấy ngày, cũng âm thầm nghĩ cách bán máy khu biệt thự viên ngoài thành. Những đồ khổ, đồ quỷ giá trong nhà đều đi cầm nồ, nhưng có cầm bao nhiêu, bao nhiêu bạc cũng không đủ để trả nợ cho hắn. Này Lý Phủ chỉ còn lại một cái phủ tíu trùng rúng, vắng vẻ, Lý Hiên Dịu mang mỗi mặt bi thương, trùng gương mặt đầy nếp ngăn của hắn khiến hắn già đi rất nhiều. Hắn trả nợ đã đến. Hắn trả nợ đã đến, Lý Công cắn chặt răng, bằng theo số tiền đáng cay trong tay của mình đến địa điểm trả nợ. Trong một dân phòng u ám được bao quanh bởi một đám trúc lục mục, mưa rừng trên nái hiên tí tách rơi xuống giống như tâm trạng lột bộp trong yên của hắn. Đừng yên trước cửa hít sâu một hơi, rồi mới coi dung khí đài cưa đi vào. Một thứ mùi ấm mốc dông thẳng vào mũi, theo bản năng lị công dưa tay bịt mũi, trên mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Nhìn lại người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ, sắc mặt vẫn có chút ngương ngồng, tay nắm chặt nghìn lượng trong túi, đang định đi ra, đi một đám tùy tùng ngăn cản, một mình đổi mặt với người đàn ông trước mắt, bản thân không tự giác có chút trượt dạ Người nọ mặc một thần y hắc y, trên gương mặt có đeo một mặt nạ màu bạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu lạnh. Ngay được đồng tình phía sau, hắn khẽ xoay người lại đánh giá Lý Công nói. Mang tiền đến. Lý Công bệ hắn quăng cho đôi mắt đánh giá mình, trong lòng có chút sợ hãi, cảm nhận được sự áp bức lạnh lùng của hắn toàn ra xung quanh khiến cho người đối diện nhìn không được run rẩy. Hắn ném ngân lượng trong tay lên bàn không đúng nói. Cũng chỉ có từng này, số tiền còn lại về sau ta sẽ trả. Lần trước thỏa thần đau có như thế này. Đống ngay trả nợ, phải đoàn trở hết. Lý Công tử nói lời không xứ lời. chủ nhân thần bí lành lùng quát mắt nhìn Lý Công, kinh thường nhìn thoáng qua số ngân lượng trên bàn. Âm thanh càng trở nên trầm thấp. Ta có thể cho người thêm một thời chút thời gian, ngươi đi tìm chủ nợ của ngươi thay ngươi trả nợ. Trên mặt của Lý Công thoáng hiện lên một tiếng nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi. Chủ nợ của ta... Nếu người hắn có nợ tiền Tại sao hắn lại không biết Hắn đâu mượn tiền ai khác ngoài người này Trong lòng nghỉ hoặc cảng sau Lý Công nhìn chú nợ thần bí hỏi Là ai Chủ nợ thần bí gửi lành một tiếng Lý Công có thể dễ dàng nghe được sự trào phóng Ra nhẹ nhẹ nơi khóe miệng Là cái nào đang hại người thua nhiều tiền Lý Công nhíu mày thốt lên Là ở Dương Vũ Chủ nợ thần bí cười lạnh định Không là bà đứa con trai vừa mới sinh ra của nàng ta Li khung có chút sảng sốt lập tức phản ứng. Nên không phải vì ả ta sinh ra ba thằng con trai thì hắn không thể thua thảm hại như vậy. Nhưng thủ phạm chính chẳng phải là ở Dương Vũ sao? Chu nợ thần bí cười lạnh một tiếng. Nếu người bắt cóc ba đứa con đó mang đến đây, nội sẽ được thanh toàn xong Bắt cóc ba đứa trẻ? Nực cười, ba đứa trẻ kia là con cháu của Hoàng thất, toàn bộ Ninh Vương Phú đều được canh phòng nghiêm mật. Dựa vào một chút công phu của hắn, sao có thể bắt cóc được ba cục vàng đó? Chị khi hắn chán kết với cuộc sống này muốn tìm chết thì mới làm chuyện đó hắn bèn đưa mắt cảnh giác nhìn tên chuột nợ thần bí ngươi có thù hận gì với ninh vương phủ cho nên mới lại ta làm kẻ chết thay lý công không muốn tiếp tục đề tài này bèn lên tiếng tiệt nợ ngươi ta sẽ nghĩ cách trả hết chuyện này vẫn xem xét thật kỹ lý công nội song liền xoay người rời đi nhưng vừa mới đi nửa nửa đoạn đường đã nghe thấy từ phía sau lành nhạt lên tiếng lý công tử nếu hôm nay ngươi rượt khỏi đây ngươi nhất định sẽ hối hận bước chân đột ngột dừng lại, quay đầu chợt phát hiện một phong thư trên bàn, hắn chân trừ bước đến cầm lại thư bên trong xem, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, vẻ mặt ngạc nhiên không muốn tin vào, mắt mình ngay người nhìn người đàn ông, đại mắt cũng thấp thoáng một tia lẩn lẽo. Theo nguồn tin chính xác thì Lệ gia và Bắc Mạc cáo kết với nhau tiết lộ nội bộ, nếu như đem tin này phát tán ra bên ngoài, mà đặc biệt là đến tay của hoàng thượng, người nói xem hậu quả sẽ như thế nào. Âm thanh của tên chủ nợ thần bí đã bắt đầu hoàn lệ và ấm lãnh. Các người của Lý Công thâm đấm mồ hôi, tại sao có thể như thế này? Quả thật là Lý gia và Bắc Mạc có các kết với nhau, làm những điều bất chính từ sau khi thất bại của Bắc Mạc đã cắt đứt quan hệ. Trước đó, bọn họ đã tiêu hủy toàn bộ dấu vết, thế nhưng sao hôm nay là có bằng chứng nằm trong tay hắn? Nếu thứ này xuất hiện trước mặt của hoàng thượng, cả gia tộc của Lý Công bọn họ sẽ bị lôi ra trạm không thể công công rửa sạch tội. Hắn chân chờ liếc nhìn người chủ nợ thần bí trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào ngay từ đầu đã bị người ta lừa vào bãi để nhảy? lệ công mím chặt môi, trên mặt gió sự đè nhứng. chủ nợ thần bí gư lanh một tiếng, đứng dậy nhực chân rời đi. lệ công suốt ruột vô cùng, bồ hôi lạnh tuôn ra ướt tràn, mở miệng nói. Nhưng đình vương vũ, ta cho người thời gian là một tháng. Từ sau khi sinh đến nay, mỗi ngày xã trọng hoa đều túc trực bên cạnh của ao dương vũ từ mình chăm sóc nàng. Người trong vương vũ đều rị tai thì thầm nhau bàn tán. Thiên hạ này có người đàn ông nào tốt bằng ninh vương liền hạ không? Còn tự mình chăm lo cho vợ mình, ôi cảnh thị chết đi được. Phải đó, phải đó, tuy nhiên lành lồng, khó cần vậy, chứ ninh vương liền hạ rất là yêu thương vương phi. Vương phi có phúc quá đi. Bà tiểu thế tử cũng rất dễ thương nữa, dùng nhau như đúc a Mỗi ngày, dạ trồng hoa đều mẫm thuốc bổ khí huyết cho ơ dân phú, nên chỉ sau một tháng, thân mình đã khỏe lên đáng kể, sắc mặt hùng hào so với dáng vẻ khanh mảnh trước kia đã đầy đà một ít. Ơ dân phú nhìn bộ dáng mình trong cương có chút kết bó Dạ trọng hoa ôm nàng đi từ phía sau, tay đã bắt đầu không ngừng đắn vốt ve một bên em nàng, bên môi còn lên ý cười ta mị. Riêng với ta thì cảm thấy như thế này là ổn rốt. Ơ Dương phú quay đào lại trần mắt hắn, chàng đừng đụng tay chân. Sao ta lại cứ cảm thấy Vũ Nhi vẫn còn rất gầy Có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được Chọn hoa, chàng Bộ thích ta mập lắm sao hả Thái Hậu và Hoàng thượng ai ai cũng đều muốn gặp Bà tiểu thế tử bụ bấm đó Cho nên qua một tháng kháy Cảm thấy sức khỏe của mình đã ổn Ở dân phủ bèn chuẩn bị hộ tống Ba gạo nhóc đi vào cung gặp Thái Hậu và Hoàng thượng. Ba thằng nhóc mỗi ngày được chăm sóc ghi lưỡng Bây giờ thân mình ủ nứng trông trẻo Không chịu được đáng yêu cực kỳ A Dương Vũ sắp xếp đau vào đỏ, cúi đầu cười đùa với ba đứa bé. Đại bảo, nhị bảo, tám bảo à, mẹ mang các con vào công, có vui không nè. Ba cáo nhóc được bọt trong nhỏ bật cười khánh khách, nhị bảo cầm lấm lướt tấm bọt sủi miệng, vườn tay nhỏ mềm mấm nắm lại ngón tay của A Dương Vũ. Giờ trồng hòa đứng bên ngoài nhìn thấy một cảnh này, trái tim mềm đi vì hạnh phúc. Vũ Nhi à. Con trai à, cuộc đời này hắn không cần cầu mong gì thêm nữa rồi. Hắn mang theo một niềm hạnh phúc ngột ngào trong lòng bước chân đi vào. Vươn tay sờ mặt của đại bảo rất đó ao yếm nhìn người phụ nữ bên cạnh mình Tất cả đã chuẩn bị xong, bắt đầu xuất phát. Ba gạo nhóc được bọc trong khăn đỏ dày, được an bài trên một chiếc nồi đặt ngay ngắn trong xe ngựa. đôi này là do ao dương phú lại ra từ trong không gian. Bên trong được bao phủ bởi lớp chăn bông dày tạo cảm giác mềm mại giúp gạo nhóc cảm thấy thoải mái hơn. Áo Dương Phú ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đùng đưa nuôi, ba cậu nhóc rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. gia trồng hoa nhìn thấy ba đứa con trai của mình, nhẹ nhàng lấy chiếc chân bông nhỏ nắp cẩn thận lên người của chúng, sau đó ôm chặt Áo Dương Phú vào lòng, tâm tràn ngập hạnh phúc. Được một lúc sau, bánh bao lớn đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chăm vào Áo Dương Phú ai một vài a một vẻ tiếng. Áo Dương Phú phủ phổ bọc nhỏ bên người. Rất là bất chợt xe ngựa, đột nhiên nhảy lên cực kệt, phập phồng một tiếng, một cái mũi tên cắm thẳng vào vách xe ngựa. A Dương Vũ và Giả Trọng Hoa cả kênh nhìn nhau. Giả Trọng Hoa tối sầm mặt, bao nhiêu năm tổng hoành trên chiến trường, chưa có chuyện gì hắn chưa mất đi sự trần trấn, đáy mắt trượt lẻ lên, một tiếng rất ý. Sau đó tiếng mũi tên phập như gió, phóng đến dân dân càng nhiều. Tên gia phu bên ngoài tránh không kịp, bị bắn một mũi đau đớn kêu lên tẻ xuống bên đường sửa tiếng mũi tên vun vunụt vượt qua còn có vài tên cầm đau đầm tấn tới xuốngê ngựa vàngnh một tiếng ra trong hoa rút trường kiếm leo ra dùng toàn bộ người che chắn bảo vệ áoừú trong ngực mình đôi mắt còn đầy lửa dần của hắn chợp lẽ càng trở nên âm tầm sắc lạnh hơn bộ áo chrà màu đen hoàn toàn phủ bởi vẻ lành lùng vốn có của hắn so với bình thường càng thêm sắc bén bất người đám sát thủ nhanh chóng vây quanh xe ngựa vài tên thì vệ liệu chết phản kháng nhưng so với mày tên sát thủ này thì thân thủ vẫn còn quá kém xa cửa có xe ngựa gần như sắp chung đỡ không được trong không gian nhỏ chỉ với một thanh trường kiếm của già trồng hoa linh hoạt vùng kiếm trái phải nẹt tránh hưởng mũi tên bận qua còn có thì vệ tìm cách cứu viện nhưng ngay lập tức bị mày tên sát thủ cho ăn hàn nằm vọn trong lòng của già trồng hoa áo dương phú quét mắt nhìn ba đứa bé nằm trong nuôi rất rõ chừa thiếu được cái gì Những kẻ bên ngoài lẽ nào đang nhằm đến ba đứa nhỏ Trong lòng của A Dương phú có chút kinh hoàng Một trận gió ấp nhẹ đến, ẩn ẩn có mùi máu lan tỏa trong không khí Giờ phút này, mối một tia sáng chật lẻ Được giác mách bảo ao dân phú có si không đúng Già trọng hoa đang che chắn cho nàng Nàng chỉ chăm chăm bảo vệ an toàn cho ba đứa con trai Cả hai đều ra tay không kịp, nàng nhìn không được lo lắng nhắc nhở Trọng hoa, cẩn thận trong khoảng thời gian ngắn tiếng dao kiếm sắc nhọn văng lên có vẻ như là khoảng bao bốn tên đang hướng về phía bọn họ gia trọng hòa đành phải ra ngoài ngăn cản ông tay ảo tung bay một sơ thủ bị hắn đâm trúng ngã xuống xe ngựa rồi hai tên ngã xuống sau khi giao đấu với tên thứ tư chợt nghe âm thanh tiếng khóc của nhị bản bao hắn lo lắng quay đầu lại muốn trông vào xem thế nào thì bất cẩn chân sơ thủ đâm về nhát một thương bị rảnh ở cánh tay Máu tươi chảnh không ngừng rơi xuống xe ngựa. Hàn vốn có thể dông vào tiêu diệt kẻ địch đỏ nhưng lại sợ làm tổn thương đến ao dương vũ phía sau nên không dám rời đi nửa bước. Thần canh vốn đang găng thẳng bị một tiếng phục vào da thịt đảm cho băng tĩnh, càng thêm hỗn loạn. Cái đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp rong vắt như nước mỡ to, thoáng nhìn tựa như chú chim non sợ rơi vào miệng diều hâu. Nhìn cánh tay bị thương của Dạ Tràng Hoa, cảm giác sợ hãi lập tức xua tan đi thay vào đó là sự lạnh lùng tản ra một hơi thở máu lạnh khiến cho người ta hít thở không thông. Dám đả thương trục nàng, dám đụng đến con của nàng thì kết cục chỉ có chết. Bên tần quanh sát thân thần trong lòng ôm hai đứa bé trên người, Nhét bọn trống vào trong không gian, chưa kịp ôm đứa thứ ba thì đợt bên ngoài có một tên sát thủ cầm dao đến hung hăng đâm vào xuống xe ngựa. trong nhảy mắt, ở dương vũ cảm thấy xe ngựa lập tức vỡ tông. Thân mình trầm xuống, đang nhắm chặt bảo vệ đứa con trong nuôi. Nhưng thời gian chỉ kịp đưa hai đứa con bỏ vào không gian, đứa con còn lại sắp nguy hiểm mất. Đối mặt với biến cố, Âu Dương Vũ cảm thấy xỉ hết cái chuồng, nhảy mắt rút ra một con dao gam, còn chưa kịp động tác đã thấy tên sát thủ nhanh chạy bể lái con của nàng rơi lên cao như muốn ném xuống. Âu Dương Vũ cảm thấy khổ hỏng phát đau, đảo ốc rùng rống. Không, Âu Dương Vũ hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì tên sát thủ kia đã ôm đưa bé xoay người bỏ chạy. Âu Dương Vũ định thần lại đi theo phía sau sát thủ. Bị một tiếng hát của O Dương Phú làm đến hoảng hồn, ánh mắt của sợ trồng hoa trở nên khắc nghiệt. Hai mắt đã nhuộm màu đỏ tươi. Hắn dùng trường kiếm chém tất cả đối phương, linh hoạt đấm một nhát vĩ mạng về tim của sát thủ còn lại. Dùng khinh công nhanh nhất đuổi theo tên sát thủ kia. Động tác thuần thất, nhóm sát thủ đã đắc thủ, lại không ham chiến súng còn nên rút lại vì phía rừng rầm. O Dương Phú xuất ruột không được, sợ con trai của nàng gặp chuyện không may, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng hai mắt thầm. Sợ giả trọng hoa đến không kịp đành phải dùng Cảm súng lên Bất luận như thế nào Nàng cũng đành phải kiếp bỏ bối về Giả trọng hoa còn vết thương Đánh một trần song vừa rối hơi máu Máu chảy không ít Đang đành dùng ngựa phi đến nước lại. Thì đến đó đột nhiên phát hiện xe ngựa đã bắt đầu không khống chế. Hồng hàng cong vò chạy. Lập tức phi thân tới dùng sức ngồi thẳng trên ngựa. Hai tay mạnh mẽ lấy dây cương giật mảnh ra sau. khống chế bước chân của ngựa. Dây cương như muốn khám sao vào da thịt thế nhưng sợ trồng hoa. Dường như không có cảm giác gì. Chỉ càng sức kìm lấy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Hắn nhất định phải giải quyết nhanh để còn đến cứu vũ nhi cùng nửa con. Đến rượu rừng cây nhỏ. Mắt thấy A Dương Vũ cùng một đám sức thủ đang đánh nhau, thân thủ của nàng không tồi, hắn biết nhưng sức lực của nàng vừa mỗi hồi phục sau trần sinh nở, cho nên hắn không đảm bảo nàng có thể tự bảo vệ mình được. Dạ Trọng Hoa lắc mình, chỉ trong trước mắt, thang đứng chắn trước mặt A Dương Vũ. A Dương Vũ đứng thở sức phía sau, nhìn thấy bóng lưng rắn chắc, mạnh mẽ đầy quen thuộc trước mắt, như được tức thêm sức mạnh, hai người cùng nhau nắm tay nhau, dùng sức chiến đấu càng lúc càng hăng lên. Bên tay ảo đen nhanh chóng được, bọn họ tiến xuống niên ngục. Vẫn còn một tên ốm đứa bé đang chạy sâu vào trong rừng bên dưới. Từ trong lòng của A Dương Vũ lấy ra một khẩu súng trường ngắn vừa tay. híp ngắt nhắm thẳng vào đối phương. Bằng một tiếng, tên áo đen lập tức phun máu, ngá quỷ xuống đất. Ngay lập tức, gia trong hoa nhấp mũi chân phi lên người, quẹt, lái cây xanh ngựa, vào trong. A Dương Phú vui vàng đuổi theo, nhìn rõ đứa nhỏ vẫn còn an toàn nằm trong lòng của dạy tràng hoa. Nàng đưa tay ra run rẩy cẩn thần sờ lên mặt của hắn. Vẫn quân ấm, hô hấp vẫn bình thường, đây là nhị bánh bao của bọn họ. Lúc này còn tức, giấc kêu lên, giờ thì mặt mày tỉnh bơ, như không biết chuyện gì nguy hiểm vừa xảy ra, lại còn nghịch ngợm phun bọt giữa nữa ra. A Dương Phú có chút sợ khóc giữa cười, nhị bánh bao này giai trọng hoa nhẹ nhàng thở vào một hơi, rồi ngay sau đó một trần âm thanh rầm rập cực gáp truyền tới. Quay đầu lại thì phát hiện ra còn lại một ít giai thủ ăn mặc rùng nhau, rất khí bừng bừng chạy thẳng đến chỗ của bọn họ. ao dương Phú có chút khung do dự đem dự báo vào không gian. Bây giờ không còn điểm yếu nào để có thể cản trở nàng nữa, sắc mặt lại nhiều băng, đôi mắt nóng đậm mang theo thị huyết. Chỉ sợ ta và chàng phải quyết chiến một hồi nữa thôi. Một trận cuồng phong thổi, bay mãi tóc đen dài của dạ trọng hoa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, có chút lạnh lùng, lại có chút ngoan độc, lạnh thảo xương. Luộng lạnh léo từ trong mắt vẫn không thể tàn đi được. Đám giấc thủ này công phu cao hơn so với đám trước, thân thủ linh hoạt rất nhanh nhạy có lẽ là đã được trải qua huấn luyện khắc nghiệt, xuống tay cũng là tàn độc hơn. Vô số kia Tia chấp lướt qua mặt của bọn họ đâm tới, ngần quang chật lẻ, một kiếm của gia trọng hoa linh hoạt chắn đường của bọn họ, thứ âm thanh định tái nhức ốc vàng lên. Áo Dương Vũ thật sự không dám nổi sống, động tác của bọn họ cực nhanh, đang sợ sẽ làm dạ trọng hoa bị thương. Mùi hương tanh nồng của máu lan tỏa nồng đặc trong không khí, Ao Dương Phú cầm dao găm trong tay nhanh chóng bay qua hỗ trợ cho Sở Sở Hoa. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa cánh của địa ngục và cổng Trần Gian lại đến gần mức này. Một nhát dao cam cắm thẳng vào cổ của tên sát thủ, máu nhất thời phun tung tóe. Bởi vì ba cái đứa nhỏ đã được hoàn toàn trong không gian, cho nên tâm lý của Ao Dương Phú cũng ổn định hơn ban nãy. Sắc mặt ổn định, linh hoạt chiến đấu, đụng tác ngày càng sắc sảo. Bất quá, Đám sát thủ này, về duyệt thủ lĩnh của bọn họ huấn luyện cực kỳ thuần hoạt, thả đều là có nội lực tu vi, cũng có thể dễ dàng đối phó. Nhưng chỉ cần kiếm gự được một lúc, nàng chợt nhận ra sức lực của mình không đủ để giải quyết hết đám sát thủ kia. Không được, tinh lực của nàng bị rút cạn rồi, nàng liền quét mắt tìm kiếm Dạ Trọng Hoa, hắn cũng mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cắn gắng gượng trong trận đấu của nhóm sát thủ. Đang chuẩn bị lại thêm từ phú khí lợi hạ tử trong không gian, bống từ xa nhìn thấy một nhóm người, đi đào chính là Dương Thất. đinh vương đến hạ, đinh vương phi, tỷ trước đến trầm. Dương Thất mang theo một ngàn bệnh lần đến cứu giá bọn họ, đây là số bệnh lần đã được chính giả trọng hoa khắc nhiệt huấn luyện cho nên thân thủ không hề tâm thương. nhảy mắt, cuộc chơi của bọn họ đám sát thủ đã bị chênh lịch quỹ đạo. Đám sát thủ nhanh chóng chạy trốn thất thân, bọn họ biết nếu tiếp tục giao chiến thì chưa có đường chết. Tri Trọng Hoa phấn nổ tới cực điểm, đôi mắt máu lạnh thủy huyết lại lên, vung kiếm chặt đứt đôi tay của tên sát thủ. Về cơ bản, Tri Trọng Hoa không hề để ý đến miếng vết thương của mình, đại mắt của hắn dài phượng, đạm mạc ngày càng u ám như chúa tể bóng tối, dám đụng đến vợ hắn, con hắn thì không lý gì, hắn lại lệ cho bọn chúng sống sót trên đời. Hắn cất giọng lạnh lùng và lẫn rất khí. Cho dù thế nào, bắt sống tra khảo ai là kẻ đứng sau thấu. Dương thất vương vương dự dạ một tiếng, mang đám giấc thủ vừa bắt dùng lui xuống. Đám giấc thủ vốn được đào tạo là phải trung thành, cho nên có dùng đến loại tra tấn, kinh khủng đau đớn đến mức nào cũng không moi ra được thông tin gì từ miệng bọn chúng. Nhưng dạ trọng hóa là ai? Là chiến thần tài lăng, tư đoàn ngoan độc, trải qua biết bao nhiêu loại bướng bình cứng đầu thế này. Kinh nghiệm hắn tích lũy được còn làm khó được hắn sao? Muốn cắt kim cương thì phải dùng kim cương, muốn trích độc thì phải biết dùng độc Loại tra tấn sống không bằng chết chính là một trong những khổ hình mà người không muốn trải qua nhất. Chỉ cần là một viên thuốc độc, được chứng phát tác sẽ là từ miệng vết thương ban đầu xuất hiện những dấu hiệu ngứa đến điên cuồng, rồi dần dần dùng như bị kiến than ăn mòn, lở loét, giống như ổ ong. Rốt cuộc nhìn không được cảnh tượng khiếp đảm bèn run rẩy khai là là người của Lý gia, là Lý Tam công tử của Lý gia, là hắn muốn giết ba đứa nhỏ. Điều hắn muốn thấy chính là sự đau đớn, thống khổ của Ninh Phương Điện Hạ và Ninh Phương Phi, đó cũng chính là nhược điểm đã đẻ kích hai người. Già Trọng Hoa mang vẽ mặt thờ hứng, ý cười còn lên một độ lành rùng lên sống lưng. Thuần thần hắn như điều bao phủ bởi một tầng hắc ám khiến cho người khác không dám đến gần. Lị công phải không? Lệ gia phải không? Lên này bổn Phương cũng không cho các ngươi ném từ thì các người không biết cảm giác mất mạng, đau đớn, thống khổ của Trần Gian là như thế nào. Trước kia, Giã Trung Hoa từng đến Giang Nam điều tra, đã xác nhận người của Lý Gia, nhận tham ô, làm ăn bất chấn với Bắc Bạc, nhưng chẳng qua phi còn chưa tìm được thời cơ tốt. Lúc đó, Hoàng thượng vẫn còn có tròn giả phi hy, cho nên tạm thời hắn để chuyện này lặng xuống. Bây giờ chính là thời điểm kịch vui lên sàn. tam quân tứ của Lý Gia ăn chơi chai bạc, cước độ cước đen. Rồi thua đến trầm trọng, nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, gần 60 vạn hoảng kim, lước bống của Lý Thư Tướng một tháng, nhiều nhất cũng chỉ là 80 vạn lạng kim. Dễ dàng lại ra được, 60 vạn lượng bạc đi đáy bạc, vậy chứng minh được điều gì? Lý Thư Tướng là một tên tham quan, thậm chí gần đây Lý Công còn mò đến thanh lau tìm bị nhân loạn đoạt, chắc là còn có rất nhiều tiền để vùng chi yêu cầu sinh lý của bản thân. Trong triều, dạ trọng hoa có rất nhiều thế lực lớn đứng đằng sau hỗ trợ. Một khi lệnh của hắn vừa ban xuống, chỉ trong thời gian ngắn số lượng táo trường thuộc tội lý gia tham ô, lưu tiền cập đoạt của dân chật chân, thẳng, trung trúng đấng trước mặt của Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hàng chục tờ cháo trương trên bàn đau đầu như búa bổ bởi vì ta nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh trong một giờ. Vào cùng đã lâu, thượng quan nhân vấn, vấn nhận được sự súng ái sao đầm từ Hoàng thượng. Nàng cũng lý ra, nhưng lại h không... Đúng thú vội vàng Điều này nàng cần phải làm bãi giờ chính là quên đi thân phần của mình Là một an phi hào hạ tốt cho hoàng đế Để làm cho hắn dân dần tin tưởng Mê muội vào mình đến mức không thể rời ra Chỉ cần chiếm được tâm của hắn Thì sau đó nói cái gì hoàng thượng mới có thể đồng ý Áo dân phú từng cảnh cáo nàng Nếu như bị thù hận làm cho mở mắt Hành động thiếu suy nghĩ Thì cùng những không trả thù được Mà còn chết không được nhắm mắt Thay vì vậy thì hãy trầm rái chờ thời cơ ra tay chính ngày hôm nay, thế lực Lý gia suy tàn, bị chúng thần buộc tội, hoàng thượng đã bắt đầu thiếu lòng tin. lại vốn có bản tính bản nghi, nàng nên nói nhân cơ hội này ở bên cạnh hắn đã cất thêm vài câu. dạo gần đây vì chuyện của Lý gia mà hoàng thượng mệt mỏi phiền não vô cùng, nơi trú ngủ nhiều nhất chính là chỗ của Ninh Vân. từng theo học cách do bóp từ áo dương phú, bây giờ đã đến lúc thực hành những gì mình đã học. Thượng quan Ninh Vấn dùng hai bàn tay điều luận thành thục Ấn xoa vào những huyết đạo khiến cho hoàng thượng không Ít lần cảm thấy thoải mái Nhà nhóm đi rất nhiều Khó chịu trong lòng đều tan biến Đó chính là lý do hắn luôn tìm đến phòng của thượng quan Ninh Vấn để kể qua Thượng quan Ninh Vấn đặt hai tay lên huyệt thái dương Xoay một vòng chậm rãi Hoàng thượng từ đùng sản mày Không khỏi than một tiếng Tay nghề của An Nhi càng ngày càng tốt nha Hoàng thượng người đường mái phiền lòng như thế Không tốt cho sức khỏe Thường quan Ninh Vân lo lắng ồn như nói, Nói đến đây cơn buồn bục bỗng trút dậy lên, hoàng thượng dáng giọng mắng, "Thần tử vô dụng, làm gì cũng vô dụng." Hoàng thượng đón nói chuyện phát sinh trong phủ của Lý thừa tướng, nô tỳ nghe nói, lý gia ý vào quyền thế cả gan làm loạn, quả nhiên không phải là phép. Thường quan Ninh Vân tiếp lời nói, hoàng thượng thở dài một hơi sắc mặt đăm trầm, ngay cả thị thiếp trong cung đều biết đến việc này, nói vậy chuyện của Lý gia giờ khắp trốn ai ai cũng đều biết. Trần Trầm mở mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay đang đặt lên huyết thái dương, hắn kéo Thường Quan Ninh Vân lại ngồi bên cạnh mình, thần xác có hắn hiền một tia mệt mỏi. Thoáng liếc mắt nhìn thấy An Phi của mình, làm như muốn nói gì nhưng lại thôi, vẽ mặt giơ dư. Hoàng Thường không khỏi quan tâm hỏi, An Nhi có tâm sự sao? Thường Quan Ninh Vân bất an mở miệng nói, có một chuyện nội tỳ không biết có nên nói hay không. An Nhi cứ nói đi ngài. Hoàng thượng thấy vài cất đầu cho phép nàng nói. Thường quan Ninh Văn làm bộ quyết tâm nhỏ giọng nói: Lễ gia là người của hoàng hậu, lại lập khung ít chiến công cho hoàng thượng, công danh hơn người, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thường quan Ninh Văn khẽ ngưng đầu đánh giá Hoàng thượng, chỉ thấy hai hàng lùng mày của hắn Nhĩ chật lại, trông có vẻ tức giận sắc. Là cái gì? Là tam cung tứ của Lễ gia từng tìm mọi cách cưỡng bức dân nữ. Năm đó Nô Tì Nô Tì thiểu chút nữa đã bị hắn ta, hắn ta muốn quái rầy Nô Tì. Thường quan ninh vấn vừa nói vừa mang theo bộ mặt vấn hận trong ngứa điều có phần nghẹn ngào đứt quán. Hoàng thượng vừa nghe, mặt bài đỏ bừng lên tức giận, ánh mắt trừng lớn không còn nói. Cái gì? Ánh mắt của thường quan ninh vấn đọt lên, lập tức quả khóc. Giá thế của nô tỳ thấp hèn đừng nên nào chống lại nỗi của lý gia bọn họ, cố gắng tìm cách trốn thoại cũng không thể giải quyết được gì, chỉ là mỗi khi nhớ tới, nô tỳ luôn... Cảm thấy thương quan Ninh vấn cuối đầu khóc nức nở, hoàng thượng khủng khỏi đau lòng thương xót trên nàng, hắn ôm lấy thương quan Ninh vấn vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, trong lòng vô cùng phấn hẳn với nhân cách của Lý Công, đương nhiên cả Lý gia cũng không ngại lệ. Cứ nghĩ đến chuyện đó, hoàng thượng bất giác chua chất trong lòng, khen tương bùng lên, càng không nể nang gì cho Lý gia. Ngài kể, giật dòng hoa, một mình yết kiến hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang xử lý táo trương, đại bộ phận đều là buộc tội Lý thừa tướng nhìn đi nhìn lại nhiều đến mức đau đầu lại vô cùng thực dân biết giả rồng hoa đến hắn đẩy hết tảo trương sang một bên mở miệng nói phi bạch còn đến rồi à giả rồng hoa chỉ thản nhiên liếc nhìn hai chục tảo trương cao quý trên đầu quạ bên kia lữ đình nói phù hoàng như thần tình cờ điều tra ra được một hai việc thú vị phù hoàng nên xem qua Trong lòng của Hoàng thượng đẩy lên một tiếng nghi hoặc vừa nhìn thấy hai phong thư được bọc giấy vàng bên ngoài nằm gọn trong tay của dạ trọng hoa, xem ra thứ nằm bên trong có vẻ rất quan trọng. Hoàng thượng tiếp nhận buộc mẹ nói, với bạch mãi phong thi này còn lấy được từ đâu? Dạ trọng hoa thật nhìn nói, nhi thần cũng không biết, chỉ là có người mang đến thư phòng của nhi thần, nhi thần xem qua rồi cảm thấy phụ hoàng cũng nên biết chút ít. Hoàng thường nhiều mày tò mò, lật mở bên trong thư phòng, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một danh sách dài đầy những thông tin, thống kê từ việc Lý Hiền Diệu cùng các quan viên tham ô, rồi hối lộ vài năm kịch đây. Nếu như lúc trước chỉ là những lời nội suông của bọn quan thần, thì bây giờ có bằng chứng trong tay hắn còn nghi ngờ gì nữa không? Hắn tức giận đến trần hai con mắt, lý ra các người dám có hành vi thổi nát như thế mà theo thống kê số vụ tham ô càng tăng theo từng năm. Sau mặt của Hoàng thượng tái mét, nhìn cũng được mở phong thư từ hai ra xem. Liếc mắt một lần thôi cũng đã đủ cho hắn tức đến phun ra. Lị công dám có kết với bác mạc, mua lương thực từ tay của các thương nhân buôn bán ở gần biên phòng với xe thấp, sau đó bán cho bác mạc với giá gấp 10 lần. Hoàng thượng dân sự ném chén trà xuống bản đất hết lên. Lị hiền diệu, các người sợ lắm, dám thông đồng với cái địch làm những chuyện bán nước. Gia rồng hoa chị hờ hừng đứng yên đó, khỏe môi cong lên ít khởi. Lạnh khúc khó thái được Dám đùng đến vợ và con của hắn Thì chuẩn bị tiếp đòn một cuộc đau khổ Từ nơi địa ngục đi Lần trước bắc Mạc đột nhiên khiêu khách Tây lang Tấn công Tây Lăng Lẽ nào là dĩ ra bọn họ cùng có liên quan bắc Mạc tần thất bại dưới Tây lang Không dưới bao nhiêu lần Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Lại có thể khôi phục lại lương thực Lẽ nào Lý già đứng đằng sau Mua bán vũ khí cho bọn hắn Hoàng thường càng nghĩ càng giận, nhớ đến lần bần lấn tuần hại, nhớ đến con trai khổ phi bạch của hắn bị trồng thương, lửa giận, danh dùm được mấy ngày trước, giờ lại có cơ hội bùng cháy. Hắn lập tức hét lên nội thị. truyền ý chí của trấm, tội thần Lý Hiên Dư thông đồng với địch phản quốc, tham ô nhận hối lộ, không biết dạy con, dung tống con cái làm việc trái đạo lý. Để biết bao nhiêu thường dân vô tội khốn khổ, bỏ mạng, quyết định sự chạm cả nhà Lý ra. Chỉ bằng việc thông đồng cáo kết với địch bán nước của Lisa đã đủ để hoàng thượng. ban đào cây cổ, một tên trong dòng hộp của bọn họ cũng không trốn thoát, chỉ trừ một số vị là hoàng hậu đang hấp hối với một đứa con gái bị cầm tốc sự kiện lý ra được lên đài chém đầu chuyện khắp toàn bộ kinh thành hoàng hậu đang ốm nằm truyền miên trên giường vừa nhận được tin thì như bị sét đánh ngang tai trong lòng máu chay cuồn cuộn tâm lý xúc đến mức muốn phun máu xịn tại chỗ nhanh chóng được thần lại bà gấp gáp chống chạc đi xuống giường Tủ yển vội vàng đến đỡ lại nói nương nương cẩn thận hoàng hậu nương nương trắng váng thao thao nói túy yển trang điểm cho bần công bần công muốn gặp hoàng thượng Tứ huyền nhìn Thái Hoàng Thảo thì đau lòng không thôi, giờ này bà gây đi rất nhiều, các người không khác gì là già bọc xương. Bà từng yêu quý dung nhan của mình như mạng, nhưng trong khoảng thời gian này, ngày đêm lo lắng cho từ công chúa và tử hoàng tử, cho nên bà cứ ra đi 10 tuổi, khỏe mắt đều lấm chấm nếp nhan. Sau khi cẩn thận trang điểm cho hoàng hảo xong, bà lập tức kéo cái thân bệnh hoạn của mình đi đến người thư phòng. Cửa phủ mở ra, hoàng thường đã sớm có sự kiến trước nên đã đưa hồ vệ bắt được ngăn cản. Hoàng thượng có lệnh, không được lệnh của hoàng thượng, không được cho phép bất cứ kẻ nào xông vào. Hoàng hậu bắt đầu quịch lên, bà điên mất thôi, đầu ốc của giáo hiệu tróng vãng trở lại. Cập nhận được sự tính lặng bên trong thư phòng, bà đành cắn răng quỷ xuống la lớn. Hoàng thượng, xin hoàng thượng ta mạng, ca ca huynh ánh một lòng trung thành và tận tâm với hoàng thượng, chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn. Xin hoàng thượng hãy điều tra lại rõ ràng thêm một lần nữa. Hoàng hảo bị thương rào rước trước khủng hoàng thượng bên trong đương nhiên nghe được, nhưng một chữ cũng không lọt tai, âm thanh của hoàng hảo lại càng thêm phải tông. Hoàng thượng, hoàng thượng xin hãy để nội tỷ được gặp ngài, ca ca của nội tỷ hoàn toàn vô tội, lại oan uổng, thứ hoàng thượng. Hoàng thượng ngồi một bên bàn công sự, hai hàng lùng mày nhắn lại, đồng tay không ngừng văng lên tiếng gào thét đầy bị thương oan ức của người phụ nữ bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy phiền phức và nét đầu thường quan ninh vương ngồi bên cạnh hoàng thượng bên môi hiện lên ý cười vui vẻ nhưng chớp mắt đã không còn lìa ra một tay che trời thưa hỏi về sau còn có thể không làm biết bao nhiêu truyền sáu thì nhất định sẽ bị trời phạt âm thanh bên ngoài cửa không ngừng la hét nhưng càng lúc càng nhỏ dần bị thương cũng dần dần lên đó có nổi thì về cuối cùng nhìn không được đi vào trong bẩm báo hoàng thượng hoàng hậu nương nương bình nặng tuy là đầu mùa xuân nhưng cái giá lạnh vẫn chưa tan đi hoàng hậu nương nương quỳ trên mặt đất sợ rằng sẽ khỏe không sẽ hoàng thượng không có biểu tình gì khác ngoài khử lạnh một tiếng tỏ vẻ kinh thường thường quan ninh vẫn hơi quay đầu nhìn thái độ của hoàng thượng như vậy bèn mở miệng nói hoàng thượng bên ngoài lạnh sức khỏe của hoàng nương nương suy nhược nếu quỳ lâu như vậy sợ là chịu không nổi ngài cho nàng ấy vào đi Thượng quan Ninh vẫn biết rằng những lời mình nói đã đánh một đòn tâm lý vào Hoàng Thượng. Nghe được những lời cảm thông của nàng, hắn chỉ thấy nàng thêm dịu dàng nhân từ mở miệng cười khen ngợi. Vừa định mở miệng cho Hoàng Hảo đi vào thì có một tên thị vị khác lại bầm báo Hoàng Thượng, tam cung chúa cầu khiến. Hoàng Thượng sửng sốt Tiêu đàn, con bé tới tim mình làm gì? Suy tư một lát, liền lập tức nói Cho vào Vừa nhìn thấy Tiêu đàn mang gương mặt vẫn hẳn có chút ước ức Hoàng Thượng hắn không khỏi giật mình tính tình của giờ tiểu đoàn rất hiền lành ôn nhu ít khi tức giận kể từ khi mạo phi của con bé mất cũng chính là thời điểm hoàng thượng chỉ yêu thương sông ái nó Tiêu đoàn còn sao vậy Giả tiểu đoàn đưa đôi mắt đại lệ nhìn hoàng thượng vưu hoàng mạo phi mạo phi là bị hoàng hậu hại chết hoàng thượng mạnh mẽ đứng dậy vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt trừng thật lớn không tin nhìn những lời nghe mời mỉm nói còn nói cái gì Giả tiêu đoàn yếu quất nói Phụ hoàng, khi con bé tiêu đàn có nghe được ít lời đồn đàm đám của hoàng hậu, Nương nương, là người hại chết mỏ phi của tiêu đàn. Nhưng vì không có bằng chứng sức thực nên tiêu đàn không dám nói ra. Nhưng mấy năm qua, tiêu đàn đã điều tra, cuối cùng tìm ra được bà đỡ đẻ năm đó giúp đỡ mỏ phi. Bà nói, sau khi mỏ phi sinh ra tiêu đàn, sức khỏe vẫn còn tốt, không có vấn đề gì. Lẽ nào? Phụ hoàng không thấy kỳ lạ sao, vì cớ gì sức khỏe của máu thi đáng bình thường nhưng vài ngày sau lại xuất hiện huyết mà chết. Giờ tiêu đoàn nghiện răng tức chân nói, là vì hoàng hậu, mỗi ngày bà ta mang thuốc bổ đến cho máu phi, chính bà ta đã đụng tay đụng chân vào thang thuốc bổ của máu phi. Hoàng tướng sắc mặt trắng nhợt, cả người run lên, lúc đầu còn ngừng như đến cạnh tưởng lệ phi qua đời, bộ giáng quân hàng rất thảm thương, sắc mặt tái nhợt, dưới thân chỉ toàn máu thấm với rơi gây sợ, rật rõ mát. Đó là người phụ nữ hắn yêu thương Hắn ảo yếm nhất Lại vì người khác hại chết sao nhớ tới ác phụ vẫn quy ở ngoài cửa Trong lòng của hoàng thượng chỉ còn một sự chán kết đến công cực Nếu như nỗi ban đầu còn có chút thương cảm Thì bây giờ chỉ có hành thù chơi lấp Loại đàn bà ác độc như ả Sao lại hắn giữ lại bên người lâu như vậy Bà đợi ấy còn nói với tiêu đàn là để từng nghe lén cuộc nói chuyện bí mật dưới tỷ nữ hào hạ máu phi với hoàng hậu. Vốn muốn báo cho hoàng thượng biết, nhưng ngay sau khi phát hiện tỷ nữ đó đêm đã bị sớt hại, bà sợ hãi vô cùng, liền chạy nhanh ra khỏi công, bây giờ đã đang ở phủ của tiêu đàn đợi hoàng phượng rửa hôi. Giật đoàn đàn nhìn hoàng thượng nói, phụ hoàng phải bảo thu cho máu phi, không thể để máu phi chết oan uổng như vậy được. Hoàng thượng hơi ngấn người, toàn bộ người của lý công đều lần là được phán tội nếu hoàng hậu lại đưa ra bị chém đầu nhất định sẽ gây không ít tây tiếng giả tiêu đàn ngẩng đầu lơ đáng nhìn thưởng quan ninh vấn nước mắt thuộc cái thưởng quan ninh vấn nhìn ra được ánh mắt sâu dị của hoàng thượng nhìn thấy giả tiêu đàn đã ra hiệu cho mình liền chấp thời cơ nâng tay lau nước mắt hoàng thượng thấy được dáng vẻ thương tâm của thưởng quan ninh vấn nhất thời có chút đau lòng nói an nhi nàng làm sao thế hoàng thượng đô tỷ nghe được chuyện này cảm thấy lề phí quả đáng tương Trước khi nội tài tiến công, Tấn nghe nói Hoàng Thượng là một vị quân chủ trong tình, trong nghĩa, Tình cảm của ngài và Lễ Phi, màn nồng đến dân chúng đều ghen thị. Mặc dù nàng ấy đã qua đời nhưng vẫn nhớ mãi không quên. Nội thì cảm thấy trên đời này không ai hạnh phúc hơn Lễ Phi khi được tấm chân tình sao động thủ Hoàng Thượng. Nhưng hôm nay lại biết được kết cục đau thương của một người con cái tất buộc như vậy. Liệu có, có, quá ăn uống cho người đã chết không? thượng quan ninh vấn nhẹ nhàng vươn tay lão lệ nàng hận lý gia hận hoàng hậu lần này nhất định phải cho bọn họ trả giá đắt giờ tiêu đàn đưa ánh mắt cuýt cường nhìn dáng vẻ hơi giáo dự của hoàng thượng vốn đã có chút đường tâm lại nghe một Trần lề thế của thượng quan ninh vấn đau đớn cùng dâng lên lệ phi là phi tử mà hắn yêu thương nhất là một người phụ nữ tốt. Từ sau khi mất nàng, trong tim của hắn vẫn dành cho nàng một chỗ. Mỗi ngày đến ngày xấu của nàng, hắn luôn nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nàng. Tất cả đau độ đó đều là do á đang bà đang quỷ ở ngoài kia đều do sự ác động của á đã khiến cho người mà hắn ngày đêm chỉ gặp nàng trong hồi ức. Tội của á là không thể tha thứ. Triệu bà đỡ đẻ vào, nghe bà kể. Lại cảnh tượng kinh hoàng khi đó Dân dư trong lòng không chút ngôi đi lễ phi của hắn lễ phi của hắn bị hoàng hạo hại chết Tay của hoàng thượng không quân chế được phát run Âm thanh mạng đầy uy phấn lạnh như băng Lôi hoàng hạo vào đây Quỷ lầu như vậy Cuối cùng cũng được hoàng thượng trở vào gặp mặt Nàng có chút kích động Nhưng cảm nhận được bảo không khí có gì đó không đúng Trong lòng dừng lên cảm giác bất an Như tới người mà mình Vẫn còn ở lão ngục Nàng bẹt lên tiếng Hoàng thượng ca ca của nội tỷ bị phú an Phải điều tra rõ ràng mọi việc Cần sanh trên trán của hoàng thượng đã bắt đầu nổi bão Cả năng giận nói Cái chết của lễ phi có liên quan đến người không Hoàng hậu nhất thời sống sốt Làm sao hoàng thượng lại nhắc đến cái chết của lễ phi Hơn nữa chuyện đó xảy ra là như vậy Rẽ là phải quên hết rồi chứ Theo bản năng Hoàng hảo nhìn thái tứ uyển Tứ uyển bắt đầu hoảng sợ Loại đoàn bà độc ác như người dám cả can hại chết người mà trầm yêu quỷ nhất Hoàng hậu bắt đầu hoàng hồn, lập tức quỳ xuống nói: Nô tỳ không có, nô tỳ không biết gì cả. Hoàng thượng cười lạnh trong miệng, không chút nghi ngờ thốt lên: Đúng là mẹ nào còn náy con trai thì cáo kết với Đường Tấn Quốc, huynh trưởng thì thuồng đồng với Bắc Mặc, cả người ngươi đều không có một ai có nhân tính cả. Hoàng hậu không tin được ngẩng đầu, mọi tội danh đều bị Hoàng thượng đổ hết lên đầu. Người hứng chịu là con trai của nàng, cả cả của nàng. Hoàng thượng, nô tỳ là chính thế của ngài chỉ vì người là chính thê của ta nên không ít lần ta đã nhường nhìn ngươi mặc người muốn làm gì vì thế nhiều năm qua việc ác của người làm ta đều không hay hãy biết thử người có rắm là bù nhìn phải không người đâu ném hoàng hạo vinh viền nhốt ở lệnh công cả đời này đừng mong muốn nhìn thấy mặt trời hoàng thượng cất gao nắm chặt hai tay nếu có thể việc hắn luôn làm nhất chính là tự tay giết người đàn bà trước mắt hoàng hậu đứng dậy ngồi phịch xuống sàn sắc mặt ngay giải không Hoàng thường muốn nói muốn nhốt nàng vào lãnh công cả đời. Không, nàng không biết nhốt ở lãnh công đồng nghĩa với việc nàng sẽ không sống cũng bằng chết. Không, nàng không muốn ở đó. Nàng không muốn sống ở trong lãnh công. Hả, mùa ngày ngốc, Hoàng thường không cần nàng nữa. Hoàng thường không muốn nhìn thấy nàng nữa. Lòng bảo màu vàng quét qua trước mắt, hoàng hậu muốn vươn tay, tới tà áo bào ấy, muốn nói với hắn hãy để tình cảm cai quản hảo công được vài năm, để mặc tình vợ chồng mấy ngàn năm mà tha thứ cho nàng, nhưng cái khung cố họng đừng bị ai đó siết chặt lại chỉ biết khóc lóc hô. Hoàng thượng, hoàng thượng, ăn uống cho nơi thì, hoàng thượng. Nhóm nội thị về đi vào, lôi hoàng hậu ra ngoài, hình ảnh cuối cùng của nàng chính là dáng vẻ suy yếu cùng với đôi mắt bích lực, miệng không ngừng hướng về phía hoàng thượng vản xin. Công với ai đó, ý cười đùa cợt chế ngạo trong mắt của thường quan ninh vẫn vơi vào trong đại mắt của hoàng hậu trước khi thân ảnh của bà dân dần biến mất. Lý hoàng hậu tâm độc ác địa, huy bỏ ngôi vị hoàng hậu suốt đời nhốt vào lệch công Từ đó, thời kỳ hân thành của Lý Gia hoàn toàn chấm dứt, ngay hạ nhân bên cạnh bâm báo, đại mắt của dạ trọng hoa lệ lên một tia oan độc, đóng mắt anh lên sự khỏe nghi. Ngày ấy, tên sát thủ khai ra chủ mưu là người của Lý Gia, nhưng đám người xuất hiện sau đó rõ ràng vô công lợi hại hơn rất rước rất nhiều, nhất định không thể là tay sai của Lý Gia, vậy kẻ đứng sau là ai. Rốt nào không khỏi hiện lên một thân án, đóng mắt của dạ trọng hoa thoáng lạnh như bang. Dạ phi khánh, chi có hắn mới có đủ năng lực làm vậy. Mặc dù từ sau khi lễ thành hôn, tình cảm giữa hắn và An Nhã âm có chút bất đồng, nhưng thật sự có thái độ giữ ao dương vũ lại. Xem xem cháu sâu được hoàng thái họ sùng ái nhất, ao dương vũ có tính cách thế nào, liệu có thói nợ nỉnh bỡ hay không? An Nhã âm nhàn rồi mang thêm một ít lễ vật đến cho Ninh vương Phủ hỏi thăm ao dương vũ. Nhị tảo nhà các người sinh ra được bà cậu đầu trai mùi còn chưa thảng qua mừng hôm nay đặc biệt theo ba chiếc mũ hình đào hộ, mong tỷ không ghép bỏ trống ở dương phủ cười khách tiếp nhận ba chiếc mũ theo rất tinh xảo trên chọc mũi còn có càn thêm một viên ngọc trai trúng rất lục đảo và đẹp mắt ở dương phủ cầm lại vút về lên tiếng cảm ơn đệ mùi đệ mùi thật khéo tay an nhà âm uống một ngụm trà đôi mắt hiện lên một tia đắc ý đến nhị tảo thích là tốt rồi Con người của An Nhà Âm rất xấu xa, xa âm hiểm coi mạng người như cỏ rác đụng đến nàng thì chỗ ngồi đó chờ nàng chạy đúa Nếu làm bạn với An Nhà Âm nàng ta sẽ là một người tin tưởng người đó một cách vô điều kiện Có thể nói con người của cô bé này rất dễ bị lừa nếu có thể giới trò lợi dụng nàng sẽ là một quân cờ mỹ mãn ở Dương Phú nhìn An Nhà Âm quan tâm nói trông sắc mặt của đẻ muội không được tốt lắm mặt mày của An Nhà Âm bắt đầu khó coi Còn nói nữa Bị cá trùng trọc tức đến đấy. A Dương Vũ đột nhiên biết cả trùng nàng nói là ai, cũng không nói gì đưa tay bắt mạch cho nàng. An Nhà Âm đã từng nghe qua tay y thuật cao minh của A Dương Vũ, nhưng vì không dễ gì để cho nàng xem mặt bận của An Nhà Âm có chút ngạc nhiên. A Dương Vũ cẩn thận thu tay lên tiếng nói, cũng không có lo gì đáng ngòi, chỉ là bực bội nên sinh khí. Tỷ khuyên để mùi một câu xin giữ sức khỏe đừng để dễ bị kích động. An Nhã Âm bày ra bộ mặt uy khuất nhìn A Dương Phú nho dòng nói, cả ngày hắn ta không có ở nhà, mong hội thì không biết hắn đã ở đâu, sao không tức giận cho được. A Dương Phú khẽ cười lắc đầu, vậy sao ngũ hoàng tử hành động đúng là xuất quý nhập thần nha, hôm kia tròn hoa còn có việc tìm hắn, sao lại không tìm thấy. Hôm kia chính là ngày bọn họ bị áp thủ suy sát. A Dương Phú cố ý hỏi, hóng để lấy lại được thông tin từ An Nhã Âm. Ai biết hôm đó hắn đã trồn ở với con á nào. Mấy ngày trước hắn hầu như không hề về nhà. Hột nữa, hai ngày trước là sinh nhật của muội. Cho dù có không thích muội đi mái chăng nữa thì ít ra cũng phải giữ mặt mụi trong muội một chút chứ. Thật không ngờ hắn lại trồn ra ngoài. Đến nửa đêm hôm sau mới về phòng. Ngày ấy hắn trở về còn tỏ thái độ tức giận. Đập phá đồ trong nhà tức chết mất thôi. An nhà âm nắm chặt cánh tay, âm thanh có chút oán hận. Chắc là cãi nhau gì đó với ả đàn bà bên ngoài muội thật là muốn xin xem Con hạ nào đó có khả năng rung đụng đến trái tim hẳn không A dân vũ trong lòng thầm nghĩ Nếu không có ở nhà Vội vàng sai sát thủ đến am sát nàng và trỏng hoa Còn có ba đứa nhỏ nữa A dân vũ cầm lái tay của an nhỏ âm Thần thiết khuyên bảo để muội à Vì con người của muội quá phong khoảng đó thôi Muốn phun đắp tình cảm vợ chồng Phải tiếp xúc nhiều với nhau vào Phải không? Ừ A dân vũ khẳng định k muội phải quan tâm đến hắn nhiều hơn ví dụ như để ý xem hắn thích gì không thích cái gì thích đi đâu thích tiếp xúc nhất với ai một thời gian sau mọi thứ sẽ thay đổi an nhà âm hư lạnh một tiếng muội không thèm lải lòng hắn đâu nàng ngẩng đầu bắt gặp Âu Dương phủ đang mỉm cười nhìn nàng lại có chút ngượng ngùng cúi đầu trên mặt lộ ra vẻ rằng ngượng ngùng hiếm có có một người con gái nàng khẽ cười nói cảm ơn tạo thứ Về sau có lành thì kẻ đến thăm Ninh Vương phú nhiều hơn, nếu có tâm sự thì cứ đi tìm tỷ, mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng là người từng trải, đồng ý chứ?" An Nhã Âm nhìn ý cười dịu dàng của A Dương phú, trong lòng không khỏi tán thưởng. "Ôi, buổi ngưỡng mộ tạo tử chết đi được, nếu mà hắn cũng được đối xử tốt với muội như Ninh Vương đối xử tốt với tỷ, không chỉ cần một gốc thôi, muội cũng hạnh phúc lắm rồi." Đợi đây khi An Nhà Âm rời phủ ra đồng hoa mỗi từ ngoài cửa như mày bước vào có chút hơn giận nói Vì sao đừng thân thiết với nàng ta A dương Phú khẽ cười Nàng ta không đủ khả năng để đối phó với ta đâu Bây giờ người mà nàng ta cần đối phó chính là chồng của nàng kia Mà chuyện liên quan đến Già Phi Khanh Hắn tức giận có phải vì đám sát thủ hắn phải ra bị tổn hại quá nhiều hay không ao Dân Phú cười khẽ một tiếng Có điều ngoài hắn ra không còn cái nào khác hẳn chẳng nhiều bằng Hoàng thượng vẫn còn đặt niềm tin vào hắn không xây đối phó đâu Đúng thế dù sao chứng cứ cũng không đủ Khỏe môi của Áo Dương Phú cong lên Muốn tạo dựng chứng cứ thì có rất nhiều biện pháp Quan trọng là Hoàng thượng vẫn còn lưu luyện được con trai này Làm sao bây giờ Bộn phương có một biện pháp Ta lại có biện pháp hay hơn Hấp dẫn hơn của chàng ơ Chàng có muốn nghe không Áo Dương Phủ nghịch ngợm trêu trọc Giật Rồng Hoa nhìn thấy đôi mắt đầy gián xạo của A Dương Vũ Ngay sau ý tương của nàng Hắn chỉ biết thở dài phố nhẹ đào nàng Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra cách này A Dương Vũ tung tím cười nắm chặt tay hắn Ta thấy dùng biện pháp Mượn đáo giết người là biện pháp hiệu quả nhất Giật Rồng Hoa ôn nhu cười nhạt Vậy sắp có trò hay để xem rồi Hai ngày sau An nhà âm lại mò đến Ninh Phương Phủ Rông nàng tâm tình rất tốt vừa thấy A Dương Vũ đến lèo miều hỏi Dì táo tỷ nói thật sự Cho muội biết đi, có phải giả vi khanh có qua lại với Từ cung chúa không? Trong lòng của Âu dân phú cười thầm, hiểu xuất, hành xử của sợ trọng hoa luồn nhanh như vậy, chưa đầy ba ngày đã nhồi nhét mở tin tức, giả vào tai của an nhà âm. Nhưng Âu dân phú cũng chỉ cố tỏ ra nhạc nhiên, giống như không ngờ an nhà âm lại đột nhiên họ chủ đề này, vội vàng xua tay nói. Để muội muội cứ từ từ bình tĩnh, lại nào, trăm ngàn lần cũng được nói bại. An nhà âm thấy dáng vẻ lung tống của Âu Dương Phù nghi hoặc trong lòng tăng lên một bậc, lại nói một lần: "Nhị tảo chỉ đừng dào xiếm muội, chỉ cần trả lời muội có, à hay là không." Ánh mắt của Âu Dương phú trượt lẹ, châm rái rót trà cho An nhà âm ôn nhu nói: "Có hay không cũng không quan trọng, để muội à, muội và dạ phi Khanh là vợ chồng với nhau, khó tránh khỏi có người khen án tức hở, có ý định châm ngòi ly soán, muội đừng bị những lời này lũi người khác dèm phá. An nhà âm nhìn bộ dạng nẹ tránh câu hỏi của A Dương Phú Biết chắc chắn có gì đó không đúng trong chuyện này Vợ chung ư Được cười Chồng mình đem tân hôn còn không thèm đụng đến một cọng lung tơ Thậm chí là kết nàng đến cập điểm Còn không thèm ở nhà Nàng nghĩ thân phần của hắn là một vị hoàng tử Thế nhưng lại còn có mối tình xóa đậm nàng Với một ký nữ tên là Hồng Cốc Nàng không tin Vốn tưởng rằng sau cái chết của ả ta Hắn sẽ hồi tâm truyền ý Nhưng không hề Hắn không hề Nàng phải người theo dõi hắn Phát hiện mỗi ngày hắn lại lên lút thâm nhập vào công Không hề đi đâu khác Đi vào cung chỉ vì Những dịp giải quyết cục sự Ghi luận triều chính Nhưng hắn ở trong công một thời gian dài như vậy làm cái gì Nói vậy người phụ nữ đang ở trong công Chỉ có một khả năng kia là mùi mùi của hắn từ cung chúa ai dân phú Thái Bộ Giang đoán Giải đoạn non của An Nhã Âm liền biết cô nàng đã bị mặc câu Minh Cường nửa nụ cười Để mùi đó là luận nông Mùi từ đôi không được để những lời của người khác làm mở mắt. tỷ thì không sao, chứ để chuyện này lọt vào tay cứ người ngoài, muội cũng biết hậu quả của nó rồi đó chứ. Loạn luân, nếu giả Phi Khanh dám cả gan làm loại chuyện này thì cũng chỉ sợ bị người khác biết. Dựa vào cái gì mà nàng không thể nói cho người khác biết. an nhà âm tức giận vô cùng, nhưng năng lực của nàng không đủ để giết tử công chúa. Món tay đẫm sao vào lòng bàn tay, nàng từ đối sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào động ngang hàng với... Mình hào một trùng. Nếu đã không chiếm được thì chỉ còn cách đạp độ thôi. Âu giữa vũ nhìn bộ dáng vui vàng rời đi của An Giờ Âm, ánh mắt lóe liền lên một tia thành công ý cười. Nàng rất muốn biết An Giờ Âm sẽ làm gì tiếp theo đó. Sau khi An Giờ Âm trở về, liền lập tức thu lại lửa dần trong lòng. Trên mắt chỉ toàn lấy ý cười dịu dàng, ôn hòa. Nàng sau nhau hoàn đi não một bản ăn đầy mỹ hảo mời dạ Phi khách đến. Gia Khan không có ý định muốn đến, chỉ cần hắn nhìn thấy cương mặt của người phụ nữ này, hắn sẽ nhớ lại bộ dáng chết thảm của hồng khốc. trong mắt của An Nhà Âm hiện lên một tiếng ngoan độc, đứng dậy đi vào thư phòng, thất nhìn có dáng phần điềm đảng đáng thương. Vương gia, chàng thật sự hận ta đến mức độ sao? Gia Khan lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ta có mong cả cuộc đời này không bao giờ nhìn thấy bạn mặt của ngươi? trong lòng của An Nhà Âm vẫn hận cùng thôi, ấn hận buồn bã nói. Được lắm, vậy hôm nay chàng ăn cùng ta bưởi cuối cùng đi, sau đó hai người chúng ta không còn ai nữa ai, đừng ai nãy đi, ngày mai ta sẽ tìm phụ hoàng nói rõ một chuyện. Đột nhiên nghe vậy, Gia Phi Khanh lập tức xoay người nói, lời này là thật sao? kỳ thật đối với việc này, hắn vẫn có chút nghi ngờ, à ấy vậy mà nàng ta tìm chết ngăn cản việc này muốn hắn mới hỉ hôn, sau này lại có thái đổi các thường thế kia. An nhà âm cảm hắn nói, đường đường là đại tiểu thư khổ phò trừ hợp gia, mắt ta thật sự bị mù mới cả cho chàng, chỉ vì một á khí nữ mà đối xử lạnh nhạt với ta. Có đáng không? Ta cũng không muốn cả đời sống một cuộc sống tệ nhạt như vậy. Ta nghĩ thông suốt rồi, thay vì ở cùng với một người đàn ông với trái tim chưa bao giờ hướng về ta thì chỉ bằng để ta cả cho 10 người đàn ông khác, do đó đau đớn, ngắn không bằng đau đớn dài. Xe phi khanh nghe được những lời như vậy, trong lòng vui đến mức không kìm hắn được, ý cười trên mắt cảng sau, lại sợ bên nàng đổi ý bèn lập tức đứng dậy. An tiểu thư, người đã nghĩ thùng suốt rồi đó, không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu. Hôm nay ta sẽ bồi người ăn bữa cơm cuối cùng. Từ ngày thành hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngồi cùng nhau chung một bàn ăn hòa bình như vậy. An nhẹ âm ngồi đối diện với xe phi khanh, nhìn gương mặt nhỏ nhã của hắn, trong lòng vừa có phiền muộn nhưng phần lớn lộ án hẳn. Nhớ lại khoảng thời gian ngay khi nàng biết được hắn sắp trở thành một nửa của nàng, nàng thật sự nghĩ không là mềm muội nghĩ rằng sẽ giao cả trái tim của mình cho hắn, sẽ dựa vào hắn cả đời, sẽ sống chết ở bên cạnh hắn, mãi mãi. Rồi hai chữ đó hoàn toàn tan biển như mây khói, từ nhỏ đến lớn chưa có một ai dám đối xử tệ bạc, tạch nhạt với nàng như vậy. Nàng thậm chí đã nghe theo lời khuyên của A Dương Vũ là một người vợ tốt quan tâm đến suy nghĩ của hắn. ấy thế nhưng hắn nào có chịu cho nàng một cơ hội, nàng chỉ muốn được nhìn thật hãi cười với nàng một cái lần. Đống thế một lần duy nhất, nụ cười hạnh phúc và chân thật của một người chồng dành cho một người vợ. nào ngờ nụ cười ấy lại là nhận được chỉ khi hắn vừa nghe tin vợ hắn và nàng sẽ tử hôn. Hai mắt của an nhà âm đã bắt đầu đẫm thấm nước Nhưng lập tức thay thế bằng một tia âm ngoan độc ác Nàng tự tay rót rượu cho dạ phi khanh cười nói Dạ phi khanh chàng phải xin lỗi ta Từ lúc ta chàng cười ta chàng chưa hề tôn trọng ta Dạ phi khanh uống một hơi cạn sạch Ta xin lỗi An nhà âm rót thêm một chén cho dạ phi khanh Tuy đã chính thức trở thành vợ chồng Nhưng ngay cả buồn phần làm chồng của chàng cũng không có Ta với chàng vô duyên vô phận và tất cả đều là lỗi của chàng. Ta xin lỗi. Gia Vy Khanh lại uống tuy có chút anh này nhưng vật nhiều là sự thoải mái vì đã cớ được cánh nặng trong lòng. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, an nhà âm tiếp tục rót cho hắn một chén. Thật sự chỉ vì thế lực và tru hào nhà ta nên chàng mới thỏa hiệp với ta, chứ không thật lỏng yêu ta, là lỗi của chàng vì đã khiến cho tình yêu của ta trở nên mù quãng. Gia Vy Khanh lại uống một hôm cạnh sạch vẫn là một câu. Ta xin lỗi. An nhà âm chỉ khẽ cười lạnh, cấp cho hắn một ít đồ ăn. Ngay ngày sau, hai người chúng ta mỗi người một ngã, cho dù có thế nào, chúng ta cũng là hai người không quen biết. Xe tự mình rót chén vào rượu, lần nữa uống đầu lên ý cười đầy oán hận của an nhà âm. Đôi mắt của nàng lạnh lùng nhìn hắn, hắn cảm thấy có gì si đó không đúng, đảo óc trong phán, hoảng hốt lắc đầu rồi lại thấy ý cười của nàng ôn nhu trở lại. Rồi hắn bắt đầu mơ màng dần dần mất ý thức. Sau khi bị đẩy đến lãnh công, việc hạo công được giao cho, nhu nhi quản lý, bên cạnh còn có, sự trợ giúp của nhân vẫn. Cả gia tộc của lý gia bị chám, hoàng hạo bị nhốt vào lãnh công, có thể coi là thù đã được báo, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Giờ phút này, thường quan nânh vân đang ngồi trên đuôi của hoàng thượng, hai cánh tay triển miên như rắn cuốn quanh cổ của hoàng thượng, mắt áp chặt vào ngực của hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói. Hoàng thượng gần đây sức khỏe của tứ cung chúa không được tốt Ngài không cần ngài không đến hỏi xem tham sức khỏe tình hình ra sao sao Hoàng thượng nhớ đến đứa con gái lẳng lơ vong đáng đó lập tức lạnh lùng cửa tuyệt Không đi Sợ là dạ nhiều không Chịu nối buồn chán Cố tìm hắn cao tình thì có Thường quan anh vẫn nhận được nhiều vã của dân vũ Phải làm thế nào để dụ hoàng thượng đến chỗ của tứ cung chúa Nàng lại ôn như nói Tứ cung chúa là một đứa trẻ đáng thương Này hoàng hảo nương nương À nhà chắc con bé rất là đau lòng Lại sinh bệnh, không có ý chí khu hoàng thượng Thái hậu cũng không dám đến xem bệnh a. nực cười Đúng là vẫn có chút đau lòng cho dạ nhiêu Không khỏi mềm lòng Từ nhỏ dạ nhiêu rất sợ tịch mịch Nếu bị cấm tốc lại nghe tin cả nhà bị trạm Mẹ của mình thì bị nhốt vào lệnh công Tuy con bỏ cũng có sai Nhưng cũng có chút đáng thương Hoàng thượng thở dài một hơi vẫn đứng dậy Nói với thường quan ấn vấn An Nhi, đi cùng trầm đến thăm nó đi. trong lòng thượng quan nâng vấn đã bắt đầu vui vẻ. Vâng, hoàng thượng cùng thượng phan nâng vấn đi đến phụ tử công chúa. Không có binh lĩnh gác, bên trong vô cùng in ắng, không khí đầm mùi của đơn lạnh lẽo, ngay cả cây cối cũng đều suy tàn. Chỉ có một nhà hoàn hào hạ bên cạnh của sợ nhiều đứng ngồi sổ một cướp phòng ngủ và ngủ cài ngộ gật. Hoàng thượng thức giận cùng thôi, nhìn không được đã nàng một cướp. Rồng coi tách trà như thế nào? Nhà hoàn bị du họa cho hoàng sợ lên gật đầu quỳ xuống mặt đất cầu xin thứ thứ hoàng thượng cả dân nói từ cung Chúa đâu từ cung Chúa đang bận. nhau hoàn nói còn chưa xong thì hoàng thượng đã nhất chân đi vào thường quan nên vẫn ở một bên nhỏ giọng nói hoàng thượng ngài nên phải thêm người đến chăm sóc cho từ cung Chúa nhiều hơn chứ phòng ốc vắng tan vắng tẻo như thế này nô tỳ không nữa hoàng thượng thở dài một hơi cùng có chút đau lòng xoay người ra lệnh gọi thêm một số nhau hoàn đến chỉ không ngờ rằng vừa đi vào phòng ngủ đập vào mắt của hoàng thượng là một màn hắn cảm thấy đầu óc của hắn sắp hỏng rồi rất nhiều và giả vi khanh cùng nằm ở trên một giường quần áo của hai người vương vãi trên sàn hai thân thể trẩn trội ôm chặt lại nhau tứ chi giao triền hoàng thượng quan nên vấn bày ra vẻ mặt tức thố kêu lên một tiếng trời ạ sau đó che mắt không dám nhìn hoàng thượng cảm thấy khí huyết quay cuồng cơ hồ muốn hôn mê bất tận hai đứa nó là huân muội Hàng loạt hoài nghi nại sinh, Giả Phi Khanh nhiều năm không chịu cưới vợ, mặc dù đã cưới một mỹ nhân nhưng ngay cả chạm vào cũng không muốn. Còn rất nhiều, nam sống ba ngàn người, không muốn kén phỏ má. Đột nhiên, hắn so sánh đem nam sống với Giả Phi Khanh, đặc biệt là cái tên ôn nhã kia. Càng nghĩ càng cảm thấy hắn với Giả Phi Khanh có vài nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Rục sinh, rục sinh A Con gái hắn và con trai hắn có thể có cơ can làm ra loại chuyện loạn luân như thế này đối với hắn đây là một loại chuyện kia tớm hai tay của hắn run lên bật bật hắn không thể rút rương kiếm giết chết hai người trên giường sinh bệnh cái gì cô đơn cái gì bịa đặt tất cả đều là bịa đặt hạ lưu quá mức hạ lưu savi khanh đột nhiên bừng tỉnh hắn chỉ cảm thấy đau đầu đến quay cuồng hắn hơi đờ mở đôi mắt mơ màng nhìn người phụ nữ mình đang ôm trong lòng theo bản năng nghĩ rằng đó là ý tưởng của âm nhã ân Cuối cùng Hàn Cống Đồng Dương cũng châm Ngay khi hắn ý thức được gương mặt thật sự, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, người còn cởi đang ngụ say trên giường, hàng lung mi dài như lá liễu, nhắm nghiền hai mắt, u quan tinh xảo xiểm lệ, mang theo một loại kiêu ngạo khó cưỡng. Trời ạ, sợi phi khanh cắt không còn chút máu. Hoàng sợ nảy lên, toàn thân rụt lại, ông trời, tứ muội hắn giả nhiêu. Hắn đang làm cái gì thế này? rút cuộc hắn đang làm gì thế? Hắn không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ hôm qua hắn cùng an nhà âm, uống có một chút rượu, buổi chiều có vài chén, sau đó cái gì cũng không biết, nhất định là tiền nhân kia đã hại hắn. Sao hắn có thể dễ dàng tin người đàn bà lòng dạ hiểm độc như ả chứ? Cho đến khi hắn đù cân đàm ngẩng đào lên, trốn lại đôi mắt sắc lạnh của hoàng thượng, vừa thức giận, thật vọng có cũng có chắn kết. Giải phi khanh nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng nhảy xuống giường, quy khối trước mặt của hoàng thượng, sắc mặt tái nhượt phụ Hoàng, Nhi Thần, Nhi Thần bị hãm hại Bây giờ Hoàng thượng Hắn chỉ ôm một bụng tức giận Cái gì nghe cũng không lọt tai Hắn nhấc chân nặng nề đã vào ngực của hắn Ngịch tử, nghịch tử Phi Khanh trọng quá thất vọng vì ngươi Hoàng thượng dây người bước đi Bước chân mềm nhún, dường như muốn ngất xỉu thừa quan anh vẫn thấy phải đứng một bên Nhanh chóng xoa đôi bàn tay mềm mại Lên ngực của hắn Trần An Hoàng thượng cẩn thận kéo ảnh hưởng đến sức khỏe Hoàng thượng hô hấp nặng nề xoay người trừng đôi mắt oán hận nhìn giả phi Khanh. Còn quỷ ở đó làm gì? Lịch thần đến ngự phòng quả chấm. Hoàng thượng thật sự rất thất phòng với giả phi Khanh. Khi xưa hắn có ý định bồi dưỡng giả phi Khanh đem ngôi vị thái tử truyền giao cho hắn. Bây giờ thì có mở hắn cũng không ngờ tới. Đối với loại ốc heo như hắn thì làm sao có thể trung trì nổi cả giang sơn? Sau khi Hoàng thượng rời đi, giả phi Khanh vội vàng chỉnh tề quần áo nhanh chóng chạy đến ngự thư phòng. Bây giờ hắn không còn thời gian tìm con tiện nhân kia dính thổ. Làm ra loại truyền tải trời đó với hắn. Chết thiệt, hắn nghỉn ra nghỉn lời chỉ thề rong lòng. Hắn hẳn không thể bám chết. Tên An Nhã Phương, tiện nhân kia thành chăm mãn. Hắn đêm người thư phòng lập tức quy gồi xuống mình oan. Phụ hoàng phụ hoang, nhi thần thật sự bị người khác khám hại. Phụ hoang, những gì mà phụ hoàng thấy lúc này chỉ là dù trá. Sao còn có thể nào quan hệ với một vụi thần thích của mình được? Hoàng thượng chán kết nhìn được con trai trước mắt. Người biết trấm đặt bao nhiêu tâm huyết vào người không? Thế mà người dám phụ lỏng tin của trẫm. Hoàng thượng nắng nề thợ hôn hệt. Về sao đừng bao giờ bước chân ra khỏi hiển vương phủ? Giờ khanh mặt mày biến sắc, đột nhiên đứng lên, âm thanh bén nhọn. Phụ hoàng, cho dù con và môi muội có quan hệ xác thịt đi chăng nữa, thì cũng là do phụ hoàng ép buộc thôi. Ai bảo phụ hoàng định hôn cho con với loại đàn bà đành đá như an nhà âm cơ chứ? Hừ, đây mới là bộ mặt thật của người sao? Tay của hoàng thượng run lên bật bật, lập tức quảng nhiên mực xuống trên tràn hắn. Nhất thời, mạo tươi trở ra. nực cười, đây là con trai hắn hao tổn bao nhiêu tâm huyết để nuôi nấng, Một đứa con luôn luôn hiểu thuận, nhò nhã. Bây giờ, thật không ngờ trong lòng lại xảo xa đến thế này. Đồng thế, Ông bất nhân thì ta cũng bất nghĩa, ông làm chủ hôn cho ta cưới an nhà âm, cái gì mà vì muốn mượn lực lượng của võ trư hầu để củng cố địa vị, chẳng phải ông mới chính là người được lợi sao? Người đàn bà như, thế, phi khanh còn lạ gì? Thả phi khanh tình nguyện chạm vào mối mũi thần thích của mình cũng không muốn đụng vào ngón tay của ả. Giờ phi khanh thức giận ôm trán, mọi tươi từ khẽ ngón tay trào ra xuống trên mặt hắn, trong mặt hắn vô cùng xứ tươn. Hoàng thượng lập tức dân dữ, đỉnh lại trường kiếm, dắt bên hông, chỉa vào người của hắn. Thế nhưng, hắn phát hiện nụ cười lạnh lạnh, nhạt trên người của phía khanh. Hắn thoải mái lơ đáng, giống như cầm chiếc bình sứ, trên mặt bình thản đến đáng sợ. Hoàng thường nhìn bộ dáng này của hắn trong lòng xưng lên một nỗi bận an. Ngực tử, người xã Hoàng thượng không thể tin được nhìn ra phía khanh sơ bình xứ hướng về phía đảo hắn đập xuống. Ngự phu hoàng truyền ra một tiếng, choang thường quan ninh phấn phấn đứng ở cửa đột nhiên nghe được đùng tỉnh bên trong trái tim hoàn toàn bị chấn động nàng nhanh chân chạy vào phát hiện ra khanh cầm trong tay một chiếc bình sứ xính đẹp mẫu mà hoàng thượng nằm trên vùng mẫu giờ khanh dường như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt chị ngốc lang đứng mở to mắt nhìn thường quan ninh phấn lập tức bừng kín miệng về mặt kinh hoàng thét lớn người đau ngũ hoàng tử giết hoàng thượng người đau ngũ hoàng tử giết hoàng thượng a hai chân của Dạ Phi Khanh chậm rãi quỳ xuống, có thể run lên bần bật. Lúc này hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. vừa rồi hắn sao có thể, lại sao có thể nói nhiều lời cay độc còn ra tay với phụ hoàng mình? Lúc này Hoàng thượng đầm nằm thoi thóp trên mặt sàn, bất động. trên đầu chỉ toàn máu với máu đỏ thẫm trung rung, rung kịch người. Dạ Phi Khanh điên cuồng ôm lấy đầu mình. sao hắn lại có thể làm ra nhặt chuyện như vậy? hắn không có ý đó, không có ý định đó. trong miệng của hắn lầm bầm nói Phụ hoang, phụ hoang. Âm thanh tự trách bản thân của dạ phi khanh run rẩy vang lên. Hắn nào biết được đây chính là kế hoạch bí mật của ở dương vũ. Lần này nhờ có tiểu kỳ lân ra tay, trực tiếp khung chế toàn bộ não của dạ phi khanh, khiến đầu óc của hắn rung rũng ý thức tan rã. Sau cùng hắn sẽ không khung chế được bản thân mình, làm ra những loại chuyện hắn cũng không thể ngờ được. Việc điều khiển tâm trí của người khác khiến cho tiểu kỳ lân mất rất nhiều sức lực, trong miệng thầm oan hận ao dương phú vài câu do đó uy khuất nhất đi. Sau khi Thái Hảo biết được việc này cũng vội vàng chạy tới, nhìn Thái Hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên long giàn. Tuy đã được Thái Y xử lý vết thương, nhưng trông bộ dáng của hẳn thề thạm vô cùng. Ở trong mắt của bà, Xevi Khanh là một điện trẻ hiểu thuận, hiền lành nhưng lần trước cãi nhau một trận với An Nhà Âm, thái độ của bà với hắn không còn tốt như xưa. Sau khi nghe An Phi thuật lại diễn biến ở ngự thư vọng, cùng với chuyện hắn luẩn luân với Sở Nhiêu, bà hoàn toàn thất vọng về hắn. Áo Dương Vũ Phật Dạ Rỏng Hoa cũng vui vang tới, biết được Hoàng Thường không có viết gì cũng thở vào nhẹ nhóm. May là không có chuyện gì, sao ngũ đệ lại đi đến mức này? Hoàng Thái Hảo tức giận cũng vô cùng, làm sao dạ phía khanh lại có ý đồ mù phản cái chứ. Thái Hậu bắt đầu làm chú một chuyện. Người đau, điều tra hiền phương phủ. Già Trăng Hoa thản nhiên đưa mắt nhìn ở dương phủ. Bốn đôi mắt gặp nhau cho ý cười đầy quỷ quyệt. Chỉ trong vòng nửa giờ đã nhận ra được tin của thị vệ. Thái Hậu tiệu nhân phát hiện vật này ở dưới cổi giường của ngũ hoàng tử. Sắc mặt của Thái Hậu trở nên xám ngoắc Đây là lòng bào. Ném thẳng lòng bào vào mặt của giã phía khanh, hắn cư ngỡ như đang gặp mộng, lông tống quỷ trên mặt bắt, mặt mày trung khó coi. Oan cho Tổn Nhi, hoàng tổ máu, Tổn Nhi không có làm chuyện này. Lòng bào được tìm thái trong phủ của ngươi, còn mạnh miệng kêu oan A, người tự tay ám sát hoàng thường, còn oan uổng cho người sao? Còn cùng dạy nhiều loạn lớn, thái hào không thể nói nên lời, nhìn chầm chầm vào giã phía khanh bằng ánh mắt thất vọng trật ngợp. Xe phi khanh cảm thấy bẻ tắc cơ cùng, hết đường chối cái. đúng, là hắn ám hại hoàng thượng. Đống là long bào được tìm thái trong phụ hắn. Hắn là con bất hiểu giết cha, còn có mưu đổ phản quốc. Hắn không còn lời nào để nói cả. Không biết số nhỏ của hắn bắt đầu từ khi nào, sao tình hình lại tồi tệ trên mức này. Lập mưu tình kế đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực. Hắn ngưng đầu lên, nhìn thấy ơ dân vũ và dạ trọng hoa đang đứng cổng nhau, trong mắt lệ lên một tia hận thù. Là các ngươi, nhất định là do các ngươi hãm hại ta. Từng chuyện, từng chuyện cứ một lần đổ lên đào hắn, khiến hắn không kịp trở tay, nhất định là bọn họ đã giăng một cái lửa lớn chờ hắn chui vào. Ơ dân vũ thấp đầu ném gọn vào ngực của dạ trọng hoa, bàn thái độ uy khuất, thái hảo cả giật nói. Đừng nói bại nữa, tên này điên thật rồi, người đau áp giải ngũ hoàng tử vào lao công tạm giãn. Hoàng thượng bị chồng thương, ước chừng hồn mê được gần hai ngày. Ngay khi tỉnh lại thì dạ phi khanh đã bị nhốt vào ngục. Hoàng thượng yếu ớt đưa đôi mắt nhìn lòng bào vàng trõi trước mắt, đây chính là thứ mà hắn đã nghĩ sẽ ủy thác cho người khác. ấy vậy mà bây giờ, thật sự nực cười. <cười> Hoàng thượng như cười như điên ha hả, trên mặt của hắn thoáng hiện lên một tia bị ai, bởi vì dùng sức cười cho nên ảnh hưởng đến miệng vết thương. Đời đỏ chính là quà mà con trai hắn ban tặng. Đột nhiên có thi vệ vào bầm bão. Hoàng thượng có thông tin mời tự phủ của hiển vương trình lên đi. Thứ hoàng thượng nhận được là một tờ giấy mỏng, bên trong có hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chấm chữ mực đen. Theo bản năng rơi lên mặt giấy, ánh mắt của hắn thoáng lạnh băng, chất liệu giấy này hắn đã từng gặp qua. Hoàng thượng dũng mày hoài nghi, còn chưa kịp lên tiếng, thì tên nội thì vệ đỏ đã nhỏ tiếng lên. Hoàng thượng loại giấy nèo tiểu nhân đã từng thấy qua. Vậy sao, nhà tiểu nhân từng xem loại giấy này như là bão bối, đây là loại giấy trong suốt, sử dụng chủ yếu để truyền tin mật bão, để có thể biết được thông tin bên trong chỉ cần dùng một cách duy nhất. Là cách gì? Hoàng thường chỉ cần nọp tròn nước biển, tất cả chữ trên tờ giấy tròn suốt sẽ hiện ra. Hoàng thường nửa tin nửa ngờ sau khi ngâm tờ nhảy vào nước biển, chữ trong mặt giấy dần dần hiện ra, càng ngày càng rõ khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn tránh là nội dung trong bức thư Đần đánh lần trước Tay lăng bị bác mạc gây khó xế Giờ đồng hoa thiểu chút nước trồng thương mà chết Tất cả đều là do dạ phi khanh bản đứng Tiết lộ thông tin cơ mật Thậm chí hắn còn nói sẽ tặng bác mạc 10 tòa thành trì Khi được lên làm hoàng đế nếu hành sự thành công Hoàng thượng tức dần đến hộp máu Hai tay nắm chặt thanh quyền Thì ra dạ phi khanh là loại người bản nước Dạ nhân dạ nghĩa Phụ kỳ vọng của hắn người đau áp giải ngủ hoàng tử nhốt vào đại lao của hình bộ chờ ngày xét xử hoàng thượng nói xong cao đó liền cảm thấy ngực quặn đau ngật tại chỗ bị áp giải đến chờ ngày chém đầu gia phi khanh ngồi ngốc ngây ngơ nhìn khắp lao tù vốn tưởng rằng thắng lợi đang bày ra trước mắt nào ngờ tất cả đều trở thành hư ảo hư ảnh mãi mãi không thể chạm tới trong đầu của hắn hiện lên đôi mắt trăng trạo hắn không khỏi tức giận tột cùng cho dù có chết hắn cũng cho phép cả tôn nghiêm của mình chết theo ta muốn gặp mặt phụ hoàng lần cuối. Sofia khan ngồi trong ngục thiêu thào hoàng thượng vừa đến trên gương mặt của hắn đầy phiền muộn nếp nhăn nơi khóe mắt đã chi chít hắn đanh lùng đứng ngoài tủ leo bây giờ người còn gì để trăn trỗi sao? Sofia Khanh quỳ xuống nặng nề giập đầu lại ba cái vẻ mặt hoảng hốt phụ hoàng tất cả đều là chủ ý của mỏ phi. Nhu Phi là bà ta muốn Vi Khanh phải làm Hoàng thượng, như bà ta mới nói được ngôi vị trí Hoàng hậu. Giờ Vi Khanh lạnh lùng gánh tương chứ. Đúng vậy, chính là Nhu Phi nương nương, bà ta đối xử với Như Thần như con trai ruột của mình, từ nhỏ đã nuôi nấng, bồi dưỡng Nhi Thần, Nhi Thần kính trọng bà, không dám mâu nghịch, làm trái ý của bà. Chỉ đến một ngày Nhi Thần mới biết được, thì ra chính bà ta đã hại chết mẹ ruột của Nhi Thần, còn muốn Nhi Thần bảo thủ đã cùng đã quá muộn. Sau khi biết được tin gì đó, hắn vẫn luôn giả vờ đọng vai là một đứa con hiếu thuận, vừa nghĩ cách lại đòng bà, vừa nghĩ cách đối phó với bà. Giờ bản thân mình đang ở trong lao tù chờ ngày xét xử, dạy là không cách nào bảo thủ cho mỏ phi. Nếu hắn chết, thì bà ta cũng đừng mơ sống ăn ổn. Phụ hoàng, nhi thần đã khiến người thất vọng. Giờ phi khanh cong lên ý cười hiền lành, lồi rập tức mặt mày tối đen, máu từ trong miệng chạy ra, hoặc thường lập tức con người đến kiểm tra thì nghe được bọn họ bấm báo. Hoàng thượng, ngũ hoàng thử, tử gật lưỡi tự sát. Vương Thái Y, triệu Vương Thái Y. Căn cứ vào lời tranh trối của Giả Phi Khanh trước khi tự sát, thì hắn thu hồi lại vòng ấn của Nhu Phi, áp dại vào lãnh công. Ngay sau đó, hoàng thượng lập tức đổ bệnh, các người giống như một ống già tới lúc chết vì bệnh lão. Trong một thời gian ngắn, những người xung quanh hắn, hoàng hậu Nhu Phi, Giả Phi Khanh, toàn là những đám người không đáng tin đều phản bội hắn. Có lẽ vì đau thương quá đổ, hơn nửa tuổi đã không còn thuộc sáng trang niên, cho nên hao tốn tinh thần nằm dính nhiều ngày trên giường. Qua nhiều thời gian sau, mời đứng dậy các người tròn váng chân tay bốn rũn. Muốn một miệng hỏi Thái Y đến chợt nhớ con sâu ở dương phủ, lại nghĩ tới con trai dạ phi bạch nhà hắn đang hạnh phúc làm cha của ba cậu nhóc búng bím. Hắn thật sự muốn bập bọn chúng Hắn lập tức quyết định đến nền vững phủ tham gia tròn hoa ở dương phủ và ba thằng bé vi bạch hoàng thượng không khỏi lên tiếng gọi dạ trồng hoa xe ngồi, cõi chút kinh ngạc nói phụ hoàng hoàng thượng xuống xe ngựa cười nói trầm đến thăng ba cạo cháu nội dạ trồng hoa chỉ khẽ cười đưa hoàng thượng vào phủ trong phủ tràn ngập ấm áp và nõn nhiệt theo thời gian ba cạo nhóc đã bụt mạp mũi miệng lên rất nhiều ao dương vũ đặt bọn trống vào trong nồi ở trong viện phơi nắng hoàng thượng nhìn thấy ba đứa nhỏ nằm trong một cái loại ghế kỳ lạ dưới còn có bánh xe nhỏ nhỏ Bèn cũng khỏi tò mò Quay đầu nhìn Dạ trọng hoa tìm lời giải thích từ hắn Là ý tưởng của Phụ Nhi Hoàng thượng cũng bất cười Quả nhiên mãi món đồ kỳ lạ độc đáo gì đó Chỉ có thể Phụ Nhi mới nghĩ ra Nụ cười đó như xua tan hết áp lực muộn viền mãi ngày qua Hắn để trong lòng Tâm trạng tốt hơn rất nhiều Lại nhìn giữa ba tháng nhóc có một cậu bé Đang cười vui vẻ chơi đùa Đó là tiểu nạc Giả trọng hoa thấy thái, thái độ nghi hoặc của Hoàng thượng Liền lên tiếng giải thích nói Hắn kẽ ghét đầu đưa mắt nhìn khung cánh bình yên với tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào của trẻ con. Hoàng thượng không từ chủ được bước đến gần bầu không khí hạnh phúc đó. Tiểu nạc đang chơi đùa, bản huyên cùng với ba đứa trẻ trong nuôi Trên gương mặt tuần mỹ tươi cười dậy ánh sáng của mặt trời, một nụ cười xinh đẹp bất ngờ tỏa sáng. Nghe được tiếng bước chân, tiểu nạc ngưỡng đầu lên nhìn dạ trọng hoa bền nói. đinh vương ca ca, huynh về rồi à. Hoàng thượng nhìn chăm chăm vào gương mặt của tiểu nạc Đột nhiên cảm thấy nay đứa trẻ trùng Rất quen mắt Lại không biết đã gặp qua ở đâu Tiểu nạc khẽ cúi đầu cười đùa với ba đứa nhóc Vươn tay nắm lại tay của bọn nhỏ Như của tam bánh bao Rồi cậu bé thích thú, Vài tay nắm chặt lái sợi dây Truyền trong cổ của tiểu nạc Nhất thời kéo xuống Ai? Tiểu nạc nhỏ tiếng kêu lên Hoàng thượng quét mắt nhìn sợi dây chuyền đó cả người chấn động Đó là Đó là khối ngọc bội trong sợi dây đó là màu lực thuần túy, ngọc chất thanh nhã ôn nhuận. Điều quan trọng là khối ngọc này là quà hẳn tặng nàng. Từng dòng ký ức bắt đầu hiện về. Đây là ngọc bội của ta, tặng cho nàng, về sau có thể truyền lại cho con của chúng ta. Được, trong trường hợp nếu không gặp được chàng, cả con cũng không gặp được chàng, chàng có thể dựa vào cái này để tìm hai mẹ con ta. Xí nhi, nàng và con của ta sao có thể không tìm thấy được? Bận tĩnh trong hồi ức, sức mặt của hoàng thượng bắt đầu thay đổi, nhức chân đi đến bên tiểu nạc. Giữ chặt lại vai của hắn, chặt đến mức khiến hắn cảm thấy đau đớn, âm thanh có vài phần run rễ. Khối ngọt bội này, người lại ở đâu? Tiểu nạc kinh ngạc nói, là mạo thân đưa cho con, từ nhỏ con đã mang bên người rồi. Hoàng thượng cẩn thận hỏi, vậy mạo thân của con đâu? Đã sớm qua đời rồi. Tiểu nạc thoáng buồn bã nói, hoàng thượng ánh mắt lộ ra bị thương, nàng mất sao? Thằng bé này Mạnh mẽ ôm lại tiêu nạc vào ngực Hoàng thượng nghen ngào nói Con trai, đệ con chịu khổ nhiều năm rồi Già trồng hoa chỉ thản nhiên đứng đó Nhìn cạnh hai cha con đoàn tụ Thật ra hắn không ngân ngạc gì mấy Sớm muộn gì phụ hoàng hắn cũng biết Tiêu nạc là con của ông Hoàng thượng ôm cho tiêu nạc Quay đầu kiên định nói với già trồng hoa Đây là con trai thất lạc của chấm Phi bạch nó là bát đệ của con Khối ngọc này là tín vật của chấm Và mỏ thân nó Tiền nạc cầm lại khối ngọc bội trong tay, bày ra bộ mặt ngỡ ngàng không thể tin được nhìn Hoàng thượng lầm bấm nói. Con là con trai của ngươi. Hoàng thượng mạnh mẽ gật đầu. Đúng thế, đây là tín vật mà chấm đã trao cho mẹ con. Con là con trai của chấm. Con trai cuối cùng cũng tìm được con trời. ao Dâm Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Nàng và dạ trọng hoa có thể đưa bát đệ trở về sau 10 năm. Mà khoan, có gì đó không ổn, dạ trọng hoa sao có thể thản nhiên tiếp nhận như vậy? Lẽ nào chẳng ai biết được chuyện này Mà không nói cho nàng biết dạ Trọng Hoa chỉ đưa đôi mắt Đẩy bất thức gì nhìn ánh mắt hờn giận Của Áo Dương Phú Còn cách nào khác đâu Vốn dĩ khi đó hắn không muốn nàng phải áp lực Vì phải nuôi dạy người của hoàng thất Hắn lo nàng phải dính vào tranh quyền đoạt thất Nên tạm thời vẫn giáo nàng đến bây giờ Vì dạ Trọng Hoa không muốn làm thái tử Nên khi hoàng thượng ra vị trí đó cho hắn Hắn đẩy miệng mối lớn cho dạ Phi Nạc Mãi năm sau, tiêu nạc vò tá bên cạnh của hoàng thượng, hoàng thượng vô cùng sống ái hắn. Thằng bé này là một đứa trẻ tài hoa, thông minh không kém gì dạ trồng hoa là bao. Sau khi hoàng thượng băng hà, hắn là người kế nhiệm cho vị trí tân hoàng đế. Còn dạ trồng hoa mang đại gia đình 5 người quỳ ẩn trên núi, dù ngoạn sơn thủy. Ngồi trên bãi cỏ xanh kinh việt viện, dạ trồng hoa đang hạnh phúc ôm chặt ao dương phú ao yếm trong lòng mình. Ao dương phú tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng hỏi. Trọng Hoa chẳng có hối hận không Điều duy nhất khiến ta hối hận chính là không rước nàng đến nơi đây sớm hơn Già Trọng Hoa cúi đầu khẽ hôn lên bên má của A Dương Vũ ôn như nói Vì sự ích kỷ của mình, ta đã ép nàng phải sống một cuộc sống đầy tranh chấp và bẩn thiểu Bây giờ còn gì phải hối tiếc hơn khi cùng nàng sống hạnh phúc giữa thiên nhiên, yên bình với ba thằng quỷ nhỏ A Dương Vũ nhìn hẳn, tâm trạng như đám mây bùng bình trôi sứa vào trời chỉ toàn là kẹo ngọt sơ tính giả Trọng Hoa ban phát ngẩng đầu lên nhìn khuôn cằm vuông của hắn, nhìn lên đường súng muối dài thon của hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc sau gần mãi năm sống cô đơn nơi biệt viện lạnh lẽo cuối cùng đã có hơi ấm của chàng. nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm với những tia nắng nhàn nhạt, nhạt chiếu rọi xuống. Mỗi người phụ nữ đều có hạnh phúc riêng của bản thân, chỉ cần còn có, có bản lĩnh tin tưởng vào tình yêu của mình, thì dù nghèo hay sang, sướng hay khổ. Chỉ cần có chàng bên cạnh làm chỗ sửa vững chắc cho mình là đã quá đủ với nàng rồi. cũng lúc đó, ba thằng nhóc mang bộ dáng giống hệt nhau như đúc, mệt mỏi vì đã ban mà đã chạy tới. Nhìn giả trọng hoa ý cười rõ ra. Cha yêu à, vừa rồi có phải người vừa mới hôn yêu mẹ yêu không? Trực trực trực, bị nhìn thấy hết rồi. Giả trọng hoa đen mặt liếc xéo bọn hắn. Máy tên nhóc kia. Cha à, con nhớ trong phim đâu có làm thế này ạ. Hình như là miệng đắp miệng mà. Ở Dương phủ cùng đến mặt, đã là sau khi nói hết sự thật về không gian tủy thân cho Dạ Trăng Hoa, chàng cũng không những không ngạc nhiên, đã vậy chàng còn buội thêm vài câu. Nhờ có nó, chàng mới có cơ hội giữ trò lợi dụng nàng, rước nàng về dinh Bỉ La. Rồi hai vợ chồng cũng bắt đầu trang trí lại khu biệt viện trên núi, bày ra cả đầu đĩa. Đỗ Loan nào là ngờ mãi thẳng nhóc nghịch ngợm kia lẹn lút vừa trông bọn hắn xem phim tình cảm lãng mạn nhất thời phải dạy dỗ ít lộ tai của bọn hắn dạy dỗ lại nhị bánh bao chúng nách ra vẻ mẹ yêu à con muốn xem cảm tình cảm kích thích cho đồng bụi rộng cơ các con còn có thể xem loại kích tinh sao con cũng muốn con cũng muốn rất muốn a cả ba đứa cười sáo xa hoàn hô lên tiếng Dạ trọng hoa cảm thấy ồn ảo không thôi, mặt mày nhớ lại, sắc mặt dần dứ. Hắn ôm ao dương vú đặt sang một bên, hai tay nắm lấy câu áo của ba thằng nhóc cảnh cáo, cầm miệng đi luyện tập trở ra. Trong nhà ba cái bánh bao đương nhiên là sợ bà dạ trọng hoa nhất, cho nên chỉ biết đành phùng bồi mình phi ưu, kết bỏ cũng không dám nổi ra. Ao dương vú đi theo sau bọn họ, bệt mùi ý cười càng lớn, chỉ mong hạnh phúc mãi được như thế này. Chuyện đến đây là kết thúc